lúc sau bổn tọa có thể hứa hẹn ngươi không lâu tương lai giao cho ngươi một khối hoàn toàn mới thân thể thuộc về ngươi mị ảnh thân thể cái gì mị ảnh có chút không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn vệ bởi vì ở hắn xem ra căn bản không có người có thể vì bóng dáng đắp nặn một khối hoàn toàn mới thân thể liền tính là minh vương hoặc là tu la vương cũng giống nhau bởi vì trọng tố tân thân kia chỉ có thần giới nhân tài có thể làm được mà thần giới có thần giới quy củ trừ bỏ luân hồi chuyển thế linh hồn ngoại Không có bất luận cái gì một cái thần sử có tư cách thay người đúc tân thân thể, huống chi bọn họ sao có thể vì một cái ma. Thục đi đánh vỡ cái này quy củ. Cho nên đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Chính là phệ theo như lời hết thể lại phản phất anh túc giống nhau dụ hoặc hắn, hắn đã chán ghét làm người khác bóng dáng, tứ đại hình chiếu bên trong, chỉ có hắn ở kia chàng đại chiến tiền để trước chạy trốn, không phải hắn yếu đối, mà là hắn không nghĩ lại vùi lấp ở tu la vương bóng ma dưới, hắn muốn làm chính hắn. mà không phải tu La Vương bóng dáng. Bổn tọa biết, ngươi cho rằng bổn tọa nói hết thảy đều thực vớ vẩn, ngươi có thể lựa chọn không tin, chúng ta có thể càng trực tiếp giải quyết trước mắt vấn đề. Ở Phệ nâng lên tay nháy mắt, một dấu hắt trung mang theo đỏ như máu lâm tấm ngọn lửa xuất hiện ở mị ảnh trước mặt, mị ảnh vừa thấy đến kia ngọn lửa, đồng tử nhịn không được kịch liệt co rút lại, Thiên Minh thần hỏa. Ha ha, thật cao hứng ngươi biết nó là cái gì, như vậy ngươi cũng nên biết nó năng lực, liền tính ngươi là tu La Vương phân thân hình chiếu, ngươi cũng nên biết ở nó trước mặt ngươi căng bất quá nửa giây mị ảnh hoảng sợ nhìn trước mắt ngọn lửa mà minh huyễn ly vô cực vô tâm ba người ngươi xem ta ta xem ngươi không biết này cường đại minh giới chi vương đến tột cùng muốn làm chút cái gì giống hắn người như vậy hẳn là thủ đoạn ngang ngược chút nào không cho người cãi cọ cơ hội càng đừng nói giống như bây giờ ôn hòa đàm phán vừa lòng nhìn mị ảnh trong con ngươi sợ hãi phệ khỏe miệng tà mị giơ lên xem ở ngươi cũng không có thương đến bổn tọa khế ước giả phân thượng bổn tọa cho ngươi ba giây thời gian Nếu ngươi suy xét hảo, tùy thời có thể kêu đỉnh. Phệ nói âm vừa mới rơi xuống hạ, hắn đã ở mị ảnh hoảng loạn trong ánh mắt bắt đầu tính giờ. Tam. Chờ. Từ từ. Ngươi làm ta suy xét suy xét. Nhị phệ hai mắt lạnh lùng nhìn mị ảnh, rõ ràng không cho hắn suy xét thời gian. Mị ảnh mắt thấy phệ trong tay ngọn lửa liền phải rơi xuống. Hắn hoảng loạn ngâng lên tay muốn ngăn trở chính mình phần đầu. Hảo hảo hảo. Ta đồng ý. Đồng ý. Cuối cùng một tiếng còn không có rơi xuống. Phệ ưu nhã thu hồi tay. Hắn nhẹ nhàng mở miệng đối với trên tay Thiên Minh thần hỏa thổi thổi, thần hỏa tự động biến mất, phệ khỏe miệng tà ác giơ lên, kia mặt phúc hắc sắc mặt, người rất khó tưởng tượng sẽ ở hắn như vậy một người trên người xuất hiện. Thật cao hứng, chúng ta đạt thành chung nhận thức. Như vậy kế tiếp hết thể liền đơn giản nhiều. Chương 407 Ma Linh Sơn. Mỹ ảnh đại thở hồn hẹn, hắn gương mặt đẹp thượng đã che kín mồ hôi, nhìn chính mình lòng bàn tay kia một đạo huyết sắc phù văn, hắn trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, càng có rất nhiều sợ hãi. ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt kia cao lớn màu đen bóng dáng ngươi hứa hẹn cũng thật tính toán ngươi thật sự sẽ cho ta đắp nặn một khối chỉ thuộc về ta thân thể màu đen thân ảnh hơi hơi một đốn ta mị khỏe miệng hơi hơi dơ lên bổn tọa trí nhớ thực hảo không cần ngươi tới nhắc nhở ta vả lại bổn tọa cũng không có bức ngươi không phải sao ác ma hứa hẹn tâm tình tốt thời điểm còn có khả năng thực hiện phệ nói trực tiếp làm mị ảnh mặt trắng bệnh chính hắn bản thân chính là một cái ác ma Lại như thế nào sẽ không biết cùng ác ma làm giao dịch hội có cái gì hậu quả? Huyết Thê đã lập, liền tính là tu la vương đích thân tới, chỉ sợ cũng cứu không được hắn. Phần 415 Vô cực chờ tắt trực tiếp xấu hổ, hắn trước kia như thế nào chưa bao giờ biết, tiểu dạ dạ huyễn linh sẽ như vậy phúc hắc. Đúng rồi, nói tiểu dạ dạ, này huyễn linh bám vào người lâu như vậy, nàng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Vô cực vừa định đến nơi đây, liền cảm giác được một đạo tầm mắt nóng rắt bỏng cháy chính mình mặt. Đường hắn dương mắt đâm tiến một đôi huyết sắc con ngươi khi, quý vị tím long quân vương hắn tâm cũng nhịn không được run run. Ngươi lo lắng hoàn toàn không cần phải, bổ tọa xuất hiện sẽ chỉ biết suy yếu thực lực của nàng, nhiều lắm sẽ chỉ làm nàng hàng đến bán thần giai đừng, này đối với hiện tại nàng tới nói, chưa chắc không phải một cọc chuyện tốt. Phệ hai mắt hơi hơi lập lòe, thiên huyết dạ gần nhất một loạt lô mãng hành vi, đều đã tới làm hắn nhẫn lại bên cảnh, nếu không cho nàng ăn một ít khổ sở đầu, này xúc động lên lô mãng cá tính sớm hay muộn sẽ muốn nàng mệnh. Hắn có kế hoạch của hắn, khoảng cách kia một ngày càng ngày càng gần, hắn đã không có quá nhiều thời gian. Những người khác đương nhiên không biết vẻ ý tưởng, bọn họ cũng nhìn trộm không được, liền tính là vô tâm cũng vô pháp nhìn thấu đường đường minh giới chi vương nội tâm, ở hắn mắt to trung, trước mắt nam nhân nội tâm bị một đoàn xương mù dày đặc che đại trụ, càng đi chỗ sâu trong nhìn lại, liền giống như rơi vào vô biên hắc động giống nhau. Cái gì? Bán thần! Này đại giới cũng quá! Tiểu dạ dạ nàng biết không? Đối với hiện tại nàng tới nói, thực lực chính là hết thảy, nếu là huyền đã biết, hắn nhất định sẽ không làm nàng làm như vậy, có lẽ chúng ta còn có mặt khác biện pháp cũng nói không chừng vô cực cắn răng nếu mày, nếu hắn biết thiên huyết dạ sẽ trả giá lớn như vậy đại giới, hắn nhất định sẽ không đối nàng mở miệng. A vô cực nói âm vừa mới rơi xuống hạ, liền truyền đến một tiếng cười lạnh thanh, chỉ thấy mị ảnh thông thả ung dung từ trên mặt đất đứng lên, hắn sửa sang lại hắn thoạt nhìn có chút chật vật quần áo biên nói, hôm nay nếu không phải minh vương. Thân thể này bên trong sớm đã không có Minh Kính Huyền. Ngươi nói cái gì thí lời nói? Vô cực mắt thấy liền phải bùng nổ, mị ảnh khiêu khích nhìn hắn một cái, hắn sợ hai phệ, chính là trước mắt này thực lực thiệt hại tím long, hắn nhưng không sợ. Hảo, hắn nói đều là sự thật, nếu Minh Kính Huyền không phải đem nhi yêu nhất người, bổ tọa hôm nay không có khả năng sẽ ra tay, nói cho chủ nhân của ngươi, cơ hội cùng may mắn không phải mỗi lần đều sẽ buông xuống, muốn đại ở nàng bên người, liền phải cũng đủ cường đại đến cùng nàng song vai. mà không phải tay mãi vô cực cắn cắn môi hắn nắm tay đã trở nên trắng luôn luôn nhất ồn ào hắn lúc này lại không có ngôn ngữ phản bác hết thể đều phải trách hắn là hắn liên lụy tiểu huyền tử nếu không phải hắn chúng chiêu liên lụy hắn hắn cũng sẽ không cương đại như hắn đường đường tím liên thánh sứ như thế nào sẽ biến thành hôm nay này phiên bộ dáng bị một cái kẻ hèn tu la vương bóng dáng khống chế minh nguyễn ly đứng ở một bên từ đầu tới đuôi hắn đều không có ngôn ngữ hắn hai mắt thâm thúy nhìn phệ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Phệ hai mắt rốt cuộc nâng hướng về phía Minh Huyễn Ly phương hướng, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mà xuống một khắc, thân thể hắn chung quanh một trận màu đen phần diễm cuộn cuộn mà ra, đem hắn bao quanh vây quanh, đương phần diễm lại lần nữa tan đi sau. Thiên Huyết Dạ kia không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hô hít sâu một hơi, Thiên Huyết Dạ chậm rãi mở hai trong mắt, Phệ buông xuống tuy rằng nàng toàn bộ hành trình đều không có xuất hiện, nhưng là nàng lại biết phát sinh hết thảy, cho nên không cần nàng lại đã làm nhiều giải thích. nàng quay đầu nhìn về phía Mỹ ảnh phương hướng ánh mắt lạnh băng không gợn sóng chỉ tạm dừng nửa giây nàng liền quay đầu nhìn về phía minh huyễn ly nói kế tiếp ta muốn tới ma linh sơn ngươi muốn hay không tới minh huyễn ly như nhíu mày sau một hồi mới mở miệng nói ma linh sơn quá khứ là địa phương nào ngươi hẳn là biết thiên huyết dạ không tỏ ý kiến nhìn minh huyễn ly vẫn chưa mở miệng chờ hắn đem nói cho hết lời hiện tại huyết linh thành giới đã không còn là năm đó huyết linh thành giới nơi đó đã bị minh huyết Mỹ nanh vuốt dơ bẩn huyết đêm ăn mòn Huyết Lang người vương càng là tọa chấn ở nơi đó. Ngươi có biết sắp muốn đối mặt chính là cái gì? Đó là hàng trăm hàng ngàn cái đều ở ngươi phía trên thần cấp huyết lang người quân đoàn. Càng miễn bản huyết lang người vương cùng minh huyết mị, ngươi này cùng chịu chết không có gì khác nhau. Mà ngươi cái kia huyết linh cũng không thể tùy thời xuất hiện, không phải sao? Ngươi tưởng nói chính là này đó. Thiên huyết dạ nhàn nhạt nhìn minh huyết ly, minh huyết ly mỗi ngày huyết đêm vẻ mặt đạm mạc bộ dáng, tức khắc có chút ngây người, nàng chẳng lẽ không nghe do hắn nói cái gì? chỉ bằng nàng hiện tại kẻ hèn bán thần thực lực chỉ bằng này ít ỏi số mấy hào người cũng tưởng xâm nhập tường đồng vách sát huyết linh thành giới quả thực chính là người si nói ngộng muốn hay không đi theo ngươi nói xong thiên huyết giả trực tiếp xoay người vô tâm trực tiếp nhảy lên nàng bả vai mấy cái lập loại gian thân ảnh của nàng đã biến mất ở trước mặt mọi người nàng có cần thiết đi lý do cho dù, đánh bạc tánh mạng vô cực trắng phía sau mị ảnh liếc mắt một cái ngươi đừng quên minh vương cùng ngươi đã nói nói à nói xong xoay người chính mình đối với thiên huyết dạ đuổi theo tiểu dạ dạ ngươi từ từ ta a mị ảnh khỏe miệng nhẹ nhàng kéo kéo hắn trải qua minh huyễn rời khỏi người biên khi như có như không nhìn hắn một cái nói huyết linh thánh giới sao nơi đó bổn tọa nhưng thật nhiều năm đều chưa từng đi qua đâu ha ha. hắn tiếng cười còn ở minh huyễn ly bên thai quanh quẩn chính là người đã hóa thành một đạo bóng dáng chậm dãi biến mất tại chỗ minh huyễn ly nhìn mấy người rời đi phương hướng hắn hơi hơi thấp hèn đôi mắt nắm tay hơi hơi nắm chặt Hắn đã ý đồ ngăn trở không phải sao, trong mắt hơi hơi hiện lên một đạo thâm ý, ngay sau đó hắn một cái thả người, đối với thiên huyết giả mấy người rời đi phương hướng đuổi theo đi. Đen nhánh như than cốc rừng cây, kéo dài qua toàn bộ, Ma Linh Sơn, nếu từ trên cao xuống phía dưới nhìn lại, mọi người sẽ kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Ma Linh Sơn bị một phân thành hai trở thành hắc bạch hai cái cực đoan địa vực, một bên khốc nhiệt như địa tâm, một bên rét lạnh như vùng địa cực. Trước kia Ma Linh Sơn cũng không phải hiện tại này phiên cảnh tượng. đơn giản là năm đó kia chàng đại chiến minh vương minh diễm vì ái tuấn tình dưới sự giận dữ đem chính mình cùng toàn bộ thương nguyện tuyết quật phủ đầy bối ngầm mà làm huyết linh thanh giới cái chắn khoảng cách gần nhất ma linh sơn cũng đã chịu lan đến phải biết rằng ma linh sơn tuy rằng là huyết yêu tộc cái chắn chính là khoảng cách huyết linh thanh giới lại con ước chừng có vạn giảm xa minh vương minh diễm thực lực có thể nghĩ dưới chân là tinh tế hát xa mềm mại ngay cả thiên huyết dạ kia nhẹ nếu lông chim trọng lượng cũng làm đến nàng chân hơi hơi hạ hãm ngẩng đầu nhìn về phía kia hắc tiêu rừng cây kia thân cây phía trên chia liệm mà ra cánh khô thật giống như thiết lò chung mới vừa lấy ra cương đao giống nhau phiếm nóng rực lại tinh hàn quan mang nơi này ta quen thuộc ta dẫn đường theo sau theo kịp minh huyễn ly chạm tiến lên mọi người tự động tránh ra thân mình đối với cái này đề nghị mọi người đều không có dị nghị đến nỗi vừa mới bắt đầu cẩm phản bác ý kiến minh huyễn ly vì sao lại đột nhiên thay đổi chú ý ở đây không có người hỏi đến cũng không có người muốn biết thiểu tâm một chút thiên huyết dạ thấp giọng dặn dò tuy rằng thanh âm không có gì cảm tình cũng đã đầy đủ thể hiện ra nàng lo lắng minh nguyễn ly nghiêng đầu hơi hơi điểm điểm theo sát hiện tại lúc này trong núi một ít khó chơi đồ vật đều bắt đầu ra tới kiếm ăn một không cẩn thận bất luận cái gì một người đều có khả năng biến thành đồ ăn trong mâm vậy ngươi làm gì muốn lựa chọn lúc này vào núi chúng ta có thể chờ ngày mai bình minh lại nhích người vô cực hơi hơi phiết phiết môi đối với minh huyễn ly cái này biệt nữ lại cân nhắc không ra đồ cổ nam nhân Hắn thực sự có chút không cảm bạo, ngay từ đầu sợ chết không hợp ý nhau, mà sau lại tung ta tung tăng đuổi kịp, theo kịp không nói, còn tự động làm khởi bọn họ nhóm người này người quan chỉ huy, nếu không phải tiểu dạ dạ cam chịu, hắn cho rằng hắn là ai. Hắn tím long ra ra là tùy tiện một người đều có thể sai xử sao. Vô cực. Thiên huyết dạ hơi hơi như, như mày, nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Minh Nguyễn Ly bị vô cực trâm trọng, trên mặt không có chút nào không vui biểu tình, như cũng là kia phó lệnh như băng bộ dáng. Ma Linh Sơn vào đêm sau dãy núi Ma Linh kích động, thường nhân khó có thể ở trong đó căng quá một canh giờ, nhưng là ban ngày lại chỉ là một tòa không hề uy hiếp bình thường núi non mà thôi, ngay cả tầm thường giã thú cũng không có. Nhưng là, lúc này muốn đối mặt, đã có thể không chỉ là kia hư vô mở mị không nhất định sẽ gặp được Ma Linh, mà là mấy ngàn huyết la người. Đại quân, ngươi cảm thấy ta vì cái gì muốn chọn hiện tại lúc này vào núi? Vô cực ăn một hồi ba ba, trực tiếp câm miệng không nói, không tồi. Những cái đó cái gọi là ma linh vốn là hư vô mờ mịt, nếu bọn họ che giấu đến đủ cẩn thận, chỉ sợ còn sẽ không bị phát hiện, nhưng là đối mặt huyết lang người, kia đã có thể không nhất định, huyết lang người khủng bố khứu giác, chính là trực tiếp đem ngươi từ ngụy trang trung chảo ra, có đến thậm chí có thể nhìn thấu kết giới, đem tránh ở che chắn kết giới chung người tìm được. Mấy người lạng yên không tiếng động như núi, vừa tiến vào này tòa rừng rậm, bọn họ liền thân thiết cảm nhận được này tòa rừng rậm khủng bố, rõ ràng là đêm tối. Bọn họ lại phảng phất thân ở mặt trời chói chang dưới phơi nắng giống nhau, nếu chỉ là bình thường ngày phơi, đương nhiên không làm khó được bọn họ. Nhưng là này ma linh sân nội, liền phảng phất đỉnh đầu 10 cái thái dương giống nhau hẹ nóng bức gian nan, dưới chân hát xa, không biết ở khi nào đã biến thành khủng bố hòa sa hết thảy đều. Là màu đen, nhưng là lại có một loại làm người liệt hỏa đốt người cảm giác. Đương nhiên, này trong đó không bao gồm thiên huyết dạ cùng minh huyết ly, hai người tựa như không có việc gì người giống nhau hành tẩu ở trong đó. Vô cực khó chịu sờ sờ trên mặt thác nước hãn, dùng linh thức truyền âm nói, các ngươi hai cái là chuyện như thế nào? Không cảm giác sao? Minh huyễn ly vô cực tự hỏi là đừng nghĩ được đến hắn trả lời, thiên huyết dạ chỉ là nhữ như mày, hơi hơi nắm thật chặt tay, chẳng lẽ? Phần diễm chính là ra đời với ma linh trong núi, ngươi nói đây là vì cái gì? A, Vô cực trận tròn hai mắt, lại không biết lúc này hắn mất khống chế giống lên tiếng âm, đương hắn hối hận không đội tưởng trưởng chính mình một miệng khi, trung quanh. Từng đôi hỏa hồng sắc đôi mắt, mang theo khủng bố hơi thở lạnh leo tới gần. Nguy hiểm, chạm vào là nổ ngay. chương 408 tình hình nguy hiểm, viện thủ. Toàn thân tràn ngập màu đen ngọn lửa sinh vật trận lên xanh mượt con ngựa như hổ dình ngồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Mấy người xoay người, bốn phía đều che kín loại này kỳ dị ngọn lửa sinh vật. Mọi người đôi mắt, đều nháy mắt lánh hạ. Hắc viêm ma linh, chúng nó là này ma linh trong núi thấp nhất cấp sinh vật, nhưng cũng là số lượng nhiều nhất Minh Huyễn Ly lạnh lẽo nhìn chung quanh kia, càng ngày càng xuống lại sinh vật, đỉnh mày rất nhỏ nhăn lại. Hô, thấp nhất cấp sinh vật sao? Con hảo chúng ta vận khí đủ hảo. Vô Cực trên mặt nhẹ nhàng biểu tình, ở hắc viêm ma linh ngồi lên ngay mắt, trực tiếp nứt toạt. Lúc này hắn đại thở hồn hển, phẫn nộ nhìn về phía một bên, đôi tay ôm ngực đứng ở một bên Minh Huyễn Ly. Thao, đây là người mẹ nó nói thấp nhất cấp sinh vật. Thần thú cấp thực lực, Minh Huyễn Ly ngươi nàng mẹ là tưởng hố ai a. Minh Huyễn Ly đôi tay ôm ngực. này đó sinh vật giống như bởi vì một ít nguyên nhân không dám tới gần hắn chúng nó chỉ là vây quanh ở thân thể hắn chung quanh chen trúc giáp công người khác ta cũng không có muốn hại bất luận kẻ nào thành như ta theo như lời chúng nó xác thật là ma linh sơn thấp nhất cấp sinh vật vô cực hai mắt có chút kinh ngạc trận to hắn không thể tin tưởng nhìn về phía chung quanh nói cách khác này ma linh sơn thấp nhất cấp sinh vật thực lực đều có thể phinh mị thần cấp ma thú kia nếu là cao cấp ma linh kia bọn họ không phải thiên huyết dạ hơi hơi nhíu nhíu mày Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Minh huyễn ly phương hướng, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay, xích ở hắn mở ra tay nháy mắt, màu đen ngọn lửa, từ từ ở hắn lòng bàn tay trong vòng dâng lên. Ma Linh đều không phải là thực chất thân thể, chúng nó không có thân thể, rồi lại không phải hồn phách, chỉ là Ma Linh sơn tách ra tới một loại cụ hiện hóa Linh ngôi, phải đối phó hắc viêm Ma Linh, chỉ có thể dùng huyết yêu vương tộc bản mạng hộ thân thánh viêm, đem này từ nội bộ phá hủy. Hưu một cái nhanh chóng di động. minh huyễn rời tay chung phần diễm đối với một đầu hắt viêm ma linh ném tới chỉ một thoáng kia ma linh nháy mắt hóa thành khói đen tan thành mây khói thiên huyết dạ hơi hơi nhíu nhíu mày mà xuống một khắc nàng cũng chịu hồi ra phần diễm trong nháy mắt ma linh gào giống thanh ở trong rừng cây quanh quẩn lưỡng đạo thân ảnh ở hàng trăm ma linh chung xuyên qua bọn họ lánh khốc dùng trong tay bọn họ ngọn lửa thu hoạch từng điều sinh mệnh mà chật vật vô cực chỉ có thể ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ hắn căn bản liên thủ đều cắm không thượng mỹ ảnh từ đầu tới đuôi chỉ là ôm tay đứng ở tại chỗ căn bản không có tiến lên hỗ trợ hành động vô tâm chấp động hai chỉ tiểu cánh nhìn như vô hại phi ở giữa không trung mà liền tại đây là hai đầu hắc viêm ma linh dường như phát hiện toàn trường liền hắn thoạt nhìn nhất không có uy hiếp mở ra giữ tợn cự miệng hai lộ trực tiếp giáp công mà đến vô tâm chấp chấp huyết sắc mắt to mà xuống một khắc thân thể hắn nháy mắt bành trướng mang theo miệng đầy răng cơ miệng nháy mắt mở ra hai đầu ma linh cứ như vậy trực tiếp chạy vào hắn bụng chung cách vô vô bụng, vô tâm đánh một cái cách, một tia màu đen ngọn lửa từ hắn trong miệng phun ra, phi, một chút đều không thể ăn, bất quá có thể bổ bổ. mà xuống một khắc, hắn trực tiếp nhào vào chiến đấu vòng, cũng không hề nhàn rỗi. nửa canh giờ không đến, nguyên bản che kín ma linh rừng cây đã khôi phục lúc trước trống trải, có mấy cái lạc đơn ma linh sớm đã sợ tới mức chạy vào rừng cây chỗ sâu trong, trực tiếp không có bóng dáng. phần 416 hô hơi hơi thở hổn hển một hơi. thiên huyết dạ mặt hơi hơi thả lỏng lại thấy minh huyễn ly nhăn mày từ đầu tới đôi đều không có bông làm sao vậy ở đây chỉ có minh huyễn ly quen thuộc nhất ma linh sơn vẻ mặt của hắn trực giác nói cho thiên huyết dạng sự tình không đơn giản như vậy quá dễ dàng minh huyễn ly nói trực tiếp làm mấy người sững sờ ở đường trường cái gì kêu quá dễ dàng vô cực nhìn nhìn chật vật chính mình từ chữ tính kế lúc sau thực lực của hắn đại độ cung giảm xuống đối phó này những thần cấp sinh linh cơ hồ phí hắn toàn bộ sức lực gia hỏa này cư nhiên nói quá dễ dàng, còn có để người sống? ha hả đúng lúc này một tiếng đột ngột cười lạnh từ góc truyền đến, mọi người theo ánh mắt nhìn lại chỉ thấy mị ảnh nửa người dựa vào cây cối phía trên, bên miệng mang theo mị hoặc nhân tâm tươi cười. người cười cái gì cười? vô cực phẫn nộ xem qua đi, hắn ghét nhất mị ảnh này phúc sắc mặt, ba chiếm tiểu huyền tử thân thể không nói, điển hình chính là đứng nói chuyện không eo đau người. bùn tọa đang cười ngươi thực lực giảm xuống, trí lực cũng thoái hóa. ngươi nói cái gì? Ngươi vô cực bị kích đến vung lên nắm tay liền phải tiến lên, thiên huyết dạ lại vườn tay, đối mặt gương mặt này, nàng vô pháp vô tình, nhưng là nàng lại làm chính mình bình tĩnh lại, bởi vì nàng rất rõ ràng, đứng ở chính mình trước mặt người nam nhân này, không phải nàng ái người kia. Mày liêu hơi hơi dơ lên, thiên huyết dạ thanh lánh hai mắt bắn ra một đạo hàn con nói, ngươi muốn nói cái gì? Ân mị ảnh đứng dậy, hơi hơi dối dối người, lười biếng dùng tay đánh áp, bước chậm đi hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng. Mảnh dài ngón tay tùy tiện gợi lên thiên huyết dạ bông xuống ở má biên tóc dài, ôn nhu thế nàng lũ đến như sau, hắn cái này động tác, làm thiên huyết giả như nhữ mày, lại không có ngăn cản hắn. Ma Linh Sơn nội sở hữu sinh vật, kỳ thật đều chỉ là này tòa núi lớn con rối phần diễm là chúng nó khắc tinh, lại chỉ có thể trì hoãn chúng nó công kích tốc độ cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian, mà mới vừa rồi này đó hắc viêm Ma Linh, lại chỉ là mấy cái hiệp nội liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Xem ra nhiều năm không có tới nơi này, hết thảy đều trở nên thú vị nhiều, ha ha. Mỹ ảnh nói xong, nhướng mắt nhìn về phía trống không một vật bốn phía, hắn kia màu tím con ngươi vào lúc này lại tản mát ra tinh lánh quang mang. Có ý tứ gì? Thiên huyết dạ hơi hơi nhiều như mày, nhưng chỉ là tại hạ một giây nàng đỉnh mày kinh ngạc dơ lên, chẳng lẽ? Không sai, chỉ cần ở ma linh trong núi, chúng nó đều là bất tử bất diệt, bởi vì này toàn núi lớn, chính là chúng nó tốt nhất năng lượng xúc tích thể. mà chúng nó mới vừa rồi phản ứng chỉ sợ có thứ gì ở ngủ say chung thất tỉnh minh nguyễn ly nói vừa mới nói xong nguyên bản tĩnh mịch ma linh sơn lại vào lúc này run rẩy lên ầm ầm ầm phảng phất đột phát động đất giống nhau mọi người thân mình đều vào lúc này loạn trạng nếu không phải dựa vào huyễn lực ổn định thân hình bọn họ sớm đã tại đây kịch liệt lay động chung bị quăng đi ra ngoài sao lại thế này tất cả mọi người đề cao cảnh giác nhìn về phía chung quanh thiên huyết dạ trời sinh nhạy bén trực giác nói cho nàng Sự tình khó giải quyết, cơ hồ là ở cùng thời gian, nàng đột nhiên từ phục ma trung rút ra một đen một trắng hai thanh trường kiếm, ngay sau đó không chút do dự đem màu trắng kia đem ném tới rồi Mị Ảnh trong tay. Mị Ảnh nhướng mày nhìn nhìn trong tay trường kiếm, ánh mắt có chút thú vị nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, ngươi sẽ không sợ ta mang theo phản Thiên Đào tẩu. Thiên Huyết Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua Mị Ảnh, Tu La Vương trộm ảnh phân thân lại vô lại, cũng là nửa cái Tu La Vương. Ngụ ý, đường đường Tu La Vương ở chiến trước lần trốn. Nếu truyền tới đại lục phía trên, về sau chỉ sợ cũng không có hắn mị ảnh nơi dừng chân. Mị ảnh thú vị nhìn thiên huyết dạng, ngay sau đó rút ra trong tay trường kiếm. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi có biết, này đó trói buộc Phàm phu tục tử cái gọi là danh nghĩa. Đối với ma tới nói, căn bản mảy may uy hiếp lực đều không có. Bất quá hắn mị ảnh có chính mình làm người chi đạo. Nếu hắn đã cùng Minh Vương đặt thành hiệp nghị, ở hiệp nghị hoàn thành phía trước, hắn liền sẽ không nuôi bước. Chờ lát nữa ra tới đồ vật. chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó được đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt nếu có thể từng người bảo mệnh thiên huyết dạ nói rất rõ ràng trong nháy mắt không khí dị thường nghiêm túc Vành màu đen ngọn lửa trực tiếp từ mấy người dưới chân hát xa chúng phóng lên cao mấy người cơ hồ là đột nhiên không kịp phòng ngừa liền bị kia nói phóng lên cao màu đen ngọn lửa nổ bay phanh phanh phanh mấy người thân mình hung hăng tạp hướng chung quanh cây cối mỗi người đều chật vật bất ham, bọn họ phân biệt tứ tán ở năm trăm thước trong vòng bốn cái phương hướng giống thân cao bảy thước hình người sinh vật ở hắc viêm trung hiện hành hắn bôi thân bốn cánh một đầu tóc bạc thân hình liền giống như nhân loại giống nhau thanh lanh tuấn giật trên mặt không hề bất luận cái gì cảm tình hắn nhìn chăm chú vào phía dưới mấy người liền phảng phất đang nhìn mấy cổ tử thi giống nhau mà hắn trong tay một phen to lớn tam xoa kích nắm trong tay đương minh huyễn ly nhìn đến hắn cặp kia không gợn sóng kim sắt hai tròng mắt khi hắn cơ hồ là sợ tới mức trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất không có khả năng chuyện này không có khả năng minh huyễn ly Thiên huyết dạ như mày nhìn về phía Minh huyễn ly phương hướng, tia khủng bố uy áp cơ hồ áp bách đến nàng không thở nổi, nàng khoảng cách đến Minh huyễn ly gần nhất, nhưng là nhìn đến hắn này phiên thất thố khuôn mặt, nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc, mà nhìn về phía trước mắt sinh vật, một cổ nguy hiểm cảm giác, cơ hồ tràn ngập nàng toàn thân. Nàng lần đầu tiên có loại cảm giác này, bọn họ, căn bản không thể nào từ cái này sinh vật trong tay chạy thoát. Hắn như thế nào sẽ thức tỉnh? Chuyện này không có khả năng, này căn bản không có khả năng. minh huyễn ly ôm đầu phản phất rất là sợ hãi cùng thống khổ thiên huyết dạ nhịu nhữ mày một cái thuấn di đi vào minh huyễn ly bên người bắt lấy hắn hai vai mạnh liệt loạn choàng hắn minh huyễn ly ngươi cho ta thanh tỉnh một chút minh huyễn ly hoảng loạn hai mắt trực tiếp đụng phải thiên huyết dạ kia thanh chiến huyết đồng hắn phản nắm lấy thiên huyết dạ bả vai gắt gao bắt lấy nàng nói không có khả năng chúng ta không có khả năng từ nơi này chạy đi ta trước nay cũng không biết nguyên lai like hắn bị phong ấn tại nơi này hắn rốt cuộc là ai Vì cái gì sẽ phong ấn tại nơi này? Thiên Huyết Dạ hiện tại chỉ muốn biết càng nhiều trước mắt này sinh vật tin tức, mà xem ra, Minh Huyễn Ly là duy nhất hiểu biết người của hắn. Nhưng là Thiên Huyết Dạ không có chú ý tới chính là, ở một cái khác phương hướng mị ảnh, nắm phạn thiên tay, tại đây một khắc bắt đầu run rẩy. Mà Minh Huyễn Ly còn không có tới kịp mở miệng, người nọ hình sinh vật trong tay quyển trượng phía trên, một màn chói mắt bắt mắt bạch quang trực tiếp bắn ra. Ầm ầm ầm. Không bố bạch quang trực tiếp bắn về phía bốn người. các nàng căn bản không có đánh trả chi lực nhìn kia đâm hướng chính mình bạch quang mà liền ở kia bạch quang đụng phải thiên huyết dạ thân thể khi thế giới tại đây một khắc cán tĩnh Tạch màu đen phần diễm phóng lên cao thiên huyết dạ cùng minh huyễn ly hai người thân thể phía trên đều bao phủ khủng bố phần diễm hai người thân thể phía trên đều che kín máu tươi mà ở hai người đỉnh đầu phía trên màu đen trong ngọn lửa một đạo thân xuyên áo đen cao lớn thân ảnh chậm rãi hiện hành tất cả mọi người trợn to con ngươi nhìn chằm chằm hắc viêm trung tâm cùng ngày huyết đêm cùng minh huyễn ly hai người thấy rõ ràng kia từ hắc viêm trung đi ra bóng người mặc khi hai người đồng tử nháy mắt không thể tin tưởng phóng đại cha chương 409 hắc ma phản thiên xác nhập kia đen nhánh sắc ảo ảnh hư hư thật thật làm người phân không rõ thật giả hư ảo đến phản phất tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau chính là thiên huyết giả cùng minh huyễn ly hai người rất rõ ràng lúc này đứng ở bọn họ trước mặt hắc ảnh lại là minh diễm không thể nghi ngờ đại bá minh huyễn ly thử tính kêu một tiếng Hắn không thể xác định người kia thật sự đứng ở hắn trước mặt, cái kia chỉ vì khuynh thành giận dữ liền đóng băng toàn bộ thương nguyệt tuyết quật cùng huyết linh thanh giới người. Nam nhân lạnh băng khuôn mặt tuấn tú tu không có một tia độ ấm, hắn hai mắt lạnh băng nhìn kia bối sinh bốn cánh khủng bố sinh linh. ở Minh Huyễn Ly ra tiếng sau, Tuấn Mi hơi hơi nhăn lại. ly! đại bá, là ta. Minh Huyễn Ly có vẻ có chút kích động, bởi vì hắn nhũ danh chỉ có phụ thân hắn cùng trước mắt cái này nam tử biết, cho nên hắn đối trước mắt nam tử thân phận đã tin tưởng không thôi. Ai? Phảng phất ở tiếc hận cái gì? xa xưa trầm trọng thở dài từ hào ảnh trong miệng thoát ra, ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia vừa xuất hiện liền thi triển ra tính áp đảo thực lực bốn cánh sinh vật. Không nghĩ tới ngươi vẫn là phá phong, Tuyết Thương. Bị gọi làm Tuyết Thương sinh linh ở Minh Diễm xuất hiện kia trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt có chút run rẩy, phức tạp lên. Hết thể chỉ đổ thừa ngươi từ bỏ chúng ta, Minh Diễm, đáng chết người, vì một cái hèn mọn nhân loại vứt bỏ chúng ta, ngươi có biết ngươi là ta cùng huyết ca toàn bộ nhưng là ngươi lại đối chúng ta làm chút cái gì Và anh tuyết thương cảm xúc dị thường kích động khủng bố màu trắng laser trực tiếp từ thân thể hắn trong vòng phụt ra mà ra ma linh sơn phạm vi 500 dặm trong vòng nháy mắt khiến cho khủng bố hành động mà khoảng cách gần nhất thiên huyết giả mấy người bị luồng năng lượng này trực tiếp va chạm hung hăng đến đâm hướng khắp nơi phúc một ngụm ứ hắc máu tươi trực tiếp từ thiên huyết giả trong miệng phun ra nàng quy một gối xuống đất thân mình hơn phân nửa trọng lượng đều bám vào hắc ma thân kiếm phía trên, chỉ là nàng như cũ phảng phất chưa dắt giống nhau, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đứng ở phía trên, đôi tay ôm ngực mà đứng nam tử. ngươi hẳn là biết, ngươi căn bản không gây thương tổn ta, hiện tại ta chỉ là một mặt tàn ảnh phân thân, lúc trước ta liền giả thiết ở ngươi phá phong hậu xuất hiện, thu tay lại đi, ngươi hẳn là biết, ở quyết định đem các ngươi phong ấn thời điểm, ta liền sớm đã không có đường lui. Minh Diệm tựa như một mặt trôi nổi không chừng yên giống nhau. Nôn ngữ cùng biểu tình hư hào đến làm người cân nhắc không ra càng chảo không được, tuyết thương kim sắc con ngươi hận với đau hai loại nhan sắc cho nhau đang chéo, hắn giơ lên trong tay quyền trượng, lạnh băng khuôn mặt tuấn tú dần hiện ra một mặt túc xác, năm đó ngươi phong ấn ta thời điểm ta đã từng đã nói với ngươi, một ngày kia ta phá phong trọng sinh, tất là huyết yêu tộc hủy diệt ngày này ma linh sơn nội diễm tức đã bị ta. Hút hầu như không còn, hiện tại ta, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một mặt tàn ảnh phân thân cũng có thể đủ ngăn cản Tích màu trắng cực quang ở quyền trượng phía trên lại lần nữa lập lòe, mà lúc này đây, Ma Linh Sơn trong vòng cực nóng cuồng bạo hơi thở phảng phất tại đây một khắc bị rút cạn giống nhau, mọi người chỉ cảm thấy nguyên bản như địa ngục nóng rực địa giới, trong nháy mắt chuyển đông, thượng một khắc còn nhiệt muốn mệnh, mà xuống một khắc, mọi người chỉ cảm thấy thân thể bị vô số đạo đến xương gió lạnh hung hăng quất đánh, vốn là vết thương chồng chất thân thể, càng thêm đau đớn muốn chết. Minh Diễm đạm mạc nhìn kia cực hạn bạch quang thượng nhanh chóng tụ tập màu đen huyết khí, nhưng mà đúng lúc này, Vài đạo thân ảnh nhanh chóng phi đến hắn bên người, đương hắn nhìn đến đứng thẳng ở bên cạnh hắn vài người khi, đỉnh mày, nhịn không được hơi hơi nhíu lại. Đại bá, rời đi. Rõ ràng là không có tức giận không gợn sóng thanh âm, lại nghe đến Minh Huyễn rời khỏi người thể nhịn không được run lên. Minh Diễm chính là Minh Diễm, hắn mỗi một câu cùng mỗi một cái âm tiết, đều mang theo mười phần khí phách vương giả, người bình thường căn bản kháng cự không được. Nhìn Minh Huyễn cách này lo lắng lại ủy khuất biểu tình, Minh Diễm nhịn không được thở dài một hơi. Ali. ngươi là phụ thân ngươi duy nhất cốt đủ, đại bá không hy vọng ngươi xảy ra chuyện sớn còn kịp mang theo ngươi đồng bọn rời đi nơi này không cần lại đi huyết linh thành giới nơi đó không đáng ngươi lưu luyến chính là minh huyễn ly muốn cái lại cái gì lại ở tiếp xúc đến minh diễm kia không gợn sóng lạnh nhạt ánh mắt khi lùi bước thiên huyết dạ ánh mắt từ đầu tới đôi đều không có rời đi quá minh diễm chính mình liền đứng ở hắn trước mặt hắn lại nhìn không tới một tia ủy khuất hỗn loạn không cam lòng cùng phẫn nộ nảy lên nàng hai mắt nàng nắm thật chặt tay Biết chính mình không nên có này đó cảm xúc, trước mắt người từ nào đó ý nghĩa đi lên nói căn bản là không phải nàng cha, chỉ là một. Mặt tan ảnh phân thân mà thôi, lại nói hắn căn bản là không biết chính mình tồn tại, sao có thể nhận ra chính mình. Khoe miệng này lên một mặt tự dễ ước, liền ở Minh Diễm muốn uống lui Minh huyễn ly quát khẽ ra cuối cùng một chữ khi, nàng một cái thuấn di về phía trước, chắn Minh Diễm trước mặt. Minh Diễm nhìn kia dính đầy máu tươi bạch đi gì, gì thiếu niên, đỉnh mày không vui nhăn lại, ở hắn trong thế giới, trước nay cũng chỉ có phục tùng. Không có bất luận kẻ nào dám ngỗ nghịch hắn, mà trước mắt này đứng ở chính mình trước mặt thiếu niên, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích hắn. Thiếu niên, cái dung của thất phu lập tức sẽ chỉ làm ngươi mất đi tính mạng, bổn vườn khuyên ngươi. Ở ta từ điển trước nay liền không có chạy trốn hai chữ, tạch màu đen kiếm, vào lúc này thoát ly vỏ kiếm, mà minh diễm trên mặt không vui, ở nhìn đến Hắc Ma khi, ngáy mắt thay đổi thành kinh ngạc. Hắc Ma, hắn như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Ta rõ ràng. lúc này minh diễm có được hắn rời đi ma linh sơn trước sở hữu ký ức tuy rằng hắn chỉ là một mặt tàn ảnh phân thân nhưng là vô luận diện mạo cảm tình thực lực các phương diện đều đến từ chân chính minh diễm bản thân nói cách khác Hắc ma xuất hiện hoàn toàn lột ra hắn sâu trong nội tâm thống khổ nhất ký ức tay cầm màu đen trường kiếm thiếu niên vào lúc này nghiêng người nhìn về phía minh diễm phương hướng khoe miệng nàng gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười đương nàng theo trường kiếm bay múa hướng tuyết thương nơi phương hướng khi minh diễm bên thai chỉ có kia mấy chữ giống như sấm sét ở hắn bên thai xoay quanh phần 417 trăm người nói đi phu thân đại nhân thiên huyết dạ đầy mặt túc sát, nàng mặt đẹp có chưa bao giờ từng có nghiêm túc trong tay nắm hắc ma vào lúc này tràn đầy phần diễm liền ở nàng chuẩn bị bổ về phía kia tụ tập cuồng bạo năng lượng tuyết thương khi thiên huyết dạ hét lớn một tiếng mị ảnh tạch bạch sắc quang mang từ thiên dựng lên phản thiên ra khỏi vỏ nguyên bản tĩnh mịch đêm tối vào lúc này tăng thêm một mạt quang minh Mị ảnh tay cầm phản thiên với thiên huyết giả hắc ma tương giao oanh khủng bố hắc bạch lưỡng sắc quang mang từ hắc ma cùng phản thiên thân kiếm trong vòng phát ra hai người đều kinh ngạc nhìn lẫn nhau bọn họ trước nay cũng không biết hắc ma cùng phản thiên hai kiếm ở hợp thể là lúc cư nhiên có như vậy khủng bố lực lượng minh diêm ảo ảnh đứng ở phía sau làm hắn khiếp sợ không ngừng là thiên huyết dạ rời đi khi nói ra câu nói kia từ đầu tới đuôi hắn đều không có chú ý quá những người khác chính là đương đứng ở trước mặt hắn bạch đi, thiếu niên quay đầu nháy mắt kia trương sơn mặt cơ hồ là trong khoảnh khắc khiến cho đến hắn hô hấp cứng lại khuynh thành đại bá minh nguyễn ly vào lúc này tiến lên cứ việc hiện tại minh diễm chỉ là một mặt tàn ảnh phân thân chính là hắn sợ sẽ chọc giận hắn giống nhau đặc biệt là hiện tại hắn trên mặt biểu tình thay đổi thất thường căn bản không rõ ràng lắm hắn kế tiếp sẽ làm chút cái gì hải minh vương đại nhân vô cực vào lúc này kéo bị thương nặng thân thể tiến lên hắn che lại ngực biểu tình hảo không đau khổ khoe miệng lại ngạnh sinh sinh bài trừ một mặt buồn cười cười Minh Diễm căn bản không nghĩ để ý tới vô cực, hắn lúc này hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chính tụ tập xong kiếm chi lực bạch đi ý ý thiếu niên, ngay sau đó, hắn kia huyết hồng con ngươi càng ngày càng ám, bình tĩnh đến như nước lặng giống nhau, mà hiểu biết hắn Minh Huyễn Ly biết, Minh Diễm càng là như vậy, kia chứng minh hắn trong lòng lửa giận đã đạt tới cực hạn. Nàng là ai? Minh Huyễn Ly theo Minh Diễm ánh mắt nhìn lại, trong mắt nháy mắt nảy lên một mặt bất an, bởi vì hắn không biết nên như thế nào hướng Minh Diễm thuyết minh, bởi vì ngay cả hắn Đến nay đều còn tại hoài nghi thiên huyết dạ chân chính thân phận cập mục đích. Huyến ly, đừng làm ta lặp lại để nhị liền. Đại bá, nàng Minh huyến ly cau mày, hắn cắn chặt hàm giang phủng, chậm chạp không chịu mở miệng, mà liền ở minh diễm đôi mắt màu đen càng ngày càng nặng khi, vô tâm vào lúc này bay lên trước, hoành ở minh diễm trước mặt. Chủ nhân của ta họ thiên, danh gọi huyết đêm. Thiên, cái này đối với minh diễm dị thường mẫn cảm chữ, làm hắn đỉnh mày càng tụ càng hợp lại. không sai. chủ nhân từ mẹ để một mình nuôi lớn, cho nên theo họ mẹ, mà mẫu thân của nàng, minh vương ngươi hẳn là vừa lúc nhận thức, tuyết sơn thánh nữ, thiên, khuynh, thành, cùng ngay khuynh thành ba chữ chưa từng tâm trong miệng nói ra khi, minh diệm trong lòng kia một cây tên là lý trí huyền, trực tiếp nứt toạn, băng màu đen khủng bố lệ khí, trực tiếp từ hắn ảo ảnh trung phát ra mà ra, đánh thẳng hướng vô tâm phương hướng. chuyện này không có khả năng. a, và anh, đừng hết thể phát sinh thời điểm. Minh Nguyễn ly vô cực hai người xác định Vô Tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả chiến đấu Thiên Huyết Dạ cũng nhịn không được quay đầu lại, liền thấy được này kinh người một màn. Vô Tâm nho nhỏ thân mình trực tiếp đâm bay, giống như đường tạ dạ tổn một bôi trên không trung sẽ qua, mà lúc này, tuyết thương trong tay quyền trượng phía trên tụ tập năng lượng cùng với xong, mỹ ảnh nhíu mày vào lúc này nhắc nhở Thiên Huyết Dạ, không có thời gian, đậu thủ. Căn bản không tới phiên Thiên Huyết Dạ phản ứng. hai người giao nắm trường kiếm phía trên nháy mắt phát sinh kinh người biến hóa hai cổ kiếm khí cho nhau cuốn quanh hắc bạch hai sắc thái cực đồ đằng nháy mắt thành hình hai cái thuần túy cực hạn đối lập vào lúc này cho nhau chiếu rọi từng người ở chính mình địa giới rồi lại phảng phát sinh ra nhất thể giống nhau vạn ma tụ linh tuyết thương thanh âm vào lúc này lạnh lùng vang lên thiên huyết dạ mị ảnh hai người liếp nhau trong tay trường kiếm không chút do dự chém ra Và anh hắc bạch hai sắc thái cực đồ văn vào lúc này nháy mắt phóng đại tuyết thương phóng xuất ra khủng bố cực quang trực tiếp ngạnh sinh sinh đụng phải kia thái cực đồ văn vô hình năng lượng ánh sáng trực tiếp đem thiên huyết dạ cùng mị ảnh hai người đâm bay nhưng là kia quy mô thật lớn bạo phá lại vẫn là bị ngăn cản xuống dưới phanh hai người thân thể trực tiếp tạp xuống đất mặt thiên huyết dạ ở phía trước vốn là tiêu hao quá nhiều huyết lực lúc này càng là thể lực không biết một ngụm tâm huyết phun ra nháy mắt sắc mặt càng thêm trắng bệnh mà vẫn luôn đứng ở không trung không có bất luận cái gì động tác minh diễm toàn thân trên dưới vào lúc này buộc phát ra một cổ xưa nay chưa từng có khủng bố uy áp chương 410 cha con tương nhận a minh diệm giữ tận hai tay ôm đầu hắn huyết sắc hai tròng mắt đã che kín tơ máu phảng phất muốn tạc nước giống nhau hắn giống như ở trải qua cái gì khủng bố hồi ức giống nhau thoạt nhìn đau đớn muốn chết khủng bố huyết màu đen huyễn lực tràn ngập hắn toàn thân mà đúng lúc này một cái linh hoạt kỳ ảo lại có chút khản khàn thanh em đột nhiên đâm tiến lỗ thai hắn làm đến điên cuồng rít gào hắn đột nhiên ngừng lại cha minh diễm máy móc nhìn về phía thanh nguyên xuất xứ đương hắn nhìn đến thiên huyết giả kia trường không có huyết sắc mặt đẹp khi nội tâm giống như bị sét đánh chung giống nhau từng chương tuyệt mị khuynh thành mặt đột nhiên vọt vào hắn trong óc những cái đó bị hắn phủ đầy bùi ký ức mạnh nhỏ chính rời non lấp biển hướng hắn đánh út lại thành nhi minh diễm đối với thiên huyết giả nơi phương hướng hơi hơi vươn tay phản phất ý đồ muốn bắt lấy cái gì giống nhau mà liền ở hắn bàn tay đi ra ngoài kia trong nháy mắt oanh màu trắng cực quang trực tiếp xuyên qua hắn kia trong suốt hư ảo thân thể Tạp hướng thiên huyết dạ ngã xuống phương hướng hắn tay còn nâng ở giữa không trung không có rơi xuống hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nơi phương hướng đương khói thuốc súng tan đi lúc sau một chương giữ tận cự miệng lộ ra ngoài ở trước mặt mọi người tia lông xù sù màu đen hình cầu chưa đã thèm vô vô bụng huyết xác mắt to không chấp mắt nhìn về phía minh diễm phương hướng mà thiên huyết dạ cũng vào lúc này từ hắn phía sau đứng lên vô tâm hử bổn tọa tốt xấu cũng là ân ân vô tâm nói nơi này liền tạm dừng xuống dưới theo sau đối với thiên huyết giả nói chủ nhân ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy hấp thu quá nhiều năng lượng chỉ sợ đủ ta tiêu hóa một đoạn thời gian ân kế tiếp sự tình kế tiếp sự tình các ngươi đều không cần nhúng tay thiên huyết giả nói trực tiếp bị lạnh băng thanh âm đánh gãy minh diễm hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nơi đó bánh mì hàm quá nhiều đồ vật phức tạp đến mấy ngày liền huyết đêm cũng đoán không ra hàn rốt cuộc suy nghĩ cái gì nhưng mà ngay sau đó minh diễm lạnh lùng đem hai tròng mắt từ thiên huyết dạ trên mặt rời đi trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Tuyết Thương, thường ta trước nay liền không phải một cái có tình người, ở ta quyết tâm cùng nàng cùng nhau rời xa này đó thị phi khi, cũng đã chú định các ngươi vận mệnh, ta không nghĩ trói buộc các ngươi, cho các ngươi đi theo đã như cái xác không hồn ta, ta tha các ngươi rời đi, cũng không có cho các ngươi chờ ta. Tuyết Thương hai mắt phức tạp nhìn như vậy bình tĩnh cùng hắn kể rõ hết thể minh diễm, minh diễm chưa bao giờ sẽ như vậy, trừ bỏ ở nữ nhân kia trước mặt, hắn nói trước nay đều sẽ không nhiều quá ba chữ. Chính là hiện tại hắn, lại ở biến tướng hướng hắn giải thích. Ta tâm sớm tại nàng rời đi kia một khắc đóng băng vỡ vụn, vốn dĩ ta xuất hiện ở chỗ này mục đích chỉ là hủy hoại hết thảy, cùng ngươi đồng quy vô tận. Minh Diễm nói vừa mới rơi xuống hạ, trừ bỏ tuyết thương ngoại còn lại mấy người, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Minh Diễm, lời hắn nói là có ý tứ gì. Hắn chỉ là một mặt tàn hồn mà thôi, đồng quy vô tận. Nói như thế nào giống như hắn? Như là nghĩ tới cái gì? thiên huyết dạ không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía minh diễm phương hướng như thế nào sẽ vô cực vào lúc này đi hướng thiên huyết dạ bên cạnh tao mày có chút không thể tin tưởng nói không nghĩ tới hắn cư nhiên đối chính mình tàn nhẫn đến loại tình trạng này sinh sôi đem chính mình bản mạng tinh nguyên rút ra trong cơ thể tiểu dạ dạ ngươi phụ thân là thật sự đem ngươi mâu thân ái tới rồi trong cốt thủy loại này hái chỉ sợ là chúng ta những người này cả đời đều không thể lý giải cùng thể hội thiên huyết dạ khiếp sợ đứng ở tại chỗ vô cực nói là có ý tứ gì nàng lại rõ ràng bất quá bản mạng tinh nguyên là sinh vật sinh mệnh chi căn bản có chút cường đại tồn tại có thể cho bản mạng tinh nguyên lý thể chính là kia lại sẽ đại đại uy hiếp đến hắn sinh mệnh mà minh diễm lúc trước đem bản mạng tinh nguyên lưu lại nơi này mục đích thực rõ ràng hắn muốn làm chính mình huyễn linh cùng chính mình đồng quy vô tận chỉ cần hắn bản mạng tinh nguyên một hủy như vậy minh diễm bản thân cũng đem hoàn toàn từ cái này thế gian biến mất mà minh diễm vừa mới nói thực rõ ràng ở nói cho mọi người hắn đã sớm kế hoạch hảo này hết thảy chỉ là hắn không chịu hết hy vọng muốn cho chính mình ái một ít thời gian hắn không chịu khuất với thiên khuynh thành đã chết sự thật này cho nên đem chính mình bản mạng tinh nguyên cùng nguyễn linh phong ấn tại cùng nhau ở nguyễn linh phá phong ngày nếu hắn cũng thất tỉnh, như vậy liền đại biểu hết thảy đều kết thúc hắn khuynh thành không hề như vậy hết thảy liền không có tồn tại tất yếu minh diễm hắn không ngừng là muốn hủy hoại toàn bộ ma linh sơn cùng huyết linh thành giới càng là muốn hủy hoại chính hắn tra huyết sắc nước mắt đã dính đầy thiên huyết dạ toàn bộ mặt đẹp nàng nhìn cái kia hư không mở ảo cao lớn thân thể nhìn kia trương điêu luyện sắc sảo tạo hình mà ra khuôn mặt tuấn tú kia nam nhân lạnh băng trên mặt vào lúc này nổi lên một nụ cười kia tươi cười phảng phất là trên thế giới đẹp nhất hoa quỳnh một đời chờ đợi chỉ vì một lát nở rộ chi phương hoa ha ha ha ha ha ha ha hảo. hảo minh diễm đột nhiên bừa bãi cười to kéo khởi trước ngực kia cho đen sắc tóc dài kia không kềm chế được bộ dáng mê hoặc mọi người Cái này lạnh băng nam tử cười to bộ dáng, ngơ ngẩn ở đây mỗi người. Minh Huyễn Linh ngốc lăng đến đứng ở tại chỗ, cứ việc hắn lúc này mình đầy thương tích, nhưng là lại không rảnh phòng trừng, hắn lại chưa từng gặp qua, hắn kia lạnh băng đại bá, cư nhiên sẽ có như vậy phóng đãng cười to thời điểm. Tựa hồ là cười đủ rồi, Minh Diệm chậm rãi đỉnh chỉ xuống dưới, hắn hơi hơi mở ra đôi tay, mỉm cười nhìn về phía Thiên Huyết Giả nơi phương hướng, hắn nhìn trước mắt Nhân Nhi, không, có bất luận cái gì hoài nghi, đây là hắn hài tử, hắn loại Hắn trước nay cũng không tin thiên, không tin thần, liền tính là hiện tại, hắn như cũ như thế. Hai tử, mang theo ta cho ngươi đệ nhất phân lễ vật, đi tìm chân chính ta đi. Minh Diễm nói những lời này đồng thời, hai tay của hắn phía trên, màu đen trí thuần ngọn lửa, chính từ từ thiêu đốt dựng lên, đương hắn song trưởng cùng một trong nháy mắt kia, một cổ khủng bố năng lượng, từ hắn lòng bàn tay trong vòng tràn ra, mà mạnh mẽ như tuyết thương, ở nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ mặt sợ tới mức trắng bệnh. Minh Diễm, đáng chết ngươi. Minh Diễm nhìn chằm chằm tuyết thương, khoe miệng gợi lên một mặt ta mị tươi cười, thương, ta thay đổi ta chủ ý, hiện tại ta, còn có cảng chuyện quan trọng phải làm, cho nên, ngươi tự do, ta vô pháp trả lại ngươi. Tạch tạo thành chữ thập song trưởng đột nhiên mở ra, mười ngón tương tiếp, lòng bàn tay treo không, Minh Diễm mười ngón hướng hai bên tới khai trong nháy mắt kia, một cây tuyết bạch sắc hồ liên ở kia trí thuần màu đen trong ngọn lửa, dục hỏa mà sinh. Đinh linh linh theo Minh Diễm đôi tay mở ra. từng cây thô to hồn liên ở không chúng qua lại xuyên qua đem minh diễm cùng tuyết thương thân thể triệt triệt để để bao vây lại tuyết thương nhìn đến những cái đó hồn liên phảng phất thập phần hoảng sợ hắn nhanh chóng tìm được một cái khe hở muốn mượn cơ hội chạy trốn chính là kia hồn liên phảng phất giống dài quá đôi mắt giống nhau nhanh chóng chặn hắn đường đi đây là cái gì huyễn kỹ thiên huyết dạ khiếp sợ nhìn kia đầy trời bay múa hồn liên ở nó thượng mãn màu đen ngọn lửa như u linh giống nhau không ngừng nhảy lên huyễn linh có ngục Minh huyễn linh nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, một cái khác thanh âm không thể tin tưởng ngay sau đó xuất khẩu, huyễn linh cất ngục Sao có thể, này không phải. Mị ảnh vào lúc này tiến lên, yêu nhã như hắn lúc này lại vẫn là có chút chật vật, hắn khiếp sợ nhìn phía trên kia hình tròn hồn liên lồng giam, hắn đối thứ này lại quen thuộc bất quá, bởi vì, đó là tu la vương thành danh tuyệt kỹ. Ta đã từng đã nói với các ngươi đại bá cộng sinh huyễn linh, chính là cường đại tu la vương bản thân, mà huyễn linh cất ngục. Cũng bị tu la vương ban cho cho hắn, liền tính ngươi là tu la vương phân thân hình chiếu, ngươi lại không cách nào đánh giá, trước mắt cái này chỉ là một mặt tàn hồn nam nhân, cường đại tới rồi chúng ta căn bản vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Trước kia hắn có lẽ là một mặt cho tàn, chính là hiện tại hắn, có một lần nữa sống sót ý nghĩa, liền tính hắn không phải chân chính ý nghĩa thượng minh diễm minh Huyễn ly nói nơi này khi ý có điều chỉ nhìn về phía thiên huyết dạng, chỉ thấy nàng đôi tay gắt gao nắm hát ma nàng ở nhẫn. Nỗ lực làm chính mình không chạy về phía trên không Cái kia chỉ là ảo ảnh nam nhân Giờ khắc này, nàng thật sự đã hiểu Thiên Khuynh Thành đã từng đã nói với nàng lời nói Nàng phụ thân không phải không yêu nàng Tương phản, nếu biết nàng tồn tại Hắn sẽ so trên thế giới bất luận Cái gì một người đều phải yêu thương nàng Bởi vì, nàng là hắn quốc lục Quan trọng nhất chính là Là hắn yêu nhất nữ nhân cùng hắn sinh mệnh kéo dài Phần 418 Cha, ta Thiên huyết dạ muốn nói cái gì Nàng trong lòng có một đống lớn nói muốn cùng trước mắt nam nhân khuyên thuật, cứ việc nàng biết, trước mắt nam nhân, đều không phải là người kia chân chính bản thân, chính là giờ khắc này, nàng nghẹn nào, nàng căn bản không biết nên như thế nào mở miệng. Nam nhân tuấn giật như thiên thần liền hơi hơi chuyển qua tới, khỏe môi gợi lên một nụ cười, ở kia khủng bố cường thế năng lượng thổi quét nơi này một khắc trước, hắn mở miệng nhẹ nhàng nói một câu nói, một câu chỉ có thiên huyết giả mới nghe được đến nói. Ngoan nữ nhi, mang theo ta bản mạng tinh nguyên đi thương nguyệt tuyết quật. cha ở nơi đó chờ ngươi minh diễm nói âm mới vừa rơi xuống hạ một đạo khủng bố bạch quang nháy mắt cắn nuốt toàn bộ không gian hôn loạn tuyết thương giống giận thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến hai mắt sáng ngời, ngay sau đó nàng cái gì đều nhìn không tới mà đương bạch quang tiêu tán kia một khắc một viên huyết màu đen quang cầu dừng lại ở minh diễm nguyên bản nơi địa phương mà tuyết thương sớm đã không biết không đi thiên huyết dạ hơi hơi mở ra bàn tay kia viên huyết màu đen quang cầu giống như là có ý thức giống nhau chậm rãi từ không trung trượt xuống rơi xuống đến tay nàng tâm cảm giác được trong tay kia lạnh leo xúc cảm thiên huyết dạ tay hơi hơi nắm chặt nàng nỗ lực hít sâu một hơi đem trong tay quang cầu phóng tới phục ma trong vòng tay nàng hơi hơi một hoa hắc ma giống như là có cảm ứng giống nhau Vèo một tiếng người theo đuổi quang cầu về tới phục ma trong vòng vô tâm nhảy đến thiên huyết dạ bả vai phía trên minh nguyễn ly mị ảnh vô cực ba người gắt gao nhìn chằm chằm nàng phảng phất đang chờ đợi nàng mở miệng mà xuống một khắc nàng từ phục ma trung móc ra một chương lưu ly li mặt nạ Chậm rãi đưa tới trên mặt, đương nàng con ngươi lại mở khi, lúc trước kia ti yêu ớt, sớm đã biến mất không thấy, không có người xem tới được trên mặt nàng biểu tình, thậm chí mọi người đều khó hiểu nàng vì sao lại lần nữa mang lên mặt nạ nguyên nhân, mà xuống một khắc, nàng thanh lanh thanh âm, tại đây chống trải địa giới trung vang lên. Xuất phát, một trận gió lạnh đảo qua, nguyên bản trải qua đại chiến một mảnh hỗn độn tại chỗ, không có một bóng người. Chương 411 Vĩnh Hàng Hắc Ám, Huyết Linh Thánh Giới, Hắc Bạch Phân Minh Chỗ Giao Giới. có thể rõ ràng cảm giác được hai giới độ trên lệch nhiệt độ trong ngày một bên hệ nóng bức gian nan một bên rét lạnh đến xương cùng ngày huyết đêm đoàn người đi vào nơi này khi thiên huyết dạ dơ tay làm mấy người dừng lại một đường phía trên không biết là bởi vì minh diễm chế tạo chỗ kia tràn khủng bố uy áp nguyên nhân vẫn là bọn họ vận khí quá hảo trong truyền thuyết siêu cấp ma linh đều không có trở ra quá yếu nhiễu bọn họ chỉ cần vượt qua nơi này khoảng cách huyết linh thành giới liền rất gần ở ma linh sơn biên cảnh trước kia đều là huyết yêu tộc huyết chiến đoàn đóng giữ Chỉ là mấy năm nay chỉ sợ Minh huyễn ly chỉ vào phía trước đối thiên huyết giả giải thích nói, hắn giữa mày có một tia ưu sầu, bởi vì ở nhiều năm trước, hắn đó là huyết chiến đoàn thủ lĩnh, phụ trách trấn thủ Ma Linh Sơn biên cảnh, ngăn chặn huyết linh thanh giới gặp đến ngoại lai người hoặc là Ma Linh Sơn nội Ma Linh quấy giày. Lại chờ một chút. Thiên huyết giả nhắm lại hai mắt tại đây một khắp mở, nàng nhíu mày nhìn về phía khắp nơi, kỳ quái. Ở Long đẳng Đế Quốc khi Minh Tuyệt cùng nàng chia tay trước đã từng nói qua. Hai người ở Ma Linh Sơn băng hỏa chỗ giao giới hội hợp, tới rồi nơi này nàng chẳng những không có nhìn đến nửa điều bóng dáng, liền cùng Minh Tuyệt cảm ứng đều tách ra. "Chủ nhân, phía trước đóng băng địa vực đều bị một tầng kết giới bao trùm, bất luận cái gì tâm linh cảm ứng ở nơi đó cũng chưa dùng." "Đổi mà nói chi, vô tâm một bộ phận năng lực ở chỗ này hoàn toàn mất đi tác dụng, phát giác điểm này hắn, mắt to nội lập lòe nguy hiểm quan mang, chẳng lẽ này hết thảy đều là bởi vì chủ nhân phụ thân quan hệ?" Một giới huyết yêu vương ở không có bản mạng tinh nguyên đồng thời, còn có thể đủ thi triển ra như thế khủng bố huyễn kỹ này minh vương minh diễm đến tột cùng là cái cái dạng gì nhân vật? bị ảnh đẹp đôi mắt hơi hơi dơ lên, làm tu la vương hình chiếu phân thân, hắn càng ngày càng đối cái này hắn chủ nhân người nắm giữ cảm thấy hứng thú, vô tâm nói giải khai thiên huyết giả nghi hoặc, chỉ là y ỉ nàng đối minh tuyệt hiểu biết, hắn tuyệt đối không thể vô cớ bội ước, mười ngày chi ước sớm đã qua đi, có thể vướng minh tuyệt không? có thể tiến đến phó ước sự tình khẳng định không phải là nhỏ. không có thời gian lại chờ đợi huyễn ly người quen thuộc nơi này đường nhỏ người dẫn đường minh huyễn ly gật gật đầu mũi chân nhẹ điểm trước nhảy đi ra ngoài đoàn người đi theo minh huyễn ly phía sau ngửa quen đường cũ hướng về băng lâm phương hướng nhảy đi vừa tiến vào nơi này mọi người chỉ cảm thấy đến một cổ đến xương hàn ý đánh thẳng toàn thân vừa mới còn hãm sâu hố lửa mọi người lúc này lại giống như rơi vào hầm băng giống nhau đặt mình trong rét lạnh băng trong rừng thiên huyết dạ cảm giác được này trong đó có một cổ mạc danh quen thuộc hơi thở năm đó là minh diễm thi triển đóng băng ngàn dặm đem nơi này cùng thương nguyệt tuyết quật toàn bộ đóng băng nàng sẽ có loại này quen thuộc cảm cũng tương ứng bình thường dọc theo đường đi ngẫu nhiên ra tới mấy chỉ băng hệ ma linh quay rối, mấy người đều dễ dàng hóa giải phảng phất càng tiếp cận huyết linh thành giới ma linh số lượng cùng cấp bậc liền càng ngày càng thưa thớt rốt cuộc ở một canh giờ sau mênh ngông vô bờ tuyết trắng co cối nơi xa như ẩn như hiện to lớn kiến trúc đàn trực tiếp làm thiên huyết dạ đồng tử nháy mắt co rút lại Này. Lâu đài cổ chốt vót từng tòa đóng băng màu đen thành trì, giống như ưu linh túc sát quỷ dị, ba cái thật lớn tượng đá, sáu tay lẫn nhau giao nhau vây quanh, đem huyết linh thanh giới vòng hộ ở bọn họ cánh tay dưới, đen nhánh cờ xí, dựng đứng ở tối cao chỗ lâu đài cổ phía trên, tượng trưng cho huyết yêu vương tộc huyết long văn đồ đằng, ở trên đó long lánh huyết tinh quan mang. Thiên huyết dạ nhìn nơi xa kia hùng vĩ kiến trúc, lúc này nàng nội tâm kích động mênh mông tâm tình, không ai có thể đủ lý giải, bởi vì trước mắt này khổng lồ vật kiến trúc trừ bỏ kia thật lớn tượng đáng ngoại quả thực cùng vĩnh hằng chi thành không có sai biệt này quả thực chính là vĩnh hằng chi thành hắc cám phiên bản từ nơi này đi ra ma linh sơn liền sẽ tiến vào xích thủy kết giới huyết chiến đoàn liền đóng tại nơi đó mà thương nguyệt tuyết quật minh huyễn ly nói nơi này khâm xương rõ ràng ngón tay chỉ hướng huyết linh thánh giới phía sau huyết xác trong mắt lập lụe khác thường quan mang liền ở huyết linh lâu đài cổ sau núi nói cách khác tiểu dạ dạ muốn tới đạt thương nguyệt tuyết quật chỉ có thể sát tiến huyết linh thánh giới vô cực nhìn nơi xa kia khổng lồ dọa người vật kiến trúc đẹp đỉnh mày cũng vào lúc này nhăn thành một đoàn liền tính đổi thành hắn không bị am toán trước lực lượng nơi này hắn cũng quyết định không dám xung loạn chỉ là kia ba người vây quanh tượng đá liền cũng đủ làm hắn sợ hãi bởi vì kia đó là trong truyền thuyết kinh sợ tam giới tam đại cự linh thần này căn bản là không có khả năng nếu nói chỉ là huyết lang người quân đoàn chúng ta còn có một đường sinh cơ chính là có cự linh thần chấn thủ thành trì trừ phi lấy một cái đoàn thần cấp cường giả cho chúng ta nếu không căn bản một chút phần thắng đều không có bổn tọa trước nay cũng không biết thượng cổ thời kỳ liền tuyệt tích cự linh thần cư nhiên sẽ xuất hiện ở cái này nho nhỏ huyết linh thánh giới mỹ ảnh đôi mắt nguy hiểm dơ lên làm tu la vương hình chiếu phân thân thượng cổ cự linh thần uy lực hắn là biết đến kia đủ để phinh mị quân vương cường giả thực lực căn bản không phải hiện tại bọn họ có thể lay động cự linh thần không phải chúng ta yêu cầu lo lắng bởi vì bọn họ bị giả thiết thành chỉ có ở huyết linh thánh giao diện lâm hủy diệt nguy cơ khi mới có thể kích phát mà chúng ta muốn lo lắng minh nguyễn ly ngón tay chỉ về phía trước phương ken ken ken trọng trang áo giáp va chạm thanh âm ở phương xa vang lên ầm ầm ẩm, ẩm trang bị màu ngân bạch cao giáp màu đen chiến mã vào lúc này từ nơi xa chạy như điên tới chúng nó trước có bốn vó hậu sinh màu đen hai cánh màu đỏ tươi trong mắt nở rộ ra thị huyết quan mang lúc này bởi vì hưng phân khuyết trương lỗ mũi chung khủng bố hơi thở từ giữa phun trào mà ra trong không khí nháy mắt tràn ngập một cổ ăn mòn khí vị hắc linh chiến kỵ. Minh huyễn ly nhìn kêu màu đen hùng câu, huyết sắc trong mắt phát ra ra nhiệt huyết quang mang, 18 năm, đã mau suốt 18 năm, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta còn có tai kiến chúng nó một ngày. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Chiến đội ở khoảng cách thiên huyết dạ đoàn người mười trượng ngoại ngừng lại, trong đó một người người mặc màu đen áo giáp nam tử khống chế hắc linh chiến kỵ đi ra, tượng trưng cho ác ma màu đen mặt nạ sau. Hắn kia huyết sắc con ngươi quảng cu không còn sóng, đương hắn mắt ở đảo qua Minh huyễn ly cùng thiên huyết dạ khi, đột nhiên một đốn. Ngay sau đó, thị huyết cùng ý, không hề giữ lại phóng thích mà ra. Minh huyễn ly. Ngươi này chó nhà có tang cư nhiên còn dám lại đặt chân huyết linh thành giới, ngươi cho rằng nơi này vẫn là ngươi minh đại thiếu gia địa bàn sao. Hắc giáp nam tử trong tay trường kiếm bừa bãi chỉ hướng minh huyễn ly nơi phương hướng, ngôn ngữ bên trong, toàn là khinh thường, còn mang theo một tia làm người không dễ phát hiện phẫn hận. Minh thật. Minh huyễn ly lạnh lùng trong thanh âm, không có chút nào cảm tình di động. Lúc trước hắn còn ở vì lại lần nữa nhìn thấy Hắc Linh chiến kỵ mà kích động, mà giờ khắc này hắn lại băn khoăn như ngàn năm Hàn băng không có bất luận cái gì độ ấm. Minh Thật là huyết yêu vương tộc ngoại hệ, này phụ Minh dung trời cùng Minh không, Minh Diễm chờ là đường huynh đệ, gia tộc bọn họ ở Minh Thật tảng tổ phụ kia một thế hệ đều vẫn là huyết yêu tộc trực hệ, chỉ là từ Minh Diễm tảng tổ phụ kế thừa huyết yêu tộc tộc trưởng lúc sau Minh Thật gia tộc kia một hệ ở huyết yêu tộc trong vòng liền dần dần mặt lạc, dần dần trở thành dòng bên. Nói tốt nghe một chút như cũng là huyết yêu tộc vương thân, thực tế chỉ là huyết yêu vương tộc nô buộc mà thôi. Ở nho nhỏ Minh thiệt tình, từ nhỏ liền ăn sâu bén dễ cho rằng, Minh huyễn ly từ nhỏ quan thượng quan hoàn, đều hẳn là thuộc về hắn, cho nên cho tới nay, hắn đều rất là cựu thị Minh huyễn ly, đem hắn làm chính mình giả tường địch, mà ở 18 năm trước kia chàng phản loạn chung, Minh thật sự phụ thân đó là trong đó chủ tướng, hắn chân thành với Minh huyết mị, nhưng là ở huyết yêu tộc nội, đại bộ phận người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nói tốt nghe một chút mình dung trời là mình. Huyết mị thủi hạ trung thần mạnh tướng, thực tế chỉ là nàng váy hạ chi thần mà thôi. Lúc này đây là cái gì làm ngươi này rụt 18 năm đầu tiểu rùa đen lá gan lớn như vậy, dáng mặc càng ma linh sơn tự tiện xông vào huyết linh thành giới. Chẳng lẽ là ngươi kia ma quỷ phụ thân cho ngươi thêm can đảm? a vẫn là bên cạnh ngươi kia nhu nhược đến giống cái đàn bà nhi giống nhau tiểu bạch kiểm. Ha ha ha! Huyết chiến đoàn chung bởi vì minh thật đối minh Huyễn Ly khiêu khích vũ nhục cũng truyền ra vài tiếng thấp thấp cười trộn thanh, Mà minh Huyễn Ly đối với minh thật sự khiêu khích, không có nửa phần động tác, chỉ là hắn rũ tại bên người tay, đã nắm tay đến gân xanh bại lộ, không gợn sóng huyết mắt, một tia sát khí phụt ra mà ra. Minh Huyễn Ly hai mắt nhìn trầm chằm minh thật nơi phương hướng, hắn có thể chịu đựng bất luận cái gì vũ nhục cùng chắc trở, nhưng là lại không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp khinh nhục phụ thân hắn uy nghiêm. Hắn chân vừa mới dịch ra một bước. thiên huyết dạ lại giơ tay chặn hắn không cần vì một ít ồn ào loạn vệ cầu ô huế chính mình tay thiên huyết dạ thanh em không lớn không nhỏ lại trực tiếp chuyển vào mười trượng có hơn minh thật trong thai trong lúc nhất thời hắn tiếng cười to đột nhiên im bạt huyết sắc con ngươi nháy mắt lanh đến dọa người ngươi nói cái gì ngươi có loại lặp lại lần nữa nhìn minh thật phẫn nộ sắc mặt thiên huyết dạ mặt nạ hạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà khí tươi cười nàng xoay mặt nhìn về phía minh huyễn ly nhẹ nhàng xả môi nói lạc, ngươi xem vẫn là một con có nghe trưởng vấn đề cậu, ha ha. Một hàng bốn người nhìn nhau cười, ngay cả mị ảnh, cũng bởi vì thiên huyết giả nói mà hơi hơi nhúng mày, thú vị, không nghĩ tới lạnh như băng cô bé cư nhiên như vậy phúc hắc, xem ra về sau nhật tử sẽ không quá nhàn chán, ha ha, vì cái gì hắn đột nhiên có một loại không nghĩ rời đi thân thể này cảm giác, liền tính có được hoàn toàn mới thuộc về hắn thân thể. Minh thật sự mặt đã tức giận đến mặt mẹo, hắn trường kiếm một lòng tay, đối với thiên huyết giả mấy người phương hướng giận dữ hết. giết bọn họ, giết bọn họ cho ta. Ầm ầm ầm thân kỵ Hắc Linh Tiên Phong đội dẫn đầu lao ra, Thiên Huyết Dạ lạnh lùng bước ra một bước, nhìn kia hung manh tới gần Hắc Linh chiến kỵ, nàng tay trái vào lúc này hơi hơi nâng lên, đương màu đỏ trưởng khăn từ nàng tay trái phía trên chịu lạc bay múa phía chân trời kia một khắc, một tiếng rồng ngâm, nháy mắt vang vọng. Khôi Hắc Linh chiến kỵ hoảng sợ hí vang, chúng nó no phía trước bốn vó treo không, trung đồng lớn nhỏ trong con ngươi toàn là sợ hãi, kia vài tên huyết yêu tộc kỵ sĩ gắt gao bắt lấy dây cương muốn khống chế chúng nó. chính là ngay sau đó bọn họ trực tiếp cả người lẫn ngựa hung hăng tạp đến trên mặt đất minh thật không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn ngay cả hắn ngồi xuống hắc linh chiến kỵ vương lúc này cũng nhìn không được run bần bật mà còn không có kiên trì nửa khác, trực tiếp chân mềm mại ngã xuống hạ minh thật một cái xoay người vững vàng rơi xuống đất hắn nhìn ngã vào chính mình bên chân hắc linh chiến kỵ vương huyết xác đồng tử kinh ngạc nhìn về phía trước mang theo lưu ly mặt nạ bạch dĩ thiếu niên đương hắn kia nâng lên tay tay chậm rãi buông khi kia tay trái phía trên dị thường lóa mắt huyết sắc đồ đẳng, trực tiếp sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệnh. Huyết, huyết long văn, sao có thể? Chương 412 thần cấp giao chiến. Không ngừng minh thật, còn lại huyết chiến đoàn huyết kỵ đều thấy được, đó là huyết long văn, cam đoan không giả huyết long văn, kia chỉ có ở huyết yêu tộc người thừa kế trên người mới có thể xuất hiện huyết long văn. Sao có thể? Huyết yêu vương căn bản không có con nối dõi, sao có thể sẽ có huyết long văn xuất hiện? Minh thật thét trói thai gào giống. Phảng Phất nhìn thấy quỷ giống nhau hai mắt trợn lên, huyết chiến đoàn vào lúc này cũng bắt đầu xôn xao lên, không biết là ai vào lúc này giống lớn một tiếng, nguyên bản khủng hoảng xôn xao, nháy mắt tiến lạo. Phần 419. Hắn nhất định là giả. Tất cả mọi người biết huyết yêu vương Minh Diễm đã trưởng chôn thương nguyệt tuyết quật, đương nhiệm huyết yêu vương trong tộc căn bản không có con nối dõi kế thừa huyết long văn, mà cái này ngoại lai huyết yêu, nhất định dùng một ít vu thuật lừa gạt bọn họ, mọi người không tin tưởng nhìn lẫn nhau. bọn họ nhìn kia ngã xuống run rẩy hắc linh chiến kỵ có thể làm huyết yêu tộc hắc linh chiến kỵ sợ hãi chỉ có huyết yêu vương huyết long văn chúng nó lúc này giống như thành kính tín đồ giống nhau quỳ sát đất ngay cả kêu kêu ngạo đầu cũng không dám dơ lên thiên huyết dạ dơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tay trái phía trên phục ma long giới huyết sắc đôi mắt rét lạnh như băng mà xuống một khắc nàng lạnh băng thanh âm ở trên mảnh đất này linh hoạt kỳ ảo văn vọng lại giống như địa ngục ma âm giống nhau thật sâu cấy vào sở hữu huyết chiến đoàn viên trong hai thần phục hoặc chết lựa chọn đi, mà đúng lúc này, từng con ngã xuống đất hắc linh chiến kỵ đều vào lúc này từ trên mặt đất bò dậy, mà xuống một khắc, làm đến minh thật đám người sợ hãi một màn đã xảy ra, sở hữu hắc linh chiến kỵ bao gồm còn lưu tại bọn họ đội ngũ chung đều sôi nổi ném xuống chính mình người nắm giữ khí vang chạy hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng, chúng nó quỳ xuống đất thần phục, sôi nổi nộ mục mà hướng sở hữu huyết chiến đoàn viên đều vào lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn lẫn nhau, kia từng con hắc linh chiến kỵ. Chính là chính mình từ nhỏ bồi dưỡng đến đại, mà chúng nó lúc này, đều sôi nổi phản chiến tương hướng. Thiên huyết dạ mỉm cười nhìn kia nguyên bản thuộc về minh thật sự hắc linh chiến kỵ vương, giơ tay sờ sờ nó xinh đẹp tông ao, bé ngoan, không tồi lựa chọn, đến nỗi các ngươi như đau hai chòng mắt hách mà quét về phía minh thật đám người nơi phương hướng. Tạch màu đen ngọn lửa, giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện, còn lại ba người, đều sôi nổi đứng ở thiên huyết dạ bên người, đại chiến, chạm vào là nổ ngay a sợ hai gạo giống cùng với màu đen cho tàn ở không trung đan chéo huyết nhiễm hồng này phiến màu đen thổ địa mà ở huyết linh thanh giới lâu đài chỗ sâu trong hoa lệ cung điện trùng, một đôi quyến rũ con người trong bóng đêm đột nhiên mở nàng kia mị hoặc chúng sinh dung nhan trong bóng đêm dần dần trong sáng nhưng là trong mắt lại có xấu nhất ác con mang không có khả năng chuyện này không có khả năng hắn không có khả năng từ nơi đó ra tới yêu mị nữ tử vỗ về chính mình ngực không ngừng thở hồn hển mà ở kia nạm vàng trên giường lớn Một người toàn thân trần trụi nam tử hơi hơi chống thân thể, ái mội dựa vào nữ tử trên vai, hắn kia tuấn lãng bất phàm trên mặt, còn tàn lưu tình cảm mãnh liệt dư vị, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt lười nhác tươi cười, nhẹ chọn nghéo một cái nữ tử cầm nói, làm sao vậy? Ta mị nhi, ta nói rồi, không được như vậy kêu ta. Tiêu mị nữ tử trong mắt có phẫn nộ quan mang, nàng trong nháy mắt kêu biểu hiện ra giữ tận bộ mặt, làm đến nam tử hơi hơi chấn động, ngay sau đó mày không vui nhăn lại, như là ý thức được cái gì. nữ tử chậm rãi buông trên mặt mất tự nhiên tươi cười, mà xuống một khác, hồn nhiên thiên thành mềm mại tiếng nói, chỉ là trong nháy mắt liền bắt hoạch nam nhân không vui tâm. Ta vương, ngươi biết nhân gia không thích người khác như vậy kêu ta sao? thật giống như ở kêu ngươi tiểu muội muội giống nhau. nữ tử mềm mại không xương ngã vào nam tử trần chuỗi trước ngực, trên mặt phong tình vạn trùng, mà liền ở nam tử nhìn không tới địa phương, nàng kêu huyết sắt trong con ngươi, trong nháy mắt bắn ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng chán ghét quan mang. Ha ha, ở buồn vương trong lòng. Ngươi chính là bổn vương tiểu muội muội, đáng giá bổn vương đau, bổn vương ái, bổn vương vì ngươi, chính là đem toàn bộ huyết lang quân đoàn di chuyển tới rồi nơi này, chẳng lẽ như vậy ngươi còn nhìn không tới bổn vương thiệt tình sao? Nam nhân màu xanh lục trong mắt rõ ràng không hề cảm tình, chính là hắn ngoài miệng lại nói trên đời nhất đêm thai lời ấu hiếm, hai cái vô ái người sở dĩ sẽ ràng buộc ở bên nhau, kia sau lưng, có quá nhiều không người biết hiểu xấu xí. Nhân ra đương nhiên biết ngươi có bao nhiêu ái, chỉ là... chỉ là nhân gia nhưng không nghĩ đương ngươi tiểu nội mội nhân gia tưởng ha hả kiều mị tô cốt thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện nam nhân thỏa mãn dồn dập hô hấp cùng chi đang chéo mà ở xích thủy kết giới bên cạnh tử vong đang ở lan tràn tiêu ngạo như minh thật lúc này giống như cẩu giống nhau ngã trên mặt đất không bị ngăn trở về phía sau thối lui huyết sắc nước mắt che kín hắn anh tuấn mặt hắn kêu khóc về phía sau thối lui nhìn kia ác ma cùng thiên sứ hóa thân thiếu niên đương kia màu đen ngọn lửa rơi xuống khi trong mắt hắn chỉ có kia thiếu niên khỏe miệng tàn lưu lạnh băng tới cười ở cặp kia huyết sắc trong con người hắn phản phất thấy được một người bóng dáng đương hắn ý thức được điểm này khi thân hình hắn sớm đã ở hừng hực trong ngọn lửa đốt vì cho tàn tắt trong tay ngọn lửa người mặc bạch y thiếu niên đứng ở hắc linh chiến kỵ đội ngũ trung ngẩng đầu hướng huyết linh thánh giới phương hướng nhìn lại nơi đó có nàng cả đời cùng chi giàng của người liền tính đánh bạc nàng hiện có hết thảy nàng cũng không hề tiếc nuối mọi người theo thiên huyết giả ánh mắt nhìn về phía huyết linh thánh giới Mà liền ở chiến đấu rơi xuống kết thúc khi, từng tiếng soi chu, đánh vỡ khó được nhất thời yên lặng. Rốt cuộc tới sao? Thiên huyết dạ híp mắt nhìn về phía trước, xem ra nàng này một chuyến phản hương chi lữ, thật đúng là so trong tưởng tượng khó được nhiều. Rầm rạp giống như con kiến giống nhau hắc ảnh ở nơi xa cấp tốc tới gần, ngay cả bị thiên huyết dạ hơi thở chấn an hắc linh chiến kỵ, cũng vào lúc này sao động bất an lên. Thả lỏng! Thiên huyết dạ giơ tay vuốt ve hắc linh chiến kỵ vương gương mặt, nhẹ nhàng vô vô. vô cực nhìn huyết lang người kia khủng bố chân trượng có chút nôn nóng nhìn về phía thiên huyết dạ tiểu dạ dạ lúc này ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi cái gì kế hoạch đều không có vừa rồi có thể tiêu diệt huyết chiến đoàn chỉ là bởi vì ngươi huyết mạch nguyên nhân chiếm ưu thế nhưng là hiện tại chúng ta muốn đối mặt chính là toàn bộ thần cấp huyết lang người đại quân những cái đó huyết lang người mỗi. người đều là thị huyết giá thú chúng nó nhưng không mua ngươi cái này huyết yêu vương trướng thiên huyết dạ mỉm cười nhìn nhìn vô cực vô cực khi nào ngươi cái này tím long quân vương cũng trở nên như vậy nhắc gan nhắc gan tiểu dạ dạ hiện tại tiểu huyền tử không ở ta phải gánh vác bảo hộ ngươi trách nhiệm nếu là đặt ở ngày thường theo ta cùng tiểu huyền tử đơn thương độc mã đừng nói nó một cái thần cấp đại quân đoàn liền tính ra một cái quân vương cấp lao tử cũng không sợ chỉ là hiện tại tiểu huyền tử tên hướng kia bị này vương bắt đản ba chiếm thân thể nếu không phải phệ tên hướng kia đã cảnh cáo hắn hắn căn bản là sẽ không giúp chúng ta vô cực nói nơi này khi Cung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mị ảnh, mị ảnh không sao cả nhún mày, trực tiếp đương vô cực cần hình. Hai trong mắt không hề cảm tình nhìn về phía càng ngày càng gần huyết lang người. Thiên Huyết dạ mỉm cười ma sang ngón tay cái phía trên kim sắc nhận ban chỉ, mà nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh không trung, nháy mắt bắt đầu mây đen răng đầy, ầm ẩm ầm tia chớp tiếng sấm cho nhau đang chéo, liền ở huyết lang người quân đoàn lướt qua xích thủy kết giới nháy mắt, tạch tạch tạch từng đạo màu trắng chùng tia sáng từ trên trời giáng xuống. hung hăng tạp rơi trên mặt đất kích khởi quần cuộn cho bụi thân hình khác nhau vài đạo bóng dáng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên song song một loạt đứng ở thiên huyết dạ trước người mà ở bọn họ mỗi người trên người đều tản mát ra so ở đây mỗi người đều vì này cường đại năng lượng huy áp thân cấp cường giả minh nguyễn ly khiếp sợ nhìn trước mắt biến đổi lớn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến liền ở phía trước một giây hắn còn tưởng rằng bọn họ không hề phân thắng mà liền tại hạ một khắc liền đã xảy ra này một hí kịch tính biến hóa chủ nhân một thân màu đen áo giáp nam tử vào lúc này yên lặng tiến lên đơn đầu gối đối với thiên huyết dạ phương hướng quỳ xuống mà còn lại mọi người cũng đều vào lúc này sôi nổi đối với thiên huyết dạ phương hướng làm đồng dạng lễ nghĩa hướng bọn họ trong lòng vương tối thượng nhất cao thượng kính ý đều đứng lên đi hiện tại không có cơ hội nói chuyện phiếm thiên huyết giả mỉm cười chỉ hướng mọi người phía sau quần quận vốn dị huyết lang người quân đoàn người mặc màu đen áo giáp nam tử ở đứng lên trong nháy mắt kia toàn thân trên dưới nháy mắt bị một tầng màu đen ngọn lửa bao vây hắn hơi hơi nâng lên đôi tay ở trên bầu trời nhẹ nhàng một hoa xích viêm chi tưởng tạch màu đen tường ấm nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên mà xông vào trước nhất phương huyết lang người trực tiếp đâm hướng kia màu đen tường ấm trong khoảnh khắc thảm thiết sói chu vang vọng phía chân trời những cái đó không kiêng nghể gì nhằm phía trước huyết lang người đều sôi nổi dừng bước hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn làm không tồi sao viêm khôi người mặc màu xanh lục trường bào phiêu giật nam tử hơi hơi tiến lên hắn kia màu xanh lục trong mắt có hài hước quan mang mà xuống một khắc từng điều màu đen bóng dáng từ hắn dưới chân biến ảo thành vô số đạo xả ảnh bay nhanh nhằm phía huyết lang người quân đoàn trung oanh liền tại hạ một khắc từng điều to lớn mang xả giữ tợn phun xả tin phóng lên cao mà kia một thân áo lục nam tử yêu nhã đứng ở tại chỗ mỉm cười nhìn về phía ở hắn bên người kia lạnh lùng viêm khôi thiết bảo bảo không ở mỗi lần đều là viêm khôi cùng tà diệt đại ca hai người ở chủ nhân trước mặt lộ tin đầu bất quá ta lão đại không ở ta xương giá liền thay thế hắn hảo hảo bộc lộ tài năng đi hắc <cười> hắc kia ước trừng thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi bạch dĩ gì thiếu niên giọng nói vừa mới rơi xuống hạ mà xuống một khắc hắn kia nhỏ sinh thân hình nháy mắt biến ảo thành thật lớn màu trắng kỳ lân nó lăng không mà đứng quanh thân kia lập lòe thủy tinh chiến giáp đem hắn thân hình toàn bộ chiếu dọi đến cao nhã thanh lánh hắn kia tuyết bạch sắc trong ánh mắt bắn ra thanh lanh thần xác làm đến ở đây tất cả mọi người cảm giác được một trận thật sâu hàn ý vùng địa cực vẫn lôi phanh phanh phanh một đám màu trắng hình tròn băng cầu từ xương giá trong miệng phun ra mà ra giống như mưa to giống nhau tạp hướng huyết lang người đỉnh đầu huyết lang người sôi nổi ôm lấy đỉnh đầu muốn bảo hộ thân thể của mình chính là chúng nó lại phát hiện những cái đó màu trắng viên cầu cũng không có lúc trước kia hh y nam tử cùng áo lục nam tử thi triển nguyễn kỹ như vậy khủng bố những cái đó màu trắng tuyết cầu liền giống như vào đông tiểu hài tử ném mạnh mà ra bình thường tuyết cầu lẳng lặng nằm trên mặt đất Mà liên ở chúng nó đấm ngực rừng chân đột nhiên giẫm thoái trên mặt đất kia viên cầu trong nháy mắt, khủng bố sự tình đã xảy ra. anh Huyết sắc viên cầu nháy mắt tắt nước, màu trắng kỳ lân ở không trung thân mình dần dần thu nhỏ lại, hóa thành lúc trước Nam Hải lớn nhỏ. Hắn nhẹ nhàng thọc thọc lỗ thai, "Ai, ngọn ý nhi này chính là điểm này không tốt, thế nào cũng phải địch nhân chính mình đi kích phát, bất quá, hiệu quả vẫn là không tồi. Ha ha." Nhìn tiểu Nam Hải kia trên mặt vô hại tươi cười, "Ai sẽ nghĩ đến kia thế liệt đều thảm huyết lang người." Đều là đến từ hắn kết tác, thiên huyết dạo phảng phất ở xương giá trên mặt, thấy được một cái khắc phúc hắc tiểu gia hỏa thân ảnh, hơi hơi sờ sờ trên tay phục ma lông giới, bảo bảo, cũng nên tỉnh đi. Tiểu gia hỏa đại hiện thần uy, mặt khác hai cái tương đối so với so cao lớn thân ảnh lại có vẻ có chút nị nị vai vai, toàn thân mọc đầy lông tóc mập mạp nữ nhân liếc mắt đưa tình dục vào bên người nàng kia cao lớn nam tử trên người, lao công, ngươi nói chiếu bọn họ này lăn lộn phát, còn dùng được đến chúng ta sao? Hắc hắc, bà ở phòng tối tử mệnh nhọc lâu như vậy, khó được ra tới, tuy rằng rất mệnh, nhưng là chúng ta vẫn là dãn ra dãn ra quyền cấp đi, đối thân thể có chỗ lợi, ngươi nói đúng không? Này cao lớn cường tráng vạm vỡ nam tử đúng là viên khôn, mà rúc vào hắn bên người cái này không dám khen tặng này mỹ mạo nữ nhân, tự nhiên chính là lúc trước hắn không hề lo dịp ép ở đáng nói mê thượng mâu viên hầu, như hoa. ân hào đi. Nguyên bản chim nhỏ nép vào người nữ tử, cùng nùng tình mật mật nam tử. Tại hạ một khắc nháy mắt hóa thân trở thành 10 trượng cao lớn nguyên hình, chúng nó kia khủng bố thiết quyền nện ở trên mặt đất, liền giống như động đất giống nhau, toàn bộ địa giới đều ở kịch liệt lay động, mà bị chúng nó một kích đánh chúng huyết la người, đều biến thành một quán quán huyết bùn. Chủ nhân, Én e lệ ngượng ngùng lông xù xù vật thể đang ở đối với thiên huyết dạ phương hướng tới gần, hắn trong miệng hút dẫn tay nhỏ chỉ, mà một cái tay khác loạn choạng thiên huyết dạ vật áo, thiên huyết giả mỉm cười ngồi xổm xuống thân mình, đem hắn bao lên, nhìn cặp kia sáng lấp lánh mắt to nói: Làm sao vậy? Ta tiểu dầm. Ta không thích giết chóc, cảm thấy quá huyết tinh, cho nên, cho nên bạc da có thể hay không liền đãi ở ngươi nơi này, có các ca ca ở, căn bản không dùng được ta. Tiểu gia hỏa nói nói, còn nghĩ vai dùng lông sù sù đầu cọ cọ thiên huyết dạ kia thường thường lực, vừa thấy dáng vẻ này, thiên huyết dạ chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Không thích giết chóc, cảm thấy quá huyết tinh. Ta ông trời, lời này từ ai trong miệng nói ra đều có điểm mức độ đáng tin. Từ nhỏ rầm tiểu gia hỏa này trong miệng nói ra, nhưng trăm triệu không thể tin tưởng, linh cảnh thôn kia chàng đại tàn sát, gia hỏa này chính là đứng mũi chịu xào, tuy rằng tiêu diệt đều là một ít hắc cám lực lượng. Xem ra này đó tiểu gia hỏa đều bị bảo bảo tên kia trà độc, chờ hắn tỉnh lại lúc sau, đến hảo hảo tư tưởng giáo dục một chút, nhẹ nhàng vô vô tiểu gia hỏa đầu, thiên huyết giả bất đắc di nói, ngoan. Vô tâm nhìn này đột nhiên cường thế lên sân khấu thần cấp trận trượng, ở đây tỉnh táo nhất chỉ sợ cũng thuộc hắn Vô cực tuy rằng biết thiên huyết dạ này đó ma thú, chính là hắn cũng không biết, này ngắn ngủn mấy năm thời gian, này đó ma thú là có thể tiến hóa thành thần thú. Ma mị ảnh, chỉ là một chút có chút kinh ngạc, rốt cuộc, làm tu la vương hóa thân, hắn gặp qua trận trượng thật sự quá nhiều, bất quá hắn vẫn là nhịn không được có chút tò mò, trước mắt này gầy yếu thiếu nữ, đến tột cùng có cái dạng gì chuyện xưa, đừng nói vô hạn lượng khế ước ma thú, liền năng có được ma thú cấp bậc, đều đủ để cho người kinh diễm. Phần 420. hắn bọn họ đều là ma thú của ngươi minh nguyễn ly nuốt nuốt nước miếng hắn lúc này đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được hắn khiếp sợ thiên huyết dạ có được thực lực trước đây trước đã chinh phục hắn kia hiện tại nàng hiện ra ở trước mặt hắn hết thảy hắn căn bản vô pháp dùng hiện thực tới hình dung Liên tính nàng mạnh mẽ như máu yêu vương chính là cũng không có khả năng biến thái đến loại tình trạng này thần giai ma thú thần phục với nàng còn không ngừng một con nàng đến tột cùng có cái dạng gì năng lực có thể làm được này cơ hồ không ai có thể đủ làm được hết thảy. bọn họ đều là ta đồng bọn. đồng bọn cỡ nào xa lạ một cái từ. Minh Huyễn Ly nhìn kia một đám vì này liều mạng chiến đấu thân ảnh, hắn lòng đang run rẩy. bọn họ như thế ra sức cùng không màng tất cả, đều là vì trước mắt cái này một thân bạch lý hệ thiếu niên, mà đúng là bởi vì ràng buộc lực lượng, đưa bọn họ liên lụy tới rồi cùng nhau, làm cho bọn họ cường đại, cường đại đến có thể chiến thắng hết thảy không có khả năng chiến thắng lực lượng. Lúc này hắn. ở này đó ma thú trước mặt phảng phất trở nên thập phần nhỏ bé bọn họ cho nhau trêu chọc lại yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho lẫn nhau đồng bọn thật là có thể tín nhiệm sao lúc trước cường đại đến không ai bị nổi thần cấp đại quân liền ở trong khoảnh khắc sụp đổ thiên huyết dạ xoay người sải bước lên hắc linh chiến kỵ vương trên lưng trắng non tay đột nhiên lôi kéo dây cường, chiến kỵ hy vang mà xuống một khắc, lại giống như rời cung kiếm giống nhau bay vụt đi ra ngoài còn lại người đều sôi nổi sải bước lên hắc linh chiến kỵ Thiên huyết dạo một chúng ma thú ở phía trước mở đường, theo kia huyết nhiễm đại đạo, Hắc Linh chiến kỵ điên cuồng chạy như bay, nàng hai mắt kiên nghị nhìn phía trước, cái kia bị đóng băng màu đen cung điện, ở kia phía sau, nàng phụ thân đang chờ nàng, ngủ say huyết yêu vương, ở đóng băng vạn rằm dưới, chờ hắn trí thân tiến đến đánh thức. Thuộc về vương giả thời đại, sắp buông xuống. Chương 413 Minh huyết mị. Mạnh mẽ hùng tráng Hắc Linh chiến kỵ điên cuồng hí vang, ngồi ở này thượng Bạch Đế thiếu niên tay cầm dây cương. lưu ly mặt nạ hạ mắt lạnh băng bắn về phía bị băng bao trùm màu đen tường thành phía trên kia trần trụi nửa người trên khoác huyết sắc áo choàng nam tử ở hắn bên người đồng dạng là một thân đỏ như máu quần áo quyến rũ nữ tử mềm mại không xương phản ở hắn trước ngực cặp kia huyết sắc hai mắt mị hoặc nhìn chằm chằm phía dưới mọi người một cổ mị thái hồn nhiên thiên thành chỉ là trong khoảnh khắc phảng phất là có thể đem thế gian nam tử tất cả mê hoặc cất vào váy hạ nàng hai mắt đánh giá phía dưới cái này thấy không rõ diện mạo thiếu niên chỉ là từ nàng dáng vẻ cùng kia cổ hồn nhiên thiên thành hơi thở chung có thể cảm giác được trước mắt thiếu niên nhất định không phải vật phàm khoe miệng yêu diễm giơ lên hồng nhạt cái lười hơi hơi liếm liếm môi đáy lòng đã có so đo chỉ là nàng lại có chút kinh ngạc bởi vì tại hạ phương thiếu niên này phảng phất căn bản không vì nàng sợ hoặc giống nhau tương phản nhìn nàng trong mắt để lộ ra một cổ chán ghét chi nhất vị này thiếu niên lang không biết ngươi tự tiện xông vào ta huyết linh thành giới có gì quý làm đều là huyết yêu nhất tộc hà tất giết hại lẫn nhau có việc chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói không hảo sao minh huyết mị ngữ khí nhu đến phảng phất có thể niết đến ra thủy giống nhau kia nhu nhược đáng thương chi tư chỉ sợ trên đời này bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể ngăn cản đừng nói thương tổn liền phản kháng đều không thể thiên huyết dạ lạnh băng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên kia yêu mị thiếu phụ người kia chính là nữ nhân kia hủy hoại nàng ra làm cha mẹ nàng nếm hết giống như lột cốt tước thịt chia lìa chi đau cũng chính là nàng Làm đến nàng yêu nhất mẫu thân, chịu đựng huyết cổ đốt tâm phệ thân chi đau nhiều năm, nếu không phải nữ nhân này, nàng, nguyên bản chỉ là cái hạnh phúc lại đơn thuần nữ hài, thừa hoan ở cha mẹ dưới gối, làm sao chỉ có 16 tuổi liền nếm hết thế gian hết thể thống, khổ gian khổ hiểm ác, bắt lấy dây cương tay, hơi hơi nắm thật chặt, nàng trong ánh mắt, một cổ đến từ sâu trong nội tâm hận, đang ở dần dần như tầm ăn lên nàng, ở nàng bên cạnh vô cực phát hiện nàng không thích hợp, nhíu mày lo lắng đến nhẹ giọng nói, tiểu dạ dạ, Đừng làm thù hận khống chế ngươi, phải nhớ kỹ, ngươi tới nơi này hàng đầu nhiệm vụ là cái gì, báo thủ, bất luận cái gì thời điểm đều không mượn. Vô cực nói rơi xuống sau, thiên huyết dạ đáy mắt lệ khí dần dần rút đi, chỉ là nàng trong mắt đến hận, ngay cả minh huyết mị đều xem đến rõ ràng, chỉ là nàng rất là kỳ quái, đứa nhỏ này, như thế nào sẽ dùng loại này ánh mắt nhìn nàng, liền phẳng phất, nàng là hắn không đội trời chung kẻ thù giống nhau, liên tưởng đến mới vừa rồi kia cổ cảm ứng, cùng đáy lòng kia một kia hoàng loạn. Nàng như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên rỗi tay tránh ra huyết lang người vương ốm ốc, mũi chân một chút đứng ở. Tương thanh phía trên, nguyên bản trên mặt mị thái, đổi vì kinh sợ nhân tâm cường nạnh, một cổ khủng bố cường đại huy áp, cũng ngay sau đó trực tiếp đối với thiên huyết dạ đỉnh đầu đè xuống. Người rốt cuộc là ai? Tạch cơ hồ là trong nháy mắt, viêm khôi tà diệt hai người trực tiếp đối với kia cổ cường đại huy áp đón đi lên, lợi dụng hai người thần cấp linh lực, vì thiên huyết dạ ngăn cản trụ. Ta. Ừ. thiên huyết dạ xả lên khỏe miệng hơi hơi hừ lạnh nàng nâng lên ngón tay hướng minh huyết mị phương hướng lạnh băng nói ta chính là ngươi bóng đẻ minh huyết mị ngươi nên vì ngươi sở làm hết thẻ trả giá đại giới huyết long quý vị ngủ say vương giả cũng sẽ lần thứ hai từ ngủ say chung sống lại ta là tới bắt hồi nên thuộc về ta hết thảy thiên huyết dạ nói âm mới vừa rơi xuống hạ mị ảnh vô cực minh huyễn ly ba người đều sôi nổi từ hắc linh chiến kỵ phía trên nhảy thân đứng lên nhằm phía tường thành minh huyết mị nơi phương hướng Mà bọn họ ba người mới vừa tới gần, một cổ khủng bố huyết tinh nguy áp trực tiếp đối với bọn họ nên diện va chạm mà đến, phanh phanh phanh ba cái có được thần cấp thực lực cứng giả, cứ như vậy giống như bút bê sứ giống nhau từ giữa không trung rơi xuống, mà ngăn trở bọn họ đường đi người, chính ôm tay huy phong lấm lâm đứng ở giữa không trung, hai mắt hài hước đánh giá bọn họ. Muốn thương tổn buồn vương bà bối, đến qua buồn vương này một quan lại nói, mị ảnh ba người mới vừa một nga xuống, thiên huyết dạ một chúng ma thú vừa lên, trực tiếp đem huyết lang người vương toàn bộ bao quanh vây quanh chủ nhân nơi này giao cho chúng ta ta diệt đối với thiên huyết dạ phương hướng linh hồn truyền âm nói thiên huyết dạ gật gật đầu mang theo vô tâm từ hắc linh chiến cưới lên bay vút dựng lên đối với huyết linh thanh giới phía trên vượt qua mà đi minh huyết mị thấy thế đẹp mắt phượng lạnh lùng nhíu lại bàn tay ở tường thành phía trên cường thế một kích nàng thân mình liền giống như sao băng giống nhau đối với thiên huyết dạ phương hướng vào tới muốn đi không đơn giản như vậy minh huyết mị kia lóng lánh màu đỏ tươi quang mang ngón tay vừa mới muốn chạm vào thiên huyết dạ thân mình xích một tiếng thuần màu đen ngọn lửa từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng dũng dược mà ra cơ hồ là theo bản năng minh huyết mị hai mắt trợn tròn lùi về đôi tay không thể tin tưởng nhìn chằm chằm thiếu niên trên người kia phát ra ra màu đen ngọn lửa bởi vì kinh ngạc nàng đã quên đồng dạng thân là vương tộc nàng kia phần diễm căn bản thương tổn không được nàng mà nàng này xửng xuất cho thiên huyết dạ cơ hội nhanh chóng rời đi vô tâm Đem mọi người linh hồn đường về liên kết lên, tùy thời hướng ta báo cáo mọi người tình huống. Thiên huyết dạ ở đen nhánh thành chỉ phía trên nhanh chóng chạy như bay, vô tâm tuân lệnh sau nháy mắt đem mọi người linh hồn đường về liên kết. Chủ nhân, đã hoàn thành, hiện tại ta có thể cảm ứng được đến mỗi người tình huống, ma thú của ngươi nhóm tạm thời bám trụ huyết lang người vương, chỉ là, thực lực cách xa kém quá lớn, chỉ sợ bọn họ căng không được bao lâu. Thiên huyết dạ hơi hơi nhịu như mày, mà đúng lúc này, Nàng cảm giác được mặt sau một trận nhanh chóng tanh phong hỗn loạn một cổ khủng bố sát ý chạy như bay mà đến, tốc độ cực nhanh ở nàng mới vừa phản ứng lại đây xoay người đồng thời, trên mặt mặt nạ, đã bị người tới một tay vạch trần, mà đến người kiều mị quyến rũ mặt đẹp, ở nhìn đến thiên huyết dạ kia trương mỗi ngày ở nàng bóng đè chung xuất hiện quá ngàn vạn thứ mặt sau, trực tiếp vặt mèo Không, không, chuyện này không có khả năng, huyết cổ hủy diệt là lúc, đó là mệnh tăng ngày, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, người sao có thể. Thiên huyết dạ một cái lập loè thối lui, ở nơi xa lạnh lùng nhìn Minh huyết mị kia trương giữ tợn phát của mặt, mà đúng lúc này vô tâm ở nàng linh thức trung nhẹ nhàng cùng nàng nói gì đó, nàng chuẩn bị rời đi thân thể cực kỳ tạm dừng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Minh huyết mị, ngươi dùng huyết cổ tra tấn nàng, làm nàng mỗi ngày nếm hết thực cốt đốt tâm chi đau, đương huyết cổ làm đến nàng suy tim lại vô đồ ăn nhưng cắn nuốt tiếp tục tồn tại sau, thân thể của nàng cũng sẽ theo huyết cổ đồng thời chết đi, Minh huyết mị, ngươi thật ác độc tâm, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai?" Minh huyết mị giữ tận nhìn Thiên huyết dạ, cùng ngày huyết đêm nói ra chỉ có nàng mới biết được hết thảy khi, nàng chấn kinh rồi, khủng hoảng, thậm chí, đối mặt trước mắt cái này, nàng một tay liền có thể dễ dàng bóp chết thiếu niên, nàng đáy lòng có một cổ không nên có sợ hãi. "Ta." Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười, nàng nhẹ nhàng nâng khởi tay trái phía trên huyết long văn tiêu chí, làm nó ngạnh sinh sinh đâm tiến Minh huyết mị kia tràn đầy khủng hoảng đôi mắt đẹp chung. Ta nãi thiên khuynh thành vì minh diễm sở sinh, huyết yêu tộc chân chính người thừa kế, ngươi nói ta là ai đâu. Tiểu cô, thiên huyết dạ cuối cùng kia thanh tiểu cô, tràn ngập trâm trọc ý vị, đối với một nữ nhân tới nói, tàn khốc nhất sự thật đó là nói cho nàng, người nam nhân không yêu ngươi, mà hắn, đã cùng một cái khác nàng căm thù đến tận xương tủy nữ nhân có con nối dõi, này hết thảy, đối với minh huyết mỹ cái này tự nhận có thể khống chế hết thể nữ nhân tới nói, là cỡ nào tàn khốc cùng trọng. Lại một lần. Nàng vô lực cảm giác được sự tình đã thoát ly nàng có thể khống chế phạm vi, nàng không thể đủ chịu đựng, càng vô pháp tiếp thu, chuyện này không có khả năng, không có khả năng, ngươi nói dối, nói dối. Văn khủng bố huyết tinh gió lốc, trực tiếp không hề kết cấu đối với thiên huyết Dạ phương hướng đấu đá lung tung mà đến, mà thiên huyết dạ liền như vậy đứng ở tại chỗ, không hề có chuẩn bị trốn tránh chuẩn bị, nàng chỉ là chậm gì gì nâng lên tay trái phía trên huyết long văn, môi nhẹ nhàng khai khai, không có người nghe được thanh nàng đến tuột cùng nói gì đó. giống chỉ nghe một tiếng rung trời rồng ngâm vang vọng khắp đại địa, hư hào huyết sắc cử long quay quanh ở thiên huyết giả phía trước, minh huyết mị công kích, trực tiếp giống như trâu đất xuống biển giống nhau, sụp đổ, nháy mắt tán loạn tăng hân không, không minh huyết mị không thể tin tưởng nhìn chính mình đôi tay, nàng ngẩng đầu nhìn về phía song đầu huyết long nơi phương hướng, phảng phất không thể tin được trước mắt sự thật, hô hô hô này vào lúc này, mười mấy đạo đen tuyển thân ảnh nhanh chóng từ phương xa chạy như bay mà đến, đem minh huyết mị toàn bộ bao quanh vây quanh. mà đứng ở phía trước đứng núi chịu sào, đúng là cùng thiên huyết giả ước hẹn ma Linh Sơn lại vì đúng hạn phó ước bốn xử trí nhất, Minh Tuyệt. Nhị tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không biết, sở hữu huyết yêu tộc người, ở huyết long văn dưới, huyết lực đều sẽ mất đi tác dụng sao? Sinh ra có chứa huyết long văn giả, huyết yêu tộc chúng vô điều kiện đi theo phục tùng chi, này thiên cổ chuyển xuống tới quý củ, chẳng lẽ làm vương tộc ngài, liền đã quên sao? Minh Tuyệt, ngươi này tăng ra chi cẩu. Khi nào Luân được đến ngươi ở bổn tiểu thư trước mặt nói chuyện. Ngươi theo như lời huyết long chi lực, đó là huyết yêu thủy tổ minh sát có được ngăn cách chi lực, Thiên Khuynh thành kia tiện nhân sở sinh chi nữ, sao có thể sẽ kế thừa loại năng lực này. Đối với Minh huyết mỹ vũ nhục chi ngôn, Minh Tuyệt không hề có phản ứng, hắn cung kính đi đến Thiên huyết dạ trước mặt, quỳ một gối xuống đất nói, "Chủ nhân, thực xin lỗi ta đến trưởng, bởi vì một chút sự tỉnh chỉ hoan cho nên." Thiên huyết dạ nhẹ nhàng phất phất tay, tới liền hảo. "Chủ nhân" Nơi này liền giao cho chúng ta đi, bọn họ đều là năm đó Diễm ca thủ hạ tâm phúc, sau lại tứ tán rời đi, ngươi mau đi thương nguyệt tuyết quật, Diễm ca còn ở nơi đó chờ ngươi một nhà đoàn tụ. Ân. thiên huyết dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, ta sẽ đem huyết long lưu lại nơi này kiểm chế nàng, chỉ là ta cùng nó cũng không thể chia lịa lâu lắm, nó sau khi biến mất, hết thể cũng chỉ có thể rửa các ngươi. Ân, yên tâm đi. Minh tuyệt cung kính gật đầu, đương hắn đứng lên trong ngáy mắt, Một cổ vô hình huyễn lực từ thân thể hắn trúng phát ra mà ra, áo nghĩa, vương tộc giới hạn. Huyết sắc lồng giam đem Minh huyết mị thân mình toàn bộ vây khốn, Minh huyết mị lạnh lùng một hử, ngươi cho rằng liền có thể vây cô ta. Ngươi mơ tưởng rời đi. liền ở Minh huyết mị ngự khởi huyễn lực nháy mắt, huyết long nháy mắt quay quanh này thượng, cơ hồ là trong khoảnh khắc, nàng liền cảm giác được trong cơ thể huyễn lực phản phất biến mất giống nhau, căn bản không hề tác dụng. Này, chuyện này không có khả năng. Minh huyết mị giữ tợn gào giống. Mà Thiên Huyết Dạ thân ảnh, sớm đã biến mất ở nàng trong tâm mắt, mà nàng nào biết đâu rằng, đúng là huyết yêu thủy tổ Minh Sát, đem hắn huyết long năng lực, trên mặt đất tâm là lúc chuyển trò Thiên Huyết Dạ. Ở trì trong gió nhanh chóng chạy như bay Thiên Huyết Dạ, lúc này tâm, dị thường kích động, bởi vì Thương Nguyệt Tuyết quật kia mơ hồ hình dáng, đang dần dần ở nàng trong tâm mắt rõ ràng. Chương 414 Thương Nguyệt Tuyết quật. To lớn nửa tháng khắc băng cao ngất ở sơn động đỉnh, tảng sáng nắng sớm vào lúc này bắn vào xuyên thấu qua kia nửa tháng khắc băng đánh vào thiên huyết dạ trên mặt nàng híp lại mắt phảng phất hy vọng quang ly nàng càng ngày càng gần không bao giờ là trước đây như vậy xa xôi không thể với tới mẫu thân ngươi chờ chúng ta lập tức là có thể đủ nhìn thấy cha một cái thả người thiên huyết dạ đối với thương nguyệt tuyết quật phương hướng chạy như bay mà đi phần 421 trăm phanh nàng thân mình hung hăng nện ở trên mặt đất một tia da nẻ băng ngân xuất hiện trên mặt đất hô trong miệng thở ra khí thể hóa thành xương trắng một tia lượn lờ mà thượng Xung quanh không khí, sǒu lành đến phảng phất có thể đem người máu đóng băng giống nhau. Thật sâu để ra một hơi, tinh lượng huyết mắt nảy lên một mặt quyết tuyệt, cơ hồ là không chút do dự, nàng một cái xoay người đối với Thương Nguyệt Tuyết quật kia phảng phất có thể cắn nuốt hết thể hắc động chạy như bay mà đi. Yêu Diễm bắn ra bốn phía các màu thủy tinh chiếu sáng lên đen nhánh băng động, thiên huyết dạ đề thân nhanh chóng chạy như bay, nàng chưa từng có nghĩ tới, tiến vào Thương Nguyệt Tuyết quật sẽ như vậy dễ dàng, mà liền tại hạ một khắc, nàng hoài nghi nháy mắt nghiệm chứng. không biết từ chỗ nào quát tới cơn lốc đột nhiên tập kích tới thiên huyết dạ kia nhỏ sinh thân mình cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị cuốn vào nhanh chóng đem nàng hướng về ngoài động đẩy đi vòng eo chỗ truyền đến quặng đau làm đến nàng nháy mắt thanh tỉnh cơ hồ là theo bản năng rút ra hát ma hung hăng cắm vào mặt đất nàng thân mình ở cuồng phong trung ghế bập bên thoạt nhìn là như vậy tiêu điều bạc được chính là chính là như vậy một cái nho nhỏ thân thể trong vòng lại có so sắt thép còn cứng rắn linh hồn nàng hai mắt chấp nhất nhìn về phía trước gắt gao nhìn chằm chằm kia thâm thúy hát động đột nhiên nàng cảm giác được tay trái mu bàn tay thượng đau xót kia tươi sáng huyết long văn lại lần nữa trở về đến tay nàng thượng không có huyết long văn áp chế nàng biết minh huyết mị thực mau liền sẽ tới rồi lấy minh tuyệt chờ thực lực căn bản ngăn không được nàng bao lâu thời gian vô tâm thiên huyết dạ cố hết sức hét lớn một tiếng vô tâm hách nhảy đến thiên huyết dạ phía trước nhỏ sinh thân mình nhanh chóng bành trướng ngay sau đó hắn đột nhiên mở ra miệng rộng kia cùng bánh tản sát bừa bãi cơ lốc trong khoảnh khắc bị hắn tất cả hút vào trong cơ thể mà liền thừa dịp giờ khắc này thiên huyết dạ đột nhiên rút khởi trường kiếm đỉnh ở vô tâm phía sau nhanh chóng hướng về trong động tiếp tục tiến lên màu đen cơn lốc rốt cuộc ngừng lại vô hình kia màu đen lông tơ thượng ướt ngượng ngủng, hắn lúc này thoạt nhìn dị thường mỏi mệt phảng phất đã tinh lực hầu như không còn giống nhau thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại ngay sau đó hắn trực tiếp nhảy vào thiên huyết dạ trên vai suy yếu dựa vào tay cầm hắc ma trường kiếm người mặc bạch y thiếu niên kiên nghị nhìn về phía trước nàng hơi hơi đề khí nhanh chóng về phía trước bay vọt cơn lốc tiêu tán nối góp tới chính là dày đặc trí mạng màu trắng băng kiếm chúng nó no giống như vi rút giống nhau vô khổng bất nhập muốn hung hăng đâm vào thiếu niên kia đạm bạc thân thể thiên huyết dạ tay để hát ma nhanh chóng huy động cánh tay của nàng ở tránh né không vội dưới tình huống bị vẽ ra từng đạo vết máu chủ nhân cẩn thận liền ở thiên huyết dạ nâng lên trong tay trường kiếm che đậy đến từ phía trên mật kiếm công kích khi một quả băng kiếm lạng yên phá vỡ nàng phòng ngự thẳng tắp đối với nàng bên hông đâm tới thân mình nhanh chóng triệt khai lại vẫn là bị phá khai một đạo mấy có thể thấy được thịt thanh máu hàn băng trải qua địa phương máu tươi nháy mắt đóng băng chỉ là kia đen nhánh dấu vết thoạt nhìn rất là thận người càng làm cho thiên huyết giả có chút khủng hoảng chính là nàng kia ngạo nhân tự lành năng lực tại đây lạnh băng huyện động trùng không có nửa điểm tác dụng trên người đáng sợ miệng vết thương chẳng những không có khép lại ngược lại càng hiện dữ tợn chủ nhân nơi này bị thi triển ức chế nguyễn lực chấn pháp chỉ sợ ngươi năng lực ở bên trong này đều không có dùng vô tâm vào lúc này suy yếu nói thiên huyết dạ hơi hơi nhịu nhịu mày nàng không có chút nào đến do dự dẫn theo trong tay trường kiếm ở dày đặc băng kiếm trận trung gian nan đi tới kỳ thật từ tiến vào nơi này kia một khắc nàng liền đã nhận ra chỉ là hết thảy đều không chấp nhận được nàng có một chút ít do dự bởi vì nàng thân nhân liền tại đây huyệt động cuối chờ nàng tương đạo vết máu giống như bờ đối diện chi hoa giống nhau ở nàng trên người yêu diễm chàng ra nguyên bản hẳn là hưởng thụ hoa quý niên hoa thiếu nữ lúc này lại trải qua thế gian lớn nhất thống khổ trong mắt lập lòe kiên định chấp nhất quang mang nhanh chóng đi tới rốt cuộc phảng phất phá vỡ mây đen liệt dương giống nhau tia giày đặc hàn băng kiếm trận rốt cuộc ngừng lại cho thiếu niên một tia thở dốc cơ hội nhưng là nàng lại không có rừng thân tử nhanh chóng hướng về huyệt động chỗ sâu trong đi tới giống đúng lúc này từng tiếng đinh thai nhức góc gào giống phảng phất muốn đánh rách tả tơi người can đảm giống nhau xâm nhập thiếu niên mang hai. nàng hơi hơi có chút không khỏe nhăn lại đỉnh mày huyết sát hai tròng mắt chung dần hiện ra một mặt túc sát, nàng hoành khởi trong tay trường kiếm cơ hồ là không có nửa điểm do dự hướng về kia phát ra khủng bố thanh giống chỗ sâu trong nhanh chóng chạy đi thân khoác hàn băng gai nhọn to lớn ma lang mở ra nó kia miệng đầy răng nanh cự miệng giữ tận nhìn kia tạm dừng ở chính mình trước mặt thiếu niên vùng địa cực xa lang, vô tâm phản phất có chút kinh ngạc mở miệng thiên huyết dạ chưa bao giờ gặp qua giống trước mắt như vậy diện mạo quái dị lang hình sinh vật nó thân khoác từng cây lập lòe tinh hàn quang mang gai nhọn sau lưng kia không ngừng lắc lư cái đối thượng, kia phun xà tin có sâu thảm lục quang đầu lưỡi chính huyết tinh nhìn chằm chằm nàng chúng nó đến từ vùng địa cực không ngừng có được băng hệ huyết lực còn đồng thời người sở hữu u minh rắn độc năng lực tuy rằng chúng nó không có tư tưởng cùng đại não chính là thật là rất nhiều thần cấp cường giả đều sợ hai sinh vật có thể đem chúng nó khống chế cũng trói buộc ở chỗ này người đến tột cùng có kiểu gì thực lực khủng bố thiên huyết dạ nhìn trước mắt vùng địa cực xà lan nguyên bản nàng cho rằng nơi này hết thể đều là minh huyết mị bày ra chính là hiện tại nàng lại không hề như vậy cho rằng có thể làm được này đó chỉ có một người chính là cái kia nàng chưa bao giờ che mặt phụ thân thiên huyết dạ nắm thật chặt trong tay trường kiếm huyết sắc đôi mắt lạnh băng đến mức tận cùng vùng địa cực ma lang sao liền ở thiên huyết dạ nói chuyện ngáy mắt vùng địa cực xà lang kia tinh ánh dịch thấu thân mình bắt đầu phát ra quỷ dị hường quang mà xuống một khắc, nó trên người kia dựng ngược từng cây băng thứ từ nó trên người bắt đầu chóc nhanh chóng bắn về phía thiên huyết dạ phương hướng liền ở thiên huyết dạ nhắc tới trong tay trường kiếm bắt đầu ngăn cản kia một khắc, vùng địa cực xà lang kia khổng lồ thân mình tấn mạnh hướng về nàng tập kích mà đến phanh đen nhánh trường kiếm gắt gao tạp ở xà lang kia giữ tận miệng rộng chung liền ở vùng địa cực xà lang kia bén nhọn lợi chảo phách về phía thiên huyết dạ nháy mắt nàng nhanh chóng rút ra hát ma nhất kiếm bổ về phía vùng địa cực xà lang đầu giang giác to lớn đầu này căn nước gãy Chính là nó kia thật lớn thân mình lại không có ngã xuống, ngược lại so lúc trước càng thêm cuồng bạo chạy như bay hướng thiên huyết dạ phương hướng, nó phía sau kia đầu rắn, mở ra huyết tinh khẩu cắn hướng thiên huyết dạ phương hướng. Vô tâm gắt gao bắt lấy thiên huyết dạ và áo, làm chính mình ở sóc này chung không đến mức ngã xuống, chém rất nó phía sau đôi rắn, kia mới là nó trí mạng điểm, không cần bị nó cắn được, bằng không hết thể đều xong rồi. Thiên huyết dạ nhắc tới hắc ma nhất kiếm huy đi, đầu rắn trực tiếp bị đánh thiên hướng sau ném đi liền ở thiên huyết dạ chấp nhất với chém rất vùng địa cực xà lang đầu rắn khi nguyên bản bị thiên huyết dạ chém rất rơi xuống trên mặt đất đầu sói tính mịch đôi mắt lại vào lúc này đột nhiên phát ra tinh hàn quang mang giống ân thiên huyết dạ một tiếng kêu rên lại không có túi đầu nhìn về phía chính mình thống khổ căn nguyên nàng không chút do dự nhắc tới trong tay hát ma hung hăng bổ về phía kia hướng chính mình phi pháp mà đến đầu rắn, đương đầu rắn rơi xuống đất nháy mắt vùng địa cực ma lang kêu bên đại thân mình nháy mắt hóa thành từng viên băng tinh phi tán ở trong không khí hơi hơi nhũ nhữ mày nhìn về phía chính mình mắt cá chân chỗ vùng địa cực xà lang đầu sói vào lúc này đã tán loạn mà thiên huyết giả mắt cá chân sớm đã huyết nhục mơ hồ một mảnh nếu không phải trên mặt đất tâm khi trọng tố quá thân thể bằng nàng trước kia thân mình này chân chỉ sợ đã sớm phế đi hơi hơi để để chân về phía trước mại đi chuyên tâm đau đớn từ mắt cá chân chỗ thẳng tới trái tim nàng khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt lại không có biểu hiện ra chút nào thống khổ thần sắc liền ở nàng chuẩn bị cất bước về phía trước đi đến thời điểm Ở huyệt động chỗ sâu trong, từng tiếng càng vì khủng bố dày đặc gào giống, lại lần nữa xuất hiện. Ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa kia rầm rạp xuất hiện lang hình sinh vật, ngay cả vô tâm cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa, mắt to cũng vào lúc này không xác định loé loé Giống, giống một đầu đầu vùng địa cực xà lang như hổ dình mùi nhìn thiên huyết dạng, lúc này nàng, thân thể sớm đã vỡ nát, một cái chân trái trừ bỏ đau bên ngoài không còn có bất luận cái gì chi giác, nàng biết, tạm thời tới giảng. Nàng cái kia chân đã phế đi Chủ nhân Vô tâm thanh âm vào lúc này vang lên Hắn chưa từng có cảm giác giống hiện tại như vậy vô lực quá Tưởng hắn đường đường đại quân vương Lúc này lại sẽ bởi vì mấy cái trước kia căn bản liền liếc liếc mắt một cái Đều không tức vùng địa cực xà lang mà cảm thấy vô lực Hắn nắm thật chặt nho nhỏ nắm tay Mắt to lập lòe ra khủng bố hàn quang Mà kia mấy đầu chuẩn bị về phía trước vùng địa cực xà lang Lại ở vô tâm nhìn chăm chú hạ sợ hãi về phía sau lui lui Chỉ là chúng nó do dự chỉ rằng con nửa giây, ở cảm giác được trước mắt một người một thú căn bản không hề uy hiếp lúc sau, lại lần nữa bước ra bước chân, mở ra giữ tận miệng khổng lồ về phía trước. Vô tâm, ngươi sẽ sợ sao? Thiên huyết dạ kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ thượng, vào lúc này hiện lên một tia đạm mạc tươi cười, tia tươi cười, đạm giống như thế gian đến hết thảy đều không có bị nàng để vào mắt giống nhau, phản phất, nàng sắp muốn đối mặt, không phải kia một đầu đầu có thể đem nàng xé nát khủng bố xa lang. Bổ tọa khi nào sợ quá này đó tiểu tạp thoái, chỉ là kế tiếp nói vô tâm cũng không có nói xong, hắn kia nhìn về phía thiên huyết Dạ lo lắng ánh mắt đã lộ ra hết thảy. A yên tâm, một đường đều đi tới, ta sao có thể ở chỗ này liền ngã xuống? Nàng sao có thể, lại sao lại có thể ở chỗ này liền ngã xuống? Nàng ly nàng cha là như vậy gần, chỉ kém một bước, cũng chỉ có một bước, nàng nguyện vọng liền có thể thực hiện, nàng mẫu thân, thuộc về bọn họ một nhà đoàn viên, sao lại có thể ở chỗ này liền dừng bước? huyết sắc đôi mắt một cổ lệ khí đột nhiên sinh ra giơ tay rồi hướng sau đầu đem kia chói buộc 3.000 nghìn mặc phát màu đỏ giải lụa nháy mắt tời bỏ nàng đem kia màu đỏ cẩm mang một vòng một vòng quấn quanh ở trên tay đem trong tay hắc ma gắt gao chói buộc đương nàng sau đầu tóc dài đón gió dựng lên kia một khắc thị huyết xà lan đã mở ra nó kia giữ tận miệng khổng lồ đối với thiếu niên điên cuồng đánh tới sinh tử vật lộn chỉ do thiên mệnh chương 415 trăm mười lăm trà con tương nhận tươi đẹp hồng ở Hàn băng đúc huyệt động trung khuynh sái vết thương đầy người thiếu niên gắt gao túm trong tay màu đen trường kiếm không ngừng huy lên xuống hạ giết gào dạ thú kêu bén nhọn lợi chảo không lưu tình chút nào huy hướng thiếu niên đã phân không rõ là ai máu tươi bạch đi thiếu niên giống như địa ngục biên cảnh nở rộ tử vong chi hoa giống nhau nàng chỉ biết huy động trong tay trường kiếm bủ về phía kia một đám ngăn cản nàng đường đi ra thú mặc cho ai thấy như vậy một màn đều nhịn không được vì nàng đau lòng chỉ là đau lòng nàng người đều đã không ở chủ nhân. Chúng nó số lượng quá nhiều, ở như vậy đi xuống, sẽ chỉ làm ngươi thể lực tiêu hao quá mức hầu như không còn, cuối cùng thua khẳng định là ngươi. Vô tâm ở thiên huyết dạ trên vai suy yếu nói, không cần vô tâm nói, nàng cũng rõ ràng trước mắt tình thế, nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc chính mình vật khí, đương cuối cùng một tia sức lực từ trong thân thể biến mất kia trong nháy mắt, thiếu niên quỳ một gối, không ngừng thở hồn hển, Giữ tận dã thú như hổ dình mồi nhìn kia quỳ một gối trên mặt đất thiếu niên, chúng nó biết hiện tại là chúng nó tốt nhất cơ hội. chính là nhìn thiếu niên cặp kia tràn ngập lệ khí huyết đồng chúng nó không biết vì sao cũng không dám tiến lên liền tại hạ một khắc vùng địa cực xà lang rốt cuộc nhịn không được hung ác nào hướng trước thiếu niên tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt quỷ dị tươi cười ha ha. lưới trời huyết kế giới hạn huyết xác đại võng che trời lấp đất rơi xuống đem sở hữu vùng địa cực xà lang internet ở bên trong thiếu niên dựa vào chính mình cuối cùng một tia sức lực nhanh chóng lại lần nữa kết ấn ma đồng mị hoặc trí mắt nhiễm huyết tay hơi hơi nâng lên, một đôi quỷ dị mắt to ở tay nàng tâm mở ra, nguyên bản kia muốn nhanh chóng phá tan lồng giam vùng địa cực xà lang, vào lúc này phản phất bị mị hoặc giống nhau, đều đình chỉ công kích, mà xuống một khác, thiếu niên đột nhiên giảo phá ngó tay, ở không trung hung hăng một hoa. huyết ma dáng thế, tạch ba nghìn mặc phát nháy mắt không gió tự khởi, nhanh chóng lột sắc thành quỷ dị huyết hồng, kia thanh tú đôi mắt, vào lúc này phát họa ra tả dị hắc, phản phất địa ngục chi ma giống nhau, nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu thiếu niên. vào lúc này hơi thở hồn nhiên biến đổi, phanh thiếu niên tay chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, kia bị lưới trời trói buộc vùng địa cực ma lang, nháy mắt phát ra khủng bố gào giống, chúng nó kia băng tinh đúc thành thân thể, một tia máu tươi từ bên trong đem chúng nó tan vỡ, huyết hồng dây nhỏ nhanh chóng đối với tưởng niệm phương hướng hội tụ mà đi, giang giặc với anh, lưỡi trời đang ở chậm rãi biến mất, thiếu niên tà mị khỏe miệng tràn ra một tia màu đỏ tươi, màu trắng băng tinh ở không trung dần dần tán loạn. Thiếu niên kia một đầu màu đỏ tươi, đầu tóc cũng vào lúc này khôi phục bình thường. Phúc một ngụm tâm huyết đột nhiên phun ra, dùng hết toàn lực một kích, cung cấp thiếu niên mang đến trí mạng nội thương. Chủ nhân vô tâm lo lắng nhìn hắn, chỉ là trong mắt hắn còn ở vì vừa rồi nhìn đến một màn chấn động, kia không chút do dự hám tiếp, không có một tia sơ hở, trói buộc hạn chế đối phương hoạt động phạm vi đồng thời, cho đối phương nhất trí mạng một kích, như vậy giữ dội kín đáo tâm tư mới có thể làm được này hết thảy. Phần 422. Thiên huyết Dạ vây vây tay, ý bảo chính mình không có việc gì, trường kiếm tạch một tiếng đâm vào mặt đất, nàng lung lay đứng lên, suy yếu thân thể lại ngăn cản không được nàng đi tới nệm bước, không thèm quan tâm xoa xoa khỏe miệng vết máu, nàng một cái phi thân, nhanh chóng hướng về thương nguyệt tuyết quật đáy động chạy như bay mà đi. Rộng mở huyệt động chung, lộ ra thận nhân tâm phách hàn, khắp nơi đều bị đóng băng, thiên huyết Dạ vẫn chưa như nguyện nhìn đến ngày ấy ngày đêm đêm xuất hiện ở chính mình trong ngộng thân ảnh, một cái phi thân nhảy xuống nàng lang thang không có mục tiêu ở to như vậy huyệt động chung bồi hồi đương nàng đi vào trong động trung ứng nhất loang thoáng nhìn đến dưới chân dẫm lên một tia phủ văn khi nhẹ nhàng dịch khai thân mình nửa ngồi xổm mà xuống nàng giơ tay đẩy ra chồng chất ở mặt trên màu trắng băng tinh đương kia thật lớn bạch liên đồ đằng xuất hiện ở nàng trong mắt khi nàng tâm hơi hơi chấn động chủ nhân đây là thần điện phong ấn đồ đằng hay là vô tâm từ thiên huyết dạ trên vai nhảy xuống nho nhỏ thân mình đứng ở thiên huyết dạ bên cạnh thiên huyết dạ nâng lên tay phóng tới tim sen phía trên hơi hơi nhắm hai mắt ầm ấm ấm nguyên bản bình tĩnh mặt đất vào lúc này bắt đầu run rẩy thiên huyết dạ cùng vô tâm thối lui nửa bước chỉ thấy kia thật lớn bạch liên đồ đẳng. bắt đầu nhanh chóng nô lên hướng hai bên phân tán khai đi phức tạp hoa văn giống như trò chơi ghép hình giống nhau nhanh chóng khâu tản ra một khối đại hình băng quan từ dưới lên đất dâng lên đương khách sạn nội kia nắm chặt đôi tay hai người xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt kia một khác huyết sắc nước mắt ướt đầy mặt cha mẫu thân nam tử quân nếu thiên thần mặt bình tĩnh đến phảng phất hắn chỉ là ngủ rồi giống nhau hắn tay nắm chặt nữ tử lạnh băng thân hình liền giống như trên mặt tuyết nở rộ bạch liền giống nhau tốt đẹp hai người thân thể gắt gao dựa vào cùng nhau kia đến chết không phai tình yêu cứ như vậy trần trụi hiện ra ở thiên huyết dạ trước mặt thình thịch một tiếng thiên huyết dạ quỳ xuống nàng cha, ái thảm nàng mẫu thân minh diệm thế giới không có thiên quynh thành sớm đã một mảnh ưu ám chủ nhân hiện tại không phải thương tâm thời điểm minh huyết mị đã chiều bên này chạy tới không có bao nhiêu thời gian vô tâm vào lúc này nôn nòng đến bởi vì linh hồn liên kết hắn có thể nắm giữ bên ngoài hết thể tình huống thiên huyết dạ dơ tay lau khỏe mắt nước mắt vết thương chồng chất lại như cũ lộ ra trắng non tay vào lúc này dôi hướng kia đen nhánh phục ma long giới minh diễm bản mạng tinh nguyên lẳng lặng nằm ở tay nàng trùng, nàng phất tay đẩy ra băng quan đem trong tay màu đỏ sậm hình cầu phóng tới minh diễm trên người nguyên bản ảm đạm không ánh sáng viên cầu vào lúc này phát ra chói mắt huyết sắc qua mang nam tử kia bị đóng băng nhỏ dài lông mi tại đây một khắc nhẹ nhàng giật giật cha thiên huyết giả vui sướng còn không có kêu xuất khẩu vẫn luôn mảnh dài bàn tay to theo kia huyết sắc con ngươi mở trực tiếp một phen bóp lấy thiên huyết giả nhu nhược cổ chủ nhân vô tâm nôn nóng về phía trước lại bị thiên huyết giả giơ tay ngăn lại nam nhân kia lạnh băng trong mắt không có bất luận cái gì cảm tình chỉ có bị quấy giày phẫn nộ Người là ai vì sao phải quấy giày bổn vương minh diễm đối tượng cặp kia huyết sắc đôi mắt tại hạ một khắc hắn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc biểu tình bởi vì kia bị hắn một tay chế trụ trí mạng vị trí thiếu niên khoe mắt một giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống cha ta là đêm nhi a Kia thanh suy yếu cha lộ ra vô tận bi thương thiên huyết dạ nhìn trước mắt này lạnh nhạt như vậy nam nhân nàng tưởng tượng quá vô số lần cùng nàng phụ thân gặp mặt cảnh tượng lại không có một lần như hiện tại như vậy vô lực minh diễm khỏe mắt hơi hơi run run chính là ngay sau đó hắn đôi mắt đột nhiên ám hạ bóp thiên huyết dạ tay lại lần nữa dùng sức ẩn ẩn nghe được đến cốt cách va chạm thanh âm bổn vương yêu nhất nữ nhân đã chết nàng liền nằm ở bổn vương bên người bổn vương đâu ra con nối dõi người ở nói dối theo khỏe mắt huyết sắc nước mắt rớt xuống thiên huyết dạ khỏe miệng giơ lên một mặt vô lực cười trên tay phục ma long giới thượng vào lúc này phát ra một trận bạch quang kiểu vĩ bạch hồ kêu nâng một khối tàn bại thân thể xuất hiện ở hai người trước mặt bạch thất minh diễm khiếp sợ nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt cửu vĩ bạch hồ kiêu đương hắn nhìn đến kia cùng đại hắc thân thể đan sen thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt khi trong đầu một cây khống chế lý trí thần kinh nháy mắt tan vỡ thành nhi này nam tử cúi đầu nhìn về phía nằm ở chính mình bên người bạn chính mình hôn mê một khắc khối thân thể hắn kia bình tĩnh trên mặt lần đầu tiên hiện lên một tia hoảng sợ chuyện này không có khả năng chuyện này không có khả năng sao có thể minh diễm điên cuồng gào giống Hắn vây khốn thiên huyết dạ tay chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm dùng sức. Chủ nhân, nàng thật là tiểu chủ nhân, nàng là phu nhân chịu đựng huyết cổ phệ tâm chi đau 10 tháng hoài thai vì ngài sinh hạ tiểu công chúa A. Mau mau vào lúc này mở miệng, hắn khỏe mắt, cũng vào lúc này lưu lại một giọt trong suốt chất lỏng. Cái gì? Minh dạ tay, vào lúc này lơi lỏng, hắn vô lực rũ xuống tay, thiên huyết dạ rốt cuộc thoát ly hắn không chế, thống khổ khó khan. Diễm ca, nàng thật là chúng ta đêm nhi. nếu nói minh diễm lúc trước còn có hoài nghi đương kia bám vào ở đại hát thân thể phía trên suy yếu tàn hồn mở hai mắt mở miệng sau hắn lý trí trong nháy mắt này hoàn toàn hỏng mất thành thành nhi quân nếu này Này đến tột cùng là chuyện như thế nào cha mẫu thân năm đó cũng chưa chết minh huyết mị giao cho ngươi kia khối thân thể kia nằm ở bên cạnh ngươi thân thể chỉ là một cái vỏ rỗng minh diễm nhìn trước mắt hết thảy đầu của hắn đau đến phảng phất muốn xé rách giống nhau Hắn thống khổ bắt lấy hắn kia hơi cuốn tóc dài, phảng phất muốn trải vớt rõ ràng hết thể suy nghĩ. Chủ nhân, năm đó là Minh huyết mị lừa ngươi, nàng cấp phu nhân uy hạ huyết cổ, làm nàng bị bắt cùng ngài chia lịa, lại dùng phu nhân huyết nhục đúc kia cụ giả thân thể lừa bị ngươi. Năm đó ngươi cực kỳ bi thương, lửa giận công tâm, đều xem nhẹ này đó sơ hở. Ngài mạnh mẽ cùng chúng ta giải trừ khế, ước rời đi thiên linh, chúng ta căn bản không thể nào báo cho ngài. Mao mau, mau đem năm đó phát sinh sự tình nhất nhất nói cho Minh Diễm. cái này cao ngạo vương giả vào lúc này thống khổ ôm lấy đầu ngửa mặt lên trời gào giống a minh huyễn mị ngươi vì sao phải bức ta đến tận đây thành nhi ta thành nhi minh diễm thân thể từ băng quan trung nhảy dựng lên hắn đi vào mau mau bên cạnh người run rẩy vương tay hắn muốn ôm hắn ái nhân chính là nhìn câu kia tàn phá thân hình hắn căn bản không thể nào xuống tay quân nếu ức nay đến tột cùng là chuyện như thế nào nay đến tột cùng là ai làm ngủ say nhiều năm vương giả ở thức tỉnh này buộc phát ra phẫn nộ gào giống thiên khuynh thành linh hồn phảng phất tùy thời đều phải biến mất giống nhau một hàng thanh lệ từ nàng khỏe mắt hoa lạc nàng muốn dối tay chấn an nàng đau kịch liệt tái nhân chính là thân thể của nàng căn bản không phải do nàng chính mình làm chủ diễm ca năm đó tiểu chủ nhân cởi bỏ hắc ma phong ấn hồn tháp huyết tộc người nghe tin mà đến phu nhân vì bảo tiểu chủ nhân chu toàn bị bắt nàng thân thể bị phong ấn tại ám hát thánh tượng chung nhiều năm linh hồn cùng thân thể chóc hành đến quân nếu tìm được nàng đem nàng cứu ra vì bảo phu nhân linh hồn bất diệt quân nếu hắn nói nơi này mau mau rốt cuộc nói không được đại hắc hắn mạnh mẽ chóc chính mình ma hạch đem mẫu thân thân thể phong ấn tới rồi chính hắn thân thể trong vòng đại hắc hắn thiên huyết giả nói nơi này nháy mắt nghẹn nào, kiên cường lâu lắm cảm tình kích phát là lúc mãnh liệt như hải lạng giống nhau huyết tộc hảo hảo ha ha ha. minh diễm bửa bãi cười to nhưng hắn trong ánh mắt một cổ chưa bao giờ từng có hận chính cuồng vọng lan tràn tâm huyết như máu yêu tộc người khác thiếu bọn họ nhất định sẽ lấy gấp trăm lần dâng trả thanh nhi ta thành nhi ngươi còn ở thật tốt thượng một giây còn để lộ ra điên cuồng cùng lạnh lẽo minh diễm lúc này lại ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn trước mắt nữ nhân hắn vươn cốt cách rõ ràng tay huyền phu ở thiên khuynh thành kia nhấp nháy trợt hiện mặt đẹp phía trên diễm ca ngươi nhìn xem chúng ta nữ nhi nàng có phải hay không cùng ngươi giống như mỗi một lần ta nhìn đến nàng mặt giống như là đang xem ngươi giống nhau chúng ta nữ nhi nàng vì chúng ta ăn quá nhiều quá nhiều khổ nói nơi này thiên khuynh thành liền có chút nghẹn ngào mất đi minh diễm sau thiên huyết dạ đó là nàng hết thảy nhưng đáng chết nàng lại như vậy vô lực lần lượt nhìn nàng đêm nhi thiệp hiểm lại không thể nào việt thủ đêm nhi minh dạ rốt cuộc xoay người nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng nhìn trước mắt thiếu niên lạnh băng đạm mạc như hắn vào lúc này lại nhịn không được liền thanh âm đều bắt đầu run rẩy tay vô hướng thiếu niên kia tái nhợt mặt minh diễm trong mắt trừ bỏ yêu thương còn có hối hận đáng chết ta Như thế nào sẽ liền chính mình nữ nhi đều nhận không ra, đêm nhi, không nên trách cha. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy kích động hưng phấn thần sắc, ta không trách người, chúng ta một nhà đoàn tụ, đây là tốt nhất. ân Minh Diễm gật gật đầu, hắn nữ nhi, đều lớn như vậy, khôn khéo như hắn, cư nhiên sẽ ngu mội bị minh huyết mị sở lửa, xoay người nhìn về phía phía sau kia cụ thể xác, hắn trong mắt, bốc cháy lên hừng hực lửa giận Ta cư nhiên bị một khối vỏ rỗng lửa nhiều năm như vậy. Xích màu đen ngọn lửa, tạch một tiếng từ hắn lòng bàn tay bốc cháy lên, Minh Diễm tay vừa muốn đụng vào kia cụ thân thể, lại bị thiên huyết giả ngăn lại. Cha, từ từ, mẫu thân sống lại, yêu cầu khối này thân thể. Thiên huyết giả nói làm đến Minh Diễm sừng sốt, đêm nhi, ngươi là nói. đảo mắt, Minh Diễm phẫn nộ hai mắt bốc cháy lên một mặt hy vọng. Ân, ta phải sống lại chi thuật, trong đó mấy thứ đều đã bị tề, hiện tại chỉ cần khối này thân thể, mẫu thân là có thể đủ sống lại, đại hắc cũng có thể đủ trở về. Sống lại chi thuật, minh diệm hai mắt sáng ngời, đó là năm đó liền hắn cũng không có được đến cường đại kỹ năng, không nghĩ tới hắn nữ nhi cư nhiên sẽ có được. chủ nhân vô tâm vào lúc này đột nhiên mở miệng, ầm ầm ầm, bình tĩnh cửa động đột nhiên phát ra từng đợt tiếng vang, một thân huyết ý chật vật nữ tử, lúc này chính tay cầm trường kiếm, ngơ ngẩn đứng ở phía trên cửa động phía trên. chương 416 địa ngục ma cơ, anh nhiêu minh huyết mị chật vật thân ảnh đâm tiến mọi người tầm mắt. nàng hai mắt gắt gao khóa ở minh diễm trên người phảng phất rốt cuộc rời không ra giống nhau nàng kia mị hoặc hai tròng mắt không hề che lấp để lộ ra đối minh diễm yêu say đắm diễm ca ta minh huyết mị nói còn không có xuất khẩu tiếu lệ mặt lại bởi vì minh diễm nói nháy mắt trắng bệnh minh huyết mị tự mình đóng băng thương nguyệt tuyết quật kia một ngày khởi người ta huynh mội tình nghĩa đã đức kia hai chữ ngươi không còn có tư cách minh huyết mị trắng bệnh khuôn mặt nhỏ đương nàng hai mắt chuyển qua mau mao phương hướng nhìn đến kia cụ tàn phá thân thể trời cao khuynh thành như ẩn như hiện tàn hồn khi hai mắt hách mà chợ to không có khả năng chuyện này không có khả năng không có người có thể ở huyết cổ dưới còn có thể sống tạm minh huyết mị điên cuồng gào giống nàng nhìn đứng ở nàng trước mặt thiên huyết dạ cùng minh diễm cùng với thiên khuynh thành bọn họ ba người tồn tại là đối với nàng tình yêu lớn nhất trầm trọng nhìn minh huyết mị kia trương giữ tận mặt đẹp minh diễm trong mắt lần đầu tiên đối nàng hiện lên một mặt chán ghét liền tính là từ trước Hắn cũng chưa từng có quá, bởi vì, nàng dù sao cũng là hắn muội muội, không cần ngăn trở ta, ta vốn là không muốn cùng ngươi phân tranh này hết thảy, chúng ta vốn là cùng căn sinh, không nên ép ta liền cuối cùng một chút tình nghĩa cũng không lưu. Minh huyết mị mặt đẹp hiện lên một mặt tuyệt vọng biểu tình, nàng đối với Minh Diễm phương hướng hết lớn, ta có cái gì sai, ta chỉ là ái ngươi, ta chỉ là ái thằng ngươi, Minh Diễm, vì cái gì ngươi liền như vậy một chút xa xỉ nguyện vọng đều không thỏa mãn ta. minh diễm huyết sắt hai mắt hơi hơi tối sầm lại hắn xoay người nhìn về phía nằm ở mau mau trên người thiên khuynh thành thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong lòng ngực trách chỉ trách ngươi ở xa cầu nguyên bản liền không nên thuộc về ngươi tình yêu mà hôm nay minh diễm xoay người nhìn về phía minh huyết mị phương hướng ta muốn đem ta mất đi nhất nhất đoạt lại ta muốn ta thê nhi sống ở không có uy hiếp thế giới mà ngươi nếu lại ngăn cản ta ta đem sẽ không lại đối với ngươi có một chút ít thương hại chi tâm minh diễm hai mắt tối tăm nhìn về phía minh huyết mị minh huyết mị tái nhợt mặt đẹp hiện lên một mặt quỷ dị tươi cười nàng đột nhiên mở ra tay ngửa mặt lên trời cười ha hả ha. ha ha ha mọi người bị minh huyết mị kia sởn tóc gáy tiếng cười cười đến trong lòng phát mao thiên huyết dạ hai tròng mắt hơi hơi chầm hạ tay cầm hắc ma tay hơi hơi nắm thật chặt ha hả minh diễm nếu ta nói hôm nay các ngươi bất luận cái gì một người đều mơ tưởng muốn từ nơi này đi ra ngoài ngươi lại có thể thế nào bà ngươi kêu bán thần giai tiện loại vẫn là ngươi cái này liền nguyễn linh đều không có phế vật các ngươi ở ta trước mặt nhỏ yếu đến liền một con con kiến đều không bằng minh huyết mị diện mạo dữ tợn nàng trường kiếm chỉ vào minh diễm phương hướng ngươi cho rằng lúc trước ta không nghĩ tới quá có ngày này ngươi đóng băng hết thảy ngươi cảm tình ngươi năng lực ngươi thậm chí dùng bên ngoài hết thảy ngăn cản ta tiến đến xem ngươi ngươi liền ta muốn gặp ngươi một mặt nguyện vọng đều không thỏa mãn ta ngươi lưu tại ma linh sơn huyết linh ngươi cho rằng ta không nghĩ tới liên tính hắn trở lại thân thể của ngươi nội hắn cũng sẽ không lại vì ngươi chiến đấu ha ha, ha. Minh Diễm, này hết thảy đều ít nhiều ngươi hủy hoại hắn ái nhân, kia thế nhân sợ hãi tu la thần, ngươi dứt bỏ ngươi tại thế gian lưu luyến sở hữu hết thảy, liền vì này một cái tàn phá bất khâm phế nhân. Phần 423 Minh Huyết Mị giữ tận gạo giống, Minh Diễm chỉ là lạnh lùng đứng ở hắn trước mặt nhìn nàng, chút nào không vì nàng luôn ngữ trọc giận, ngươi nói xong sao? Minh Huyết Mị mặt đẹp hơi hơi cứng lăng, nhìn Minh Diễm kia bình tĩnh thông dung bộ dáng, chẳng lẽ có cái gì nàng để sót? Nàng tính sai rồi. Minh diễm xoay người nhìn về phía thiên huyết dạ, hắn kia gợi cảm môi hơi hơi dơ lên, ô nhu dùng một cái phụ thân sở hữu hiển từ nhìn hắn nữ nhi, hai tử, ta đem hắc ma phong ấn với thiên linh, lại không tưởng có một ngày ngươi sẽ làm nó phá phong, mà nó, cũng sẽ là ta giao cho ngươi tốt nhất lễ vợ. Minh diễm hai mắt nhìn chăm chú hắc ma, mà xuống một khắc, thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến trên tay nàng hắc ma một trận nóng bỏng, mà tay trái chỉ là cái kia phục ma lòng giới, cũng vào lúc này phát ra màu đen quan mang. Xích thiên huyết dạ cột vào trên tay màu đỏ cẩm mang trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện màu đen ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. hưu hắc ma đột nhiên thoát ly nàng không chế, ngang trời mà đứng, phục ma long giới phía trên, kia ngủ say cự Long chi mắt, vào lúc này đột nhiên mở ra, thiên huyết dạ chỉ cảm thấy chính mình tay phản phất không chịu khống chế giống nhau, bắt lấy hắc ma chua kiếm. Tạch ma kiếm thoát vỏ, thật người khủng bố hơi thở tức khắc tràn ngập toàn bộ không gian, phục ma long giới phía trên bàn long. nhanh chóng từ thiên huyết dạ trên tay leo lên đến hắc ma thân kiếm phía trên thiên huyết dạ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn mình diễm xả môi cười khẽ phục ma long giới quân vương thần binh gặp thân sát thần nộ phật thí phật thiên huyết dạ nhắc tới trong tay trường kiếm nàng cảm giác được trong đó một cổ không thuộc về nàng chính mình cường đại lực lượng đang ở sử dụng nàng hít sâu một hơi nàng lạnh lẽo nhìn về phía minh huyết mị nơi phương hướng một cái vọt người đã xông lên phía trước Và anh... Màu đen trường kiếm chém vào hỏa hồng sắc thân kiếm phía trên, minh huyết mị cố hết sức ngăn cản, nàng hai mắt gắt gao chừng mắt thiên huyết dạ mặt đẹp, người này, nguyên bản hẳn là nàng chất nữ người, chính là thân thể của nàng chung lại đồng thời chạy xuôi nàng yêu nhất cùng hận nhất người máu, nàng hận không thể xé nát trước mắt gương mặt này. Gặp thân sát thần, nộ Phật thí Phật sao? Ha ha ha, đáng tiếc bổn tọa đã phi thần cũng phi Phật, bổn tọa xa xa áp đảo bọn họ phía trên, minh diễm. ngươi thật cho rằng ngươi tiểu tiện loại cầm quân vương cấp thần binh là có thể đủ đánh bại ta sao quân vương cấp thần binh cần thiết quân vương cấp cường giả mới có thể phát huy lớn nhất uy lực mà ngươi một cái nho nhỏ bán thần muốn khống chế nó quả thực si tâm vọng tưởng minh huyết mị tay cầm kiếm đột nhiên chấn động một cổ cường đại khủng bố huyễn lực trực tiếp đem thiên huyết giả thân thể vang ra hung hăng đâm hướng nơi xa vết đá đêm nhi ở minh diễm trong lòng ngực thiên khuynh thành suy yếu hô minh diễm hờ hững nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy Hắn nhẹ nhàng ở hái nhân trên trán hôn môi Trần An, người đã quên sao? Nàng là chúng ta nữ nhi." Gợi cảm khỏe môi gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười, thế nhân nguyện ý vì hắn khỏe miệng nở rộ này mà tươi cười trả giá hết thảy, thậm chí sinh mệnh, chính là hắn như vậy tươi cười, vĩnh viễn đều sẽ chỉ ở một người trước mặt nở rộ. Nở rộ. Khói thuốc súng tan đi, thiên huyết dạ chống đỡ khởi thân thể của mình, nàng thở hổn hển, ngược bởi vì hơi thở không song trên dưới phập phồng, nắm thật chặt trong tay trường kiếm. nàng sát mặt huyết tinh lau khỏe miệng vết máu. Sớm tại ta còn là một cái bình thường linh sư khi, ta cũng đã có được hắc ma. Lúc trước chỉ có một con kiến thực lực ta có thể khống chế thần binh hắc ma, hiện tại ta như cũ có thể khống chế quân vương thần binh. Thiên huyết giả nói âm mới vừa rơi xuống hạ, ở trên tay nàng phục ma long kiếm phảng phất cùng nàng có cảm ứng giống nhau. Cái kia màu đen cự long, nhanh chóng thông qua tay nàng bò lên trên cánh tay của nàng. Từng cây mắt thường có thể thấy được màu đen mạch máu, giữ tận ở thiên huyết giả cánh tay phía trên hiện lên. Càng đáng sợ chính là, nàng khoe mắt, từng khối màu đen long lân đang ở sinh trưởng, mà nàng kia một đầu mảnh dài tóc, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh. Trưởng, mà ở kia từng cây đen nhánh sợi tóc phần đuôi từng cây khủng bố gai ngược, cũng sinh sản mà ra. Nhân kiếm hợp nhất, vô tâm vào lúc này kích động quát, quân vương cấp thần binh hắn tự nhiên gặp qua, chính là hắn chưa bao giờ gặp qua một cái bán thần cấp cường giả cư nhiên có thể cùng quân vương cấp thần binh hoàn mỹ phù hợp. Này đến tột cùng muốn kiểu gì biến thái thể chất cùng thiên phú mới có thể đủ làm được. Mau mau đi đến minh diễm bên cạnh, hắn trong ánh mắt lập lòe trong suốt trầm rãi đắc đạo, chủ nhân, tiểu chủ nhân vì đến ngài bên người, ăn quá nhiều khổ, đã chịu quá nhiều khắc thường ánh mắt cùng bài xích, chính là nàng lại chưa từng oán trách, nàng không phản bác, chính là lại dùng cùng ngài giống nhau thiết huyết thủ đoạn, từ những cái đó thua thiệt nàng nhân thủ chung từng cái đem thuộc về nàng đoạt lại, ta đã từng một lần cho rằng, nàng không có khả năng chống đỡ đến thần ma, chính là. hiện tại nàng vẫn đứng ở ngài trước mặt minh diễm ôn nhu nhìn chăm chú vào đứng ở trên không thiên huyết dạng khoe miệng tại hạ một khắc phát hỏa khởi một mặt mỉm cười nàng là ta minh Diệm nữ nhi nàng có được huyết yêu bất khuất máu mà nàng cũng sẽ đem có được thế gian tốt đẹp nhất hết thảy ta có thể cho nàng hết thảy hát diêm minh diễm trầm thấp tiếng nói ở trong động vang vọng xích đen nhánh ngọn lửa ở trong động lạnh leo trống rông mà hiện một đôi huyết sắc mắt trầm rãi mở Tiêu Đoàn Đen nhánh ngọn lửa nháy mắt biến ảo thành một con mạnh mẽ cường tráng lương câu Minh Diễm xoay người mà thượng ôm Thiên khuynh thành ngồi trên Hắc Diêm trên lưng tại Hạ Phương nhìn hắn vô tâm mắt to trung hiện lên một mặt khiếp sợ Tử Linh chiến kỵ đây là Tu La Vương tọa Kỵ nó chỉ biết thần phục hắn một người ngươi sao có thể sẽ xem ra ngươi biết đến không ít Tiểu Gia Hỏa vô tâm buổi nói chuyện làm đến vẫn luôn bỏ qua hắn Minh Diễm khó được nhìn thẳng vào hắn liếc mắt một cái Minh Diễm nhẹ nhàng vỗ vô Hắc Diêm cổ. Hác Diêm sẽ mang bổn Vương tiến đến huyết ca an nghỉ chỗ, đến lúc đó, bổn Vương sẽ lấy về thuộc về chính mình hết thảy. Không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì, chúng ta nữ nhi. Minh Diệm ôn nhu nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực nữ nhân, thiên khuynh thành khoe mắt, một giọt trong suốt nước mắt, không tiếng động hoa lạc. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Minh huyết mị thống hận giống to, Minh Diệm đối thiên khuynh thành ôn nhu, là nàng hết cả đời này cũng không chiếm được, nàng hận, hận ông trời bất công, làm nàng yêu chính mình thân ca ca. lại một chút hạnh phúc đều không đáng bố thí cho nàng. Ta muốn các ngươi đều chết, đều chết ở chỗ này. A, không bố huyết lực, tứ minh huyết mị trong thân thể bùng nổ mà ra. nàng ném xuống trong tay trường kiếm, đôi tay cầm với trước ngực, nhanh chóng kết ấn, huyễn linh giải nhiêu vô số màu đen lệ khí ở không trung tập kết, từng tiếng phảng phất đến từ địa ngục vô số huyễn linh gào giống, ngáy mắt tràn ngập toàn bộ huy động, mọi người chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, không lý do, một trận không thoải mái tim đập nhanh. Tràn ngập toàn thân. Màu đen hồn liên quấn quanh ở minh huyết mỹ thân thể phía trên, một thân huyết sắc trưởng bào nữ tử xuất hiện ở giữa không trung phía trên, đương nàng kia quỷ mị hai mắt mở khi, nguyên rủa chi ca, tình nhiên vang vọng, thuộc về địa ngục ma cơ chú hoán, buông xuống ở mỗi người trên người. Chương 417. Địa ngục ma cơ. Nàng cư nhiên cũng luân hồi thành linh. Vô Tâm nhìn đến kia một thân hồng y giả nữ tử, kinh ngạc hô lên thanh, hoan nhiêu cặp kia đen nhánh vô con ngươi mắt, đờ đẫn nhìn về phía Vô Tâm phương hướng. Minh Huyết Mị bừa bãi cười to, nàng mở ra tay, nhìn về phía Minh Diễm phương hướng. Diễm ca, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, trở lại bên cạnh ta, ta sẽ bỏ qua thiên khuynh thành cùng nàng tiện loại, chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta. Minh Diễm ngồi ở hắc Diêm trên lưng, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Minh Huyết Mị. ta trước nay liền không thuộc về ngươi, đâu ra trở lại cạnh ngươi. Minh Diễm nói trực tiếp đem Minh Huyết Mị cuối cùng một tia hy vọng xa vời ma diệt, nàng ánh mắt có vẻ có chút dại ra, trên mặt cười cứng đờ ở bên miệng nàng buông xuống đầu tán loạn sợi tóc che đậy nàng kia trương mị hoặc khuynh thành mặt mà xuống một khác nàng kia màu đỏ tươi môi tà ác gợi lên nếu ngươi không muốn thuộc về ta như vậy các ngươi đều xuống địa ngục đi hoa nhiêu Nguyên rủa chi ca minh huyết mị nói âm mới vừa rơi xuống hạ hoa nhiêu cặp kia quỷ mị mắt một mặt huyết sắc quang mang hiện lên nàng đôi tay hướng về phía trước bình quán linh hoạt kỳ ảo mỹ lệ thanh nhạc từ nàng trong miệng biểu diễn mà ra màu đen vòng tròn sóng âm từng đợt khuyết tán đến minh diễm cùng thiên khuynh thành nơi phương hướng minh diễm hai mắt hơi chấm xuống lại không có bất luận cái gì động tác liền ở trong chớp đoáng một mặt bạch quang hiện lên mao mao nhe răng hung ác túi người về phía trước hắn phía sau chín cái đuôi nháy mắt bành trướng hóa thành một cái thật lớn mao nhung quang đoàn đem minh diễm cùng thiên khuynh thành hai người bao vây ở bên trong nguyên rủa chi ca đánh đến nơi ở mao mao trên người là lúc thiên huyết dạ thân ảnh ngang trời xuất thế nàng tay cầm hắc ma sừng sững ở bọn họ phía trước đối mặt minh huyết mị này thánh vực cấp cứng giả Nàng trong mắt không có chút nào sợ hãi, nàng thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển phục ma Long Văn nhanh chóng tối lui, hắc ma thoát ly nàng khống chế huyền phù ở nàng bên cạnh người. Ngay sau đó nàng chậm rãi nâng lên tay trái, Minh huyết Mị nhìn đến nàng hành động, hư lệnh một tiếng, ngươi cho rằng huyết Long Văn còn có thể đủ chói bộ ta? Kia đổ vật tác dụng trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại ngươi đối với ta tới nói, chính là trên cái thất thịt, chỉ còn chờ ta tới sâu xé, phải không? Thiên huyết dạ khỏe miệng lạnh lùng dơ lên. minh huyết mị vì nàng này tự tin biểu tình có vẻ có chút kinh ngạc chỉ thấy trước mắt bạch di hiểu thiếu niên chậm rãi mở ra tay nàng trưởng ở tay nàng trong lòng hướng kia hồng nhạt thanh máu trung gian có thứ gì đang ở mất máy liên ở nguyên rủa chi ca vờn quanh thiên huyết dạ toàn thân là lúc trung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh một đôi mắt to ở thiên huyết dạ lòng bàn tay nháy mắt mở lạnh lùng nhìn chăm chú vào hoa nhiều hoa nhiều kia lạnh băng bất biến mặt đẹp tại đây một khắc có vẻ có chút hoảng loạn nguyên rủa chi ca cũng đột nhiên im bặt đình chỉ ngâm sướng hoa nhiêu ngươi đang làm gì minh huyết mị giữ tợn gào giống nguyện vọng cặp kia không có biểu tình con người lại vẫn là tràn ra khó có thể tưởng tượng sợ hãi vương vương cái gì minh huyết mị kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng nàng lòng bàn tay kia chỉ mắt to chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ vẫn chưa phóng xuất ra bất luận cái gì năng lượng chính là vì sao hoa nhiêu sẽ dọa thành cái dạng này ma mắt phải Trong truyền thuyết Minh giới chi vương đánh rơi ở nhân gian mắt phải, sở hữu lệ thuộc với Minh giới sinh vật đều đến nghe theo nó hiệu lệnh, mà hoan nhiều đời trước mãi Minh giới ma cơ, tự nhiên không nói chơi. Mau mau bảo hộ Minh Diễm trở phòng ngự đã kéo ra, Minh Diễm cùng Thiên Khuynh Thành đều thấy trước mắt hết thảy. Chúng ta đêm nhi, như thế nào sẽ có ma mắt phải? Nàng Thiên Khuynh Thành mắt tràn ngập trong suốt, người ở bên ngoài trong mắt, thiên huyết dạ có được ma mắt phải là một kiện đáng giá hâm mộ cùng ghen ghét sự tình, chính là đối với nàng, cái này mẫu thân tới nói Nàng nghĩ đến chính là nàng đêm nhi, đến tuột cùng đã trải qua loại nào gian khổ, mới có được hiện tại thành tựu. Chủ nhân, ta không có cách nào, chỉ cần kia hai mắt còn nhìn chăm chú vào ta, ta liền không thể thương tổn nàng. Ngươi minh huyết mị đầy mặt phẫn nộ, thiên huyết Dạ khỏe miệng nhẹ nhàng hướng về phía trước dơ lên, hiện tại, ngươi huyễn linh không thể hành động, khiến cho ta đến xem, ngươi có bao nhiêu đại năng lực. Minh huyết mị hung hăng chừng hướng thiên huyết dạng hừ, ngươi đừng quên, liền tính đoan nhiêu không thể hành động, thực lực của ta cũng là đường đường thánh vực cấp bậc chỉ bằng ngươi một cái bán thần ta còn là có thể dễ dàng bóp trên ngươi bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi tay trái vẫn luôn nhìn chằm chằm khẩn đoan nhiều minh huyết mị nói xong này một câu thân thể đã về phía trước lao xuống nhanh chóng chuyển qua thiên huyết dạ trước mặt nàng cặp kia che kín nhỏ dài chi gian tay thành chảo chụp vào thiên huyết dạ tốc độ cực nhanh căn bản không thể dùng mắt thường hình dung tạch màu đen tàn ảnh xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt trực tiếp chặn minh huyết mị thế công đúng lúc này Thiên huyết Dạ nhanh chóng bức ra mà lui, nàng bảo trì tay trái bình quán là lúc, một tay kết ấn. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Không ai có thể đủ làm được một tay kết ấn, cho dù có, kết ra huyện ấn có 100% trở lên nguy hiểm sẽ bắn ngược đến thi ấn giả bản thân. Cái này tiện loại không phải quá mức tiêu ngạo chính là đã điên lên rồi. Huyện Linh giải trói. Mỹ tuyệt. Đinh linh linh mát lạnh dòng nước từ trên trời giáng xuống, hai điều Mỹ lệ nhân ngư từ thủy mạc trung xuyên qua mà ra. Mỹ. tuyệt đối phòng ngự, tuyệt thủy lâm ngàn quân là chủ nhân hai tỷ muội trăm miệng một lời mị một cái xoay người dao động đến thiên huyết dạ bên người nàng trong tay ôm bình sứ trung màu thủy lam dòng nước nhanh chóng nghiêng mà ra hình thành một cái hình tròn bọt khí đem thiên huyết dạ vây quanh mà mị nàng một tay lăng không mà nắm một cây từ thủy mạc tạo thành trường cắt xuất hiện ở tay nàng trung tạch tạch tạch vô số từ thủy mạc tạo thành ảo ảnh nhanh chóng xuất hiện ở minh huyết mị bốn phía đem nàng cùng oan nhiều bao quanh vây quanh Thiên huyết giảm như cũ vẫn duy trì tay trái nâng lên động tác, nàng quét về phía Minh Diễm phương hướng, nhẹ nhàng mở miệng nói, Lao cha, chờ lát nữa một có cơ hội, ngươi mang theo mẫu thân đi ra ngoài. Phần 424 Ân. Minh Diễm lạnh lùng gật đầu, Thiên khuynh thành lại nôn nóng nhìn về phía hắn, Diễm ca, chúng ta không thể ném xuống đêm nhi một người ở chỗ này. Minh Diễm ôn nhu nhìn Thiên khuynh thành, lắc lắc đầu nói, không cần lo lắng, ngươi không thấy được chúng ta đêm nhi. Đã trưởng thành đến không cần chúng ta cánh chim che trở sao, nàng thậm chí, đã cường đại đến có thể bảo hộ chúng ta. Minh Diệm tự hào nhìn chính mình nữ nhi, hắn trước kia chưa bao giờ tưởng tượng quá, có một ngày, hắn cũng sẽ có được con nối dõi mà hiện tại, người này đang đứng ở hắn trước mặt, vì hắn cùng hắn ái nhân, khơi mào hết thảy. Mau mau, cha huyễn lực mất hết, người phụ trách bảo hộ bọn họ, vô tâm, người phụ trách cùng bên ngoài người liên hệ. Là, chủ nhân. An bài hảo hết thảy. thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía minh huyết mị hiện tại đến viên chúng ta phanh vô số tuyệt trong tay trường cắt nhanh chóng bắn về phía minh huyết mị phương hướng minh huyết mị nâng lên tay nhanh chóng kết ấn huyết sát xương mù dày đặc nháy mắt đem nàng vây quanh kia một phen đem so sắt thép còn cứng rắn trường cắt. ở tiếp xúc đến kia huyết vụ thời điểm nháy mắt biến thành thanh triệt nước suối. nhanh chóng xuống phía dưới chạy xuôi mà đi Hừ, ngươi cho rằng dựa ngươi này nho nhỏ mỹ nhân chiến giao là có thể đủ nề hà ta tiểu tiện loại ngươi thật sự là quá xem nhẹ thánh vực cấp cường giả có được lực lượng áo nghĩa lưới hái tử thần theo minh huyết mị ra lệnh một tiếng một phen màu đen nhỏ dài luân đao xuất hiện ở tay nàng trung nàng bay lên không nhảy nhắc tới trong tay lười hái trực tiếp bổ về phía tuyệt phanh chạm vào tuyệt thân thể ngang trời mà đoạn vô số ảo ảnh nhanh chóng hóa thành màu đen thủy biến ảo mà tuyệt chân thân lúc này thống khổ đứng ở giữa không trung thanh lánh mặt có vẻ có chút thống khổ nàng che lại bụng xoay người nhìn về phía mị phương hướng Mị thống khổ gào giống, Thiên Huyết Dạ mắt thấy không thích hợp, nhanh chóng tự hành triệt rớt tuyệt đối phòng ngự, Mị, hợp thể. Ân. Mị cảm kích đối với Thiên Huyết Dạ gật đầu, nàng bay nhanh nhằm phía tuyệt phương hướng, hung hăng đem thân thể của nàng ôm lấy, màu lam dòng nước đem hai người thân thể bao vây, hai người thân thể nhanh chóng hòa hợp nhất thể, hai thể cộng sinh, đây là mỹ nhân chỉ đến giao. Tuyệt Suy yếu dựa vào Mị trên người, lúc này nàng dựa vào Mị sinh mệnh hơi thở mỏng manh hô hấp, chủ nhân, chúng ta chỉ sợ Thiên huyết dạ nâng lên tay ngăn lại mị sắp sửa nói ra nói, "Các ngươi trở về, nơi này giao cho ta, tuyệt sẽ không có việc gì." Tuyệt suy yếu nhìn về phía Thiên huyết dạ phương hướng, cũng không làm ra vẻ nàng, giờ khác này trên mặt hiện lên một mặt không cam lòng, "Thực xin lỗi chủ nhân, nàng quá nhanh, ta cho ngươi kéo chân sau." Thiên huyết dạ hai mắt lánh hạ, "Tuyệt, về sau không bao giờ muốn nói kéo ta chân sau linh tinh nói, chúng ta nhất thể cùng tồn tại, các ngươi là ta đồng bọn." Ân. Tuyệt quảng cu khué mặt đẹp thượng vào lúc này hiện lên thoải mái tươi cười mà xuống một khắc hai người hóa thành dòng nước biến mất ở trong không khí Hừ, hiện tại ngươi đã không có ngươi huyết linh ta xem ngươi còn có thể thế nào minh huyết mị tay cầm lươi hái tử thần điên cuồng châm chọc nhìn về phía thiên huyết dạ nàng đem thiên huyết dạ lúc trước dùng ở trên người nàng nói ấu chi trả về cấp thiên huyết dạ thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn minh huyết mị mà xuống một khắc nàng ở minh huyết mị kinh ngạc trong ánh mắt hơi hơi thở dài một hơi ta rốt cuộc minh bạch Ta láo cha vì cái gì sẽ không yêu ngươi, ngươi không chỉ có vô tri, còn thực ngu xuẩn. Tương đối với minh huyết mị trên mặt phẫn nộ, phía dưới minh diễm khỏe miệng gợi lên một nụ cười, hắn nhìn về phía thiên khuynh thành nhẹ giọng nói, ta hiện tại thật sự rất muốn biết, ngươi là lấy cái gì đem chúng ta nữ nhi nuôi lớn, như vậy phúc hát tính cách, một chút đều không giống chúng ta hai người. Thiên khuynh thành mặt đẹp ửng đỏ, nàng này tính cách còn không phải từ ngươi. Ha ha! Liên tại hạ một khắc, thiên huyết dạ lạnh lùng nâng lên tay phải. nàng ở không trung vẽ ra một cái phức tạp dấu tay hơi mỏng môi đỏ tại hạ một khắc mở miệng thi thầm huyễn linh giải trói thần dược tách màu trắng cột sáng ngang trời xuất thế thâu to màu trắng hồn liên vờn quanh toàn bộ không gian thiên huyết dạ toàn thân bị một trận rét lạnh xương mù quay trung quanh nàng kia một thân phiêu giật bạch sam nháy mắt biến thành bên người kính bạo màu trắng bên người chiến giáp thấy không rõ mặt mang màu trắng nỉ mũ thật lớn huyễn linh xuất hiện ở nàng phía sau nàng tay cầm màu trắng quần trượng Ở nàng xuất hiện ở trong động trong nháy mắt kia, mọi người bởi vì oan nhiều xuất hiện mà quay trung quanh ở trong lòng kia cổ quán khí, nháy mắt tiêu tán với vô hình. Chương 418. Minh Diễm nhìn chằm chằm trên không lấy kinh người chi tư xuất hiện thần dực, huyết sắc đồng tử hơi hơi rụt rụt, đêm nhi này vẫn linh hình thái. Minh Diễm khe nhíu mày, thần điện ở nhiều năm trước kia hắn đã từng đi qua, trước mắt Huệ Linh, cùng kia thần điện cung phụ nữ thần thần tượng quả thực giống nhau như lúc, hay là năm đó ta ở huyết nguyệt chi dạ sinh hạ đêm nhi, lúc ấy kinh giác nàng trong cơ thể ẩn chứa một cổ khủng bố hắc cám năng lượng cường đại đến thậm chí có khả năng sẽ phản vệ đêm nhi cho nên ta lợi dụng phong ấn chi thuật mạnh mẽ áp chế đêm nhi năng lực lúc ấy ta cũng là sợ thiên gia người đã biết đêm nhi lực lượng sẽ đối nàng bất lợi chỉ là không nghĩ tới làm nàng trở thành một cái tay trói gà không chặt phế nhân ngược lại làm nàng bị rất nhiều khi dễ thiên khuynh thành nói nơi này hai mắt rưng rưng có lẽ là nhớ tới thiên huyết dạ quá khứ minh diễm ôn Nhu nhìn chăm chú ái nhân trong mắt di lộ ra điểm điểm đau lòng Đương hắn hai mắt lại lần nữa chuyển rời đến thiên huyết dạ trên người khi, như là nhìn ra cái gì giống nhau, trong mắt hàm chứa một mặt kinh ngạc nói, thành nhi, chẳng lẽ chúng ta đêm nhi? ân Thiên khuynh thành chấp trước mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn tự hào quan mang, nàng cùng ngươi giống nhau, vừa sinh ra liền có được song sinh huyết linh, hơn nữa vẫn là hắc cám cùng quang minh hai cái mặt đối lập cường đại huyết linh, ta vốn dĩ lo lắng bọn họ sẽ ở đêm nhi trong cơ thể tranh đoạt chủ đạo quyền, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua. Đêm Nhi lại tưởng ăn không có việc gì, nghĩ đến hai cái Huyễn Linh chi Gian cũng đặt thành nào đó hiệp nghị, cộng đồng bảo hộ Đêm Nhi. Minh Diễm gật gật đầu, trong mắt tràn ra một chút phức tạp quan mang. Ân. Thần Dực nhỉ mũ hạ mặt hơi hơi nâng nâng, lộ ra nửa bên mặt đẹp lạnh băng như sương, làm người ghê tởm hương vị. Bị Minh Giới đuổi đi đồ vật ngươi có cái gì tư cách nhìn thẳng buồn tọa chủ nhân? Thần Dực lộ ra cả khuôn mặt, kia hoàn mỹ mặt đẹp phía trên, màu trắng con ngươi không có bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ cần liếc mắt một cái, hoan nhiêu liền cảm giác một cổ chói mắt cường quang chiếu vào nàng trên người. Cái loại cảm giác này, cùng thiên huyết giả lúc trước cho nàng hoàn toàn bất đồng, không phải cường lực uy ác cảm, mà là một loại bị tử vong bao phủ cảm giác. Thân dực, ta biết tại đây đoạn thời gian không nên triệu hoan người, nhưng là hiện tại ta, đã không có mặt khác biện pháp. Thiên huyết giả nắm thật chặt trong tay nắm tay, nàng đã dùng hết nàng sở hữu chiêu số. Hiện tại, chỉ có một đánh cuộc, bởi vì nàng người nhà, đang chờ nàng cứu vớt. kia vừa lúc. Phệ lâm vào ngủ say, hôm nay khiến cho bổn tọa tới thế hắn rửa sạch minh giới cạn. Đinh, thân dực mảnh dài ngón tay hơi hơi xoay chuyển trong tay trắng tinh quần trượng, đồng thời thiên huyết dạ linh thức trong vòng vang lên nàng thanh âm, chủ nhân, lấy ngươi hiện tại còn sót lại huyết lực, ta chỉ có thể dùng ra này chí mạng một kích, ngươi phải hảo hảo nắm chắc. Ân. Thiên huyết dạ huyết sắc trong mắt nở rộ ra sắc bén quan mang, nàng song trưởng đặt trước ngực, cùng với đồng thời nhanh chóng kết tấn. Quang Minh chi chủ. nô lấy tín đồ chi danh triệu hoán như chi thần huy áo nghĩa thánh trạch quan huy thạch vạn trượng cường quang từ thần dực trong tay quyền trượng trung phong thích mà ra mọi người nhìn chằm chằm kia quang mang trói mắt trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc biểu tình mà minh huyết mị cùng oan nhiêu sợ hãi tàn sát bừa bãi các nàng minh huyết mị cắn chặt răng, ở trong lòng làm một cái so đo nàng ngâng lên trong tay trường kiếm trực tiếp ngạnh sinh xinh chém đứt nàng cùng oan nhiêu liên kết huyết màu đen liên a oan nhiều thảm thiết gạo giống thân ảnh tràn ngập toàn bộ huy động liền ở kia màu trắng cường quang sắp vây quanh các nàng trong nháy mắt kia một trận xương đen hiện lên minh huyết mị biến mất ở huyện động trùng mà hoa nhiều trực tiếp bị kia khủng bố thánh trạch quang huy bao phủ cắn ướt thành công mau mau vô tâm trận lên mắt muốn ở cường quang sau xác định mà huyền phu ở giữa không trung thiên huyết dạ mặt đẹp trắng bệnh ở nàng phía sau thần dực kia thật lớn thân ảnh cũng nháy mắt hóa thành khói trắng biến mất với vô hình chiến bảo rút đi thiên huyết dạ người mặc nhiễm huyết bạch di huyền phu ở giữa không trung nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá hai mắt muốn khép kín chủ nhân vô tâm đã nhận ra thiên huyết dạ không bình thường mà minh diễm hai mắt nhanh chóng chầm hạ hắn nâng lên hắn kêu cứng như sắt thép bàn tay rồi hướng thiên huyết dạ phương hướng đêm nhi như đồng chủ y kích chống tiếng gầm rú đánh thức muốn nhắm hai mắt nàng nàng chậm rãi mở mắt ra minh diễm cùng thiên khuynh thành mơ hồ hình dáng xuất hiện ở nàng trong ánh mắt đúng rồi ta hiện tại còn không thể ngã xuống cha cùng mẫu thân còn chờ ta Một cái túi người hạ truy, thiên huyết dạ trắng non tay nhỏ gắt gao bắt được Minh Diễm. Minh Diễm một cái dùng sức, đem thiên huyết dạ ném đến hắn sau lưng, làm suy yếu nàng gắt gao rửa vào hắn cường hữu lực phía sau lưng. hắc Diêm Minh Diễm lạnh lùng vừa uống, hắc Diêm kia mạnh mẽ bốn vó trên mặt đất không ngừng va chạm, phát ra kịch liệt tiếng vang, thô dài hơi thở phun ra mà ra, liền ở nó chạy vội lên trong nháy mắt kia, màu đen ngọn lửa, nháy mắt tràn ngập nó toàn thân. Ngay sau đó nó lấy khủng bố tốc độ nhanh chóng hướng về ngoài động chạy như bay mà đi. Mau mau cùng vô tâm liếc nhau, vô tâm một cái nhảy lên, đứng ở mau mau trên lưng, nhanh chóng theo đi lên. Gió lạnh ở bên thai gào thét, thiên huyết dạ chậm rãi mở mỏi mệt hai mắt, mặt bên kia nóng bỏng độ ấm, làm nàng cảm thấy hào ấm áp, nàng chưa từng có như hiện tại như vậy an tâm quá, hơi hơi nâng nâng đầu, nàng hai mắt nhìn mình diễm tác dụng trưởng người nam nhân này là nàng cha. Nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có một ngày có thể như thế hạnh phúc dựa vào hắn phía sau lưng. Nhưng là hiện tại, nàng lại hạnh phúc như vậy. Đen nhánh đêm, không có chút nào yên lặng, chém giết cùng tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Thương Nguyệt Tuyết quần ngoại, đã tụ tập đông đảo huyết lang người. Minh Diệm hơi hơi nhiều như mày. Hiện tại hắn, không có chút nào huyết lực. Nếu chỉ dựa vào Mao Mao cùng vô tâm, bọn họ căn bản không có khả năng từ nơi này lao ra đi. Mà đúng lúc này... một đôi trắng non tay nhỏ từ hắn phía sau lưng rôi tới rồi bờ vai của hắn phía trên, gắt gao bắt lấy hắn, hắn hơi hơi xoay người, thiên huyết dạ hơi mang tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt mỉm cười, cha, yên tâm, chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Mình diễm lệnh băng hai mắt hơi hơi một đu ta trước nay liền không có hoài nghi quá. ân thiên huyết dạ nhẹ nhàng mí môi, ngay sau đó nàng ở trong tay phục ma phía trên nhẹ nhàng một hoa, tiên nhi. Giống tận trời rồng ngâm vang vọng trời cao. Màu trắng cự long lấy khủng bố chi tư chống giống mà hiện, những cái đó xông lên huyết lang người đều sôi nổi dừng lại bước chân, tiên nhi đột nhiên mở ra khép kín hai cánh, ngửa mặt lên trời giống to. Á huyết lang người sôi nổi che khuất chính mình hai lỗ thai, tiêu rồng âm thanh ở chúng nó nghe tới liền giống như địa ngục ma âm giống nhau, muốn xé nát chúng nó màng hai. Thiên huyết dạ nhìn tiên nhi phía sau lưng, môi nhẹ nhàng một câu, mà đương nàng hai mắt chuyển rời đến phía dưới huyết lang nhân thân thượng khi, độ ấm kịch liệt giảm xuống, long diễm. giống tiên nhi ngửa mặt lên trời gào giống trăm trượng lớn lên long diễm từ nàng trong miệng phun ra mà ra liệt hỏa tàn sát bừa bãi hàn băng bao trùm địa vực minh diễm hai mắt hơi hơi chầm xuống khống chế hắt diêm nhanh chóng hướng về huyết linh thanh giới phương hướng chạy như bay mà đi tiên nhi một đường quét ngang nàng ở phía trước mở đường sở hữu huyết lang người đều đắm chìm trong khủng bố trong ngọn lửa đương viêm khôi trở thân ảnh xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt khi suy yếu nàng thoải mái cười chủ nhân chúng ma thu vừa lên đem thiên huyết giả người một nhà bao quanh bảo hộ trụ Minh Diễm nhìn trước mắt ma thú đàn không kinh hai tròng mắt hơi đổi đêm Nhi này đó đều là ngươi khế đắc thú Ân chính như ngươi chứng kiến mà trước mắt Tiên Nhi đúng là cha ngươi trước kia lao đồng bọn Long Vương thương Minh duy nhất còn nối dõi Minh Diễm nhìn Tiên Nhi trách không được đối nàng ta có một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác Thương Minh hắn có khỏe không Ân hắn thực hảo như cũ thống trị Long Chi quốc như cũ cùng tinh linh tộc trưởng lao đối nghịch Nhắc tới chuyện cũ, thiên huyết giả khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, ở long chi cốc tu hành nhật tử, tuy rằng gian khổ, lại cũng là nàng đi vào thần ma nhất thả lỏng cùng thích dí một đoạn nhật tử. Ta một chúng ma thú, năm đó là ta thực xin lỗi bọn họ, vì chính mình bản thân chi tư, từ bỏ sở hữu. Minh Diễm túi đầu nhìn trong lòng ngực bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi lâm vào ngủ say thiên khuynh thành, trên mặt hiện ra thống khổ phức tạp biểu tình. Cha, bọn họ sẽ không trách người, là ma thú của người. Bọn họ sẽ lý giải ngươi sở làm hết thảy, năm đó ngươi tâm đã chết, làm cho bọn họ tiếp tục đái ở cạnh ngươi, chỉ biết hủy hoại bọn họ. Ân, chỉ là hiện tại, ta có lần thứ hai tái nhậm chức lý do, ta muốn lấy lại ta hết thảy, vì ngươi, vì thành nhi, đánh hạ một cái thuộc về chúng ta người một nhà Thái Bình thịnh thế. Phần 425 Thiên huyết Dạ hai mắt hơi hơi dưng dưng, kiên định gật đầu, người nhà, vẫn luôn là nàng tâm động mục tiêu, có bọn họ tại bên người, lại khổ lại mệt, nàng đều sẽ không sợ. ngao thiên huyết dạ đám người lực chú ý đột nhiên bị phương xa trên chiến trường buộc phát ra một tiếng thê thảm gào giống hấp dẫn chỉ thấy khôi phục nguyên hình huyết lang người vương lúc này chính ngửa mặt lên trời thảm thiết gào giống mà liền tại hạ một khác hắn kia khổng lồ thân thể ầm vang một tiếng trực tiếp hung hăng nện ở trên mặt đất quần quận cho bụi tre trời lấp đất xoắn tới đương xương khói tan đi là lúc một thân áo tím nam nhân quỳ một gối ở huyết lang người vương trên lưng mà hắn trong tay một viên tre kín máu tươi trái tim đang ở từ từ nhảy lên A, mị ảnh khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười, hắn dương mắt nhìn về phía thiên huyết giả nơi phương hướng, nhấc tay chung trái tim, tiểu gia hỏa, bổ tọa cùng Minh Vương định ra ước định đã hoàn thành, kế tiếp, liền xem các ngươi. Mà mị ảnh mắt ở quét đến Minh Diễm khi, hơi hơi định rồi định, ngươi. Minh Diễm mị mị hai mắt, trước mắt này trương xa lạ mặt cho hắn một tia quen thuộc cảm giác, chính là hắn rồi lại nghĩ không ra khi nào gặp qua gương mặt này. Mị ảnh mặt hơi hơi trắng bạch. Hắn ở Minh Diễm cùng tu La Vương ký kết khế ước trước cũng đã rời đi, cho nên Minh Diễm không quen biết hắn cũng ở tỉnh lý bên trong. Thiên Huyết Dạ biết được trong đó nguyên do chính là hiện tại nàng lại không có thời gian giải thích. Mọi người, toàn thể lui lại đến Vĩnh Hằng Chi bên trong thành. Thiên Huyết Dạ nói âm vừa mới rơi xuống hạ, Minh Diễm còn không kịp kinh ngạc, chỉ thấy nàng giơ lên ngón tay cái phía trên nhẫn ban chỉ, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, Vĩnh Hằng Chi thành, mở ra đi. Âm ầm ầm bình tĩnh không chung nháy mắt sấm xét tầm ầm. Trắng tinh thật lớn thành trì, lăng không mà hiện, vạn trượng kim quang, nháy mắt chiếu xạ ở tại chỗ mỗi người trên người, ngay sau đó, cho nên người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, liền không còn có ý thức. Chương 419 dung hợp thân thể. Bạch quang tất cả tan đi lúc sau, mọi người ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục, khi bọn hắn hai mắt mở khi, trước mắt cảnh tượng trực tiếp làm đến bọn họ sửng sốt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt kia cao lớn hùng vĩ màu trắng kiến trúc. Này, nơi này đến tột cùng là Minh Tuyệt chợt đều trận mắt há hốc mồm nhìn chung quanh chung quanh, bọn họ trước một giây rõ ràng còn ở huyết linh thành giới, chỉ nhớ rõ thiên huyết giả quát to một tiếng cái gì, liền biến thành trước mắt này phiên cảnh tượng. Mị Ảnh híp lại hai mắt, ánh mắt có chút phức tạp, vô cực hồn nào nhìn về phía chung quanh hết thảy, trên mặt toàn là kinh hỉ, mà thiên huyết giả chúng ma thú tắc dương dương tự đắc, thật giống như về tới quê quán giống nhau. Đêm Nhi, nơi này Minh Diễm nhăn hắn kia đẹp anh Đỉnh Mi, tòa thành trì này hắn lại quen thuộc bất quá, chỉ là hắn không dám kết luận chính mình suy đoán trừ phi thiên huyết dạ chính miệng nói cho hắn thiên huyết dạ hơi hơi con con môi mau mau vào lúc này đi vào minh diễm trước mặt thành kính túi lầu nói chủ nhân ngài trong lòng phỏng đoán không sai nơi này chính là vĩnh hằng quốc gia vĩnh hằng chi thành mau mau ngẩng đầu nhìn về phía kia cao lớn vòng ngực thánh điện mới đầu hắn lần đầu tiên đến nơi đây khi cũng bị trước mắt cảnh tượng sở chấn động nếu là lấy trước hắn căn bản không dám tưởng tượng có một ngày hắn có thể một thấy vĩnh hằng chi hùng phong hơn nữa thật thật tại tại đứng ở mặt trên. Minh Diễm đẹp đồng tử hơi hơi co rụt lại, ở trong mắt hắn hiếm thấy chấn động lại lần nữa xuất hiện, hắn cuộc đời rất ít lộ ra như thế biểu tình, mà hai lần phá lệ, đều là bởi vì trước mắt hắn này chưa từng gặp mặt nữ nhi. Đêm nhi, ngươi cư nhiên có được vĩnh hằng chi thành. Minh Diễm tự hào nhìn trước mắt sắc mặt có chút tái nhợt nhân nhi, thiên huyết dạ xả môi hơi hơi chua sót lời, có lẽ mỗi người đều hướng tới được đến vĩnh hằng chi thành. Nhưng là nếu có thể sử dụng này chống vắng thành chi đổi lấy cùng người nhà đoàn tụ, ta sẽ không chút do dự đem nó chắp tay nhường ra. Ta làm này hết thảy chỉ là, chỉ là muốn cùng các ngươi ở bên nhau. Thiên huyết dạ trong mắt có chút trong suốt, Minh Diễm đau lòng nhìn trước mắt tiểu nhân nhi. Hắn cả đời này, chỉ từng yêu một người, mà nàng ái người, vì hắn sinh hạ trước mắt cái này làm hắn càng thêm đau lòng tiểu nhân nhi. Hắn sinh mệnh, không hề cô tịch, mà hắn, cũng muốn vì hắn ái người, lại lần nữa nhặt lên qua đi hắn vứt bỏ hết thảy ta đêm nhi minh diễm đang muốn nói cái gì đó nhưng vào lúc này ầm ầm ầm khủng bố tia chớp đột nhiên lăng không mà hiện ân một tiếng như lôi đình không thể bất mãn trâm đục từ chỗ cao kia bị tầng mây bao trùm đoạn nhai phía trên truyền đến mặt khác huyết yêu tộc có vẻ có chút kinh hoàng nhìn về phía khắp nơi rốt cuộc trước mắt hết thảy là bọn họ sở không quen thuộc người tổng hội đối chính mình không biết hết thảy cảm thấy sợ hãi không xong mau mau hô nhỏ một tiếng gia hỏa này còn chưa tới thức tình kỳ Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh thức? Nghe nói mau mau nói, Minh diễm đẹp khỏe mắt hơi hơi dơ lên. Thiên huyết giả như như mày, nàng cư nhiên đã quên nơi này còn ở một cái khó chơi chủ nhân, đau đầu xoa xoa giữa mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đoạn nhai phương hướng, vạn kiếp. Hừ, ngươi còn có gan thẳng hô bổn tọa tiên húy, tiểu huyết yêu, ngươi đã quên ngươi cùng bổn tọa chi ra nước định. Vĩnh hằng chi thành, há là tùy tiện một ít con kiến cũng có thể đủ đặt chân địa phương. Tầng mây chỗ sâu trong kia cuồng vọng làm càn lời nói, chọc giận ở đây mỗi người, thân là huyết yêu, bọn họ mỗi một cái đều là tâm huyết nam nhi, há có thể chịu đựng người khác giẫm đạp vũ đủ. Hừ, hảo cuồng vọng khẩu khí, ngươi có biết đứng ở ngươi trước mặt chính là. Minh tuyệt, đừng mau mau muốn ngăn cản nói còn không có nói xong, mây đen răng đầy trên không, đột nhiên một đạo khủng bố tia chấp trực tiếp đối với Minh tuyệt đỉnh đầu bổ tới. Phanh Minh tuyệt dương miệng, hắn kia một đầu đẹp đen nhánh tóc dài. từng cây giống như dây thép giống nhau quấn quanh ở đỉnh đầu hắn phía trên mà hắn kia trương yêu mị khuôn mặt tuân tú trực tiếp đen nhánh một mảnh chỉ có cặp kia huyết sắc trong mắt ở đen nhánh trung phát ra thận người khủng bố hồng quang bổn tọa xem ra trầm mặc lâu lắm tùy tiện một cái tiểu lâu la cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn hừ, giang rác một đạo khủng bố màu tím kia trước đột nhiên bổ ra nồng đậm xương đen đỉnh đầu thật lớn con rác hình người lửa thân cao lớn thân ảnh lấy kinh người chi tư lộ ra ngoài ở mọi người trước mặt hắn lỗ mũi bên trong thổ lộ ra kinh người hơi thở cặp kia ưu lục hai mắt ám ẩn thịnh nộ quét về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng ta chưa bao giờ quên quá chúng ta ước định bọn họ đều là ta tộc nhân đều không phải là đám ô hợp huống hồ ngươi đã quên sao vĩnh hằng chi thành vì ta sở hữu có hay không tư cách ta định đoạt còn có thiên huyết dạ nói nơi này hai mắt lạnh lẽo một ngừng người của ta trừ bỏ ta bên ngoài bất luận kẻ nào đều không có tư cách động nghe được thiên huyết dạ động thân mà ra lời nói minh tuyệt bị thương trái tim nhỏ rốt cuộc được đến một chút an ủi hắn không phải ngu ngốc trước mắt này ma thú khẳng định không phải dễ chọc chủ nhân lấy hắn hiện tại thực lực cư nhiên đối vừa rồi tia chấp không chút sức lực chống cự có thể thấy được trước mắt Giá hỏa này khủng bố chỗ ân vạn kiếp lôi thần dao động không kinh hai mắt hơi hơi sửng sốt có chút kinh ngạc thiên huyết dạ này hoàn toàn bất đồng lúc trước kia lấy lòng bộ dáng nha tiểu ra hỏa mới đi ra ngoài mấy ngày ngươi cánh lạnh dám cùng bổn tọa nói như thế ngươi sẽ không sợ bổn tọa trở mặt không giúp ngươi a thiên huyết dạ khỏe miệng tà dị dơ lên huyết sắc đồng tử hơi hơi kích động tính kê quan mang tưởng từ nơi này đi ra ngoài người là ngươi không phải ta đến nỗi ngươi giúp ta nói đến chúng ta đại gia bất quá đôi bên cùng có lợi thôi ngươi đừng làm cho giống như ta chiếm ngươi thật lớn tiện nghi giống nhau lúc trước định ra ước định ta sẽ không quên ngươi tiếp tục ngủ say ngươi ta sẽ không quấy nhiễu ngươi mà chúng ta chi gian hứa hẹn ở ta bước lên vĩnh hằng vương tọa ngày đó đó là thực hiện này thiết ngươi cho rằng bổn tọa tưởng tỉnh lại nhìn đến ngươi này phiền lòng tiểu cá trạch nếu không phải ngươi mang đến kia quái vật làm ra như vậy đại động tĩnh bổn tọa sẽ từ ngủ say trung thức tỉnh sao vạn kiếp nói nơi này liền có khí hắn đường đường vạn kiếp lôi thần khống chế thế gian sở hữu ứng kiếp chi lôi chính là lại từ vì gặp qua như lúc trước như vậy trận trượng khủng bố lôi kiếp kia đã siêu thoát rồi quy tắc phía trên đã không thuộc về hắn có thể khống chế phạm chủ quái vật thiên huyết dạ hơi hơi nhũ mày theo sau như là nghĩ tới cái gì kinh hỉ xoay người nhìn về phía vĩnh hằng chi thành phương hướng ngao nô một tiếng kỳ lạ gào giống từ cổ thành chỗ sâu trong truyền đến bao gồm viêm khôi tả diệt ở bên trong chúng ma thú đều trên mặt mang cười nhìn về phía cùng cái phương hướng thiên kia rốt cuộc thức tỉnh đặc biệt là xương giá có vẻ so những người khác còn muốn kích động tinh lượng đến con ngươi phảng phất muốn từ hốc mắt chung nhảy ra tới giống nhau lao đại chủ nhân là lao đại xương giá hưng phấn nhìn về phía thiên huyết dạng thiên huyết dạ khỏe miệng mỉm cười quay đầu nhìn về phía minh diễm nói cha dùng ta vì ngươi giới thiệu hát thủy cốt đủ, huyết chủ đại quân vương bảo bảo thiên huyết dạ phía trước giới thiệu trần tử có thể nói gióng ràng hùng hồn khí thế muôn vàng, chính là đương bảo bảo hai chữ ra tới khi ở đây không quen biết bảo bảo mọi người đồng loạt ngốc rớt minh diễm hai mắt hơi hơi loé loé ý vị thâm trường nói Hắc thủy hài tử sao không nghĩ tới hán cư nhiên cũng thành ma thú của ngươi thạch thật lớn gót sắt đột nhiên từ tầng mây trung bức ra màu đen nghịch đảm chi thủy từ trên trời giáng xuống nó như tơ lụa giống nhau ở trời cao trung xoay quanh lan lộn cự thú khủng bố dáng người tại hạ một khắc xuất hiện ở trước mặt mọi người nó toàn thân che kín huyết sắc vẩy so cự long còn muốn khổng lồ đầu đầu trường hai đối thật lớn sử hiệu kia so chùa triển cổ trung còn muốn khổng lồ hai mắt lòng lánh như dạ thú thị huyết khủng bố quan mang nó toàn thân trên dưới tản mát ra khủng bố kinh người uy áp ở đây mỗi người đều phảng phất thấu bất quá khí tới giống nhau ở nó trước mặt đều nhịn không được thu liễm chính mình hơi thở, căn bản không dám cùng chi chống lại. chính là chính là như vậy một cái có kinh người uy áp khủng bố cự thú, lại ở hai mắt quét đến đứng ở phía dưới bạch đi thiếu niên khi, giữ tận cự miệng lại đột nhiên hướng về phía trước dương lên. ngay sau đó nó nâng lên nó kia thật lớn bàn chân, thẳng đến thiếu niên nơi phương hướng. chú bạc, a o, mọi người ở đây ôm lấy đầu tưởng tượng thấy ngay sau đó sắp phát sinh khủng bố thảm kịch khi, tạc màu đen nghịch đảm chi thủy bao vây nó toàn thân. ở nó xuyên thấu kia hắc đàm đi ngược dòng trong nháy mắt, phanh giống như ảo thuật giống nhau, cự thú nhưng che đậy thiên địa thân hình, nháy mắt hóa thành mini trạng thái, mục tiêu, Bạch Y thiếu niên kia bình thản ngực. Thiên huyết dạ mở ra hai tay, ôm chặt lấy vọt vào nàng trong lòng ngực tiểu gia hỏa, bảo bảo trên mặt thỏa mãn biểu tình, đầu liên tiếp ở thiên huyết dạ trước ngực cổ. A, ta tích chủ bạc, bạc gia rất nhớ ngươi nga. A ô, Ở đây mọi người cơ hồ toàn bộ thạch hóa, như vậy một đầu có khủng bố khí thế uy áp cự thú Lúc này lại dùng bọn họ thấy thế nào như thế nào dâm đãng biểu tình, như tiểu lò lì giống nhau ở thiếu niên trong lòng ngực cắn bớt, nháy mắt, ở bọn họ trên người, một loại tên là nổi ra gà đồ vật một đám chết thảm, rớt đầy đất. Ách! Đánh thức buồn tọa, chính là ngươi cái này trang nộn hẻo lả." Bảo bảo! Đó là cái gì buồn cười tên? Cái dạng gì đồ ngu mới có thể lấy ra như vậy cái khôi hài tên? Bảo bảo còn không có ôn tồn đủ, liền nghe được phía trên truyền đến thảo người ghét thanh âm nguyên bản làm lũng mãn phân mặt nháy mắt âm trầm mà xuống hắn tử thiên huyết dạ trong lòng ngực lần đầu hai mắt trường hướng kia phát ra thảo người ghét thanh nguyên chỗ hai thú cứ như vậy cho nhau nhìn nhau không biết bao lâu mà xuống một khắc thiết một tiếng không tức thanh âm từ bảo bảo trong miệng phát ra hắn tử thiên huyết dạ trong lòng ngực nhảy ra nhẹ nhàng không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực huyền phù ở giữa không trung trước trưởng cách mặt đất giống như nhân loại giống nhau một tay làm ấm trà trang chỉ hướng vạn kiếp lôi thần nơi phương hướng chính là như vậy một cái tiêu chuẩn người đàn bà đánh đá chửi đồng động tác xuất hiện ở một đầu đường đường đại quân vương cấp ma thu trên người ở đây mọi người lại lần nữa bị này đầu quân vương cấp ma thu thạch hóa ta thảo người ra ra nãi mãi bổn tiểu ra gọi là gì yêu cầu ngươi này đầu đại con lửa chọc đánh giá mới vừa rồi chính là ngươi ra hỏa này dóng giạc miệng chó không khạc được ngà voi uy hiếp bổn tiểu ra thân thân chủ bạc dựa người nha nha phi khi dễ bổn tiểu ra thân thân chủ bạc lao tử chết đối ngươi thác đàm đi ngược dòng, phanh như sóng thần màu đen sóng lớn đột nhiên lăng không mà hiện, đánh thẳng vạn kiếp lôi thần nơi phương hướng. Vạn kiếp lôi thần hai mắt ám trầm, làm khống chế thế gian ứng kiếp chi lôi hắn, chưa bao giờ bị như thế vào đầu cái mặt vũ nhục quá, khủng bố tử sát thiên lôi, ở thân thể hắn trùng quanh răng rắc sắt vang lên, huyết chiến chạm vào là nổ ngay. Tiểu chủ nhân, không ngăn cản, thật sự hào sao? Mao mau có chút lo lắng nói, rốt cuộc bọn họ chính là biết vạn kiếp lôi thần lợi hại. tuy rằng bảo bảo không sợ trời không sợ đất chính là này dù sao cũng là ở vĩnh hằng chi thành nếu là hai người chiến đấu khiến cho quá lớn dao động tương cập này phiến thành trì kia hết thở liền không hảo thu thập phần 426 thiên huyết dạ hơi hơi lắc lắc đầu vạn kiếp tâm cao khí ngạo bảo bảo cũng thế làm cho bọn họ hai người chậm rãi làm ở mỹ đi mau mau có chút kinh ngạc nhìn thiên huyết dạng tiểu chủ nhân ý của ngươi là làm cho bọn họ hai cái cho nhau áp chế bảo bảo hiện tại tuy rằng tiến vào thành thụ kỳ chính là kia vạn kiếp lôi thần chính là thượng của ma thú, bảo bảo không chừng chiếm được đến cái gì tiện nghi. Ha ha. Thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, những mày nhìn về phía mau mau nói, người gặp qua bảo bảo khi nào ăn qua mệt. a Mau mau khỏe miệng hơi hơi run rẩy gặp qua quá nhiều lần được không, mỗi lần đều là thua tại ngài lao đại nhân trong tay. Văn hai cổ cường đại năng lượng cho nhau va chạm, mọi người ở đây cầm hộ thể dáng người là lúc, không tưởng được một màn đã xảy ra. hai cái trong thiên địa có thể nói cường đại tồn tại đều vào lúc này tê tâm liệt phế gào giống hắc đàm đi ngược dòng bao vây lấy hai người thân thể màu tím kia chấp thông qua hắc đàm đi ngược dòng ở hai người thân thể phía trên không ngừng tiếp đón mọi người dại ra nhìn trước mắt một màn này này rốt cuộc diễn chính là nào vừa ra a hô hô hai người đều cho nhau thở hồn hển bộ dáng hảo không chật vật có thể nói trai cò đánh nhau hai người cũng chưa chiếm được chỗ tốt nhưng thật ra thiên huyết giả tại hạ phương thích lý nhìn nàng xả môi cười cười. Nhẹ nhàng sờ sờ ngón giữa thượng bộ phục ma đối với Minh Diễm nói, cha, chúng ta tiên tiến thành, mâu thân sự tình, không thể lại kéo. Ân. Minh Diễm gật gật đầu, hắn bế lên trong lòng ngực cái nhân, động tác hảo không mềm nhẹ, theo hắn lạnh lùng vung tay lên, hát diêm liền hóa thành màu đen ngọn lửa chui vào thân thể hắn trong vòng. Viêm khôi tà diệt, an bài những người khác vào ở vĩnh hằng chi thành, về sau sự tình, chờ ta vội xong mâu thân cùng huyền hữu ca ca sự tình, lại làm an bài. Là, chủ nhân. viên khôi tà diệt cung kính túi đầu hẳn là viên khôn tử kim hai người giàu mở cho nhau ôm nhau biến mất ở trước mặt mọi người tiểu dâm lẩm bẩm suy nghĩ muốn lôi đi xương giá chính là xương giá hai song mắt nhỏ vẫn luôn ở bảo bảo trên người đảo quanh hắn không ngừng phải hỏi chờ hai mắt chừng mắt vạn kiếp lôi thần bảo bảo lão đại ngươi không có việc gì đi muốn hay không ta đi thế ngươi giáo hơn hắn bảo bảo thở phì phì quay đầu trong miệng chỉ phát ra một cái đơn âm tiết chữ lan xương giá nhụt trí bị thương túi đầu chỉ có thể tùy ý tiểu dầm đem hắn kéo đi, Thiên Huyết Dạ nhìn thoáng qua mỹ ảnh cùng vô cực, lại không có phát hiện Minh huyễn Ly thân ảnh, đỉnh mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. "Đêm Nhi, làm sao vậy?" Minh Diễm phát hiện chính mình nữ Nhi thất thần, có chút lo lắng dò hỏi, Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu, mang theo Minh Diệm dẫn đầu tiến vào Vĩnh Hằng Chi Thành. Khái khái khái bóng loáng tỏa sáng trên sân nhà, truyền đến thật mạnh hồi âm, bước chậm ở Vĩnh Hằng Chi bên trong thành, tất cả mọi người phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán, này tòa cổ vật kiến trúc Đối với này đó huyết yêu tộc tới nói có một loại mạc danh quen thuộc cảm, thật giống như nơi này rõ ràng chính là huyết linh thanh giới phiên bản, chỉ là, nói vậy huyết linh thanh giới một mảnh hắc ám, nơi này là quang minh quốc gia. Thiên huyết dạ minh diễm mang theo thiên Khuynh thành đi tới Vĩnh Hằng Chi thành nhất trung tâm tháp đỉnh vùng trong, bảo bảo vô tâm muốn theo đuôi đi vào, lại bị Thiên Huyết giả ngăn cản, rốt cuộc, kế tiếp nàng phải làm đến sự tình không thể cho phép chút nào quấy rầy. Đi vào vùng trong, Minh Diễm nhẹ xoa đem thiên Khuynh thành vùng hắn tuấn mị thống khổ tụ lại vì hắn người yêu thương đã chịu thống khổ mà thống khổ thiên huyết dạ đánh giá thiên khinh thành nàng bám vào ở đại hát trên người linh hồn càng ngày càng bắt được yên yên cùng ngự hồn dùng để vây khốn nàng linh hồn lưu huỳnh hòa lý hỏa cũng càng ngày càng thưa thớt ngủ say chung hai cái tiểu tinh linh kia trầm trọng mí mắt cũng ở trầm rãi nhảy lên này chứng minh bọn họ đang ở thức tỉnh cũng liền đại biểu cho thiên khinh thành đại nạn đã đến cha ngươi không cần lo lắng vô nhược đã đem trọng tố thân thể phương pháp giao dư ta Mẫu thân thực mau liền sẽ thức tỉnh. Nhìn chăm chú vào nữ nhi kiên định hai mắt, Minh Diễm không chút nghi ngờ gật gật đầu, hắn ôn nhu khẽ vuốt Thiên Khuynh thành kia hư vô mặt đẹp, hơi hơi sườn khai thân thể làm Thiên Huyết dạ lại đây. Thiên Huyết dạ hít sâu một hơi, mục diện mạo bên ngoài sinh chú thi triển lên rất là phức tạp, đầu tiên nàng yêu cầu đem Thiên Khuynh thành hồn phách cùng đại hắc thân thể chóc, nhanh chóng dùng chú ngữ đem Thiên Khuynh thành hồn phách bám vào đến tân thân thể phía trên, chỉ là như vậy còn chưa đủ. nàng yêu cầu đem huyết tang quả trong đó huyết mạch tinh hoa tinh luyện mà ra giao cho tân thân thể sở cần máu lại đem huyết lang người vương bất tử chi tâm nạm nhập thiên khuynh thành thân thể trong vòng lại lấy chói hồn ngọc đem này linh hồn vĩnh cửu bám vào ở trong cơ thể mà càng thêm khó giải quyết chính là ở nàng hoàn thành này hết thể thời gian trong vòng trước hết cần sắp sửa đại hắc ma hạch cùng hắn thân thể tương dung hợp bởi vì ở thiên khuynh thành hồn phách rời đi đại hắc thân thể trong nháy mắt kia hắn thân thể sẽ nhanh chóng lao hóa khô héo nếu thời gian điểm không đúng như vậy hết thể liền sẽ thất bại trong găng thức đừng nói thiên khuynh thành không thể sống lại ngay cả đại hắc cũng sẽ từ trời đất này chi gian hoàn toàn biến mất thạch thiên huyết dạ trắng non tay ở phục ma phía trên nhẹ nhàng một mạng một đạo màu đen quang mang hiện lên huyết tăng quả trói hồn ngọc nhảy lên huyết lang người vương trái tim cùng với ở thương nguyệt tuyết quật bên trong tiêu cụ lấy thiên khuynh thành huyết nhục đúc mà thành thân thể toàn số xuất hiện ở hai người trước mặt nhìn huyên phu ở không chung mấy thứ vật thể thiên huyết dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi ngay sau đó nàng mở ra bàn tay ở tay nàng tông một viên tinh lượng ma hạch ảm đạm lập lòe quan mang cha khi ta đem mẫu thân linh hồn chóc đại hát thân thể trong nháy mắt kia ngươi nhanh chóng đem này ma hạch rót vào đại hát thân thể trong vòng một khi một diện mạo bên ngoài sinh chú bắt đầu thi triển ta cần thiết 12 vạn phần chuyên chú đại hát sinh tử liền giao cho ngươi minh diễm tiếp nhận thiên huyết giả trong tay ma hạch dao động không kinh hai mắt hơi hơi loé lóe gật gật đầu hắn xoay người nhìn về phía thiên khuynh thành phương hướng Xuyên thấu qua ái nhân kia suy yếu linh hồn Hắn lại lần nữa nhìn chăm chú vào kia cụ tàn phá bất kham thân thể Hắn ma thú Hắn đã từng một lần từ bỏ bọn họ Chính là bọn họ lại vì hắn Vì nàng ái nhân Không chút do dự hy sinh chính mình Đem ma hạch từ thân thể của mình chung sinh sôi chóc Này muốn bao lớn dũng khí cùng chịu đựng bao lớn thống khổ mới có thể làm được Hắn lại rõ ràng bất quá Liền giống như năm đó tâm chết hắn Sinh sôi chóc chính mình bản mạng tinh nguyên khi giống nhau Nắm thật chặt trong tay ma hạch. minh diễm ý bảo thiên huyết dạ có thể bắt đầu rồi thiên huyết dạ nhắm hai mắt hít sâu một hơi đương nàng lại lần nữa mở hai mắt khi trong mắt không còn có chút nào tạp nghiệm xích màu trắng hàn băng thánh viêm từ tay nàng thượng dũng dược mà ra trong khoảng thời gian ngắn phòng trong vòng độ ấm cấp tốc giảm xuống tay phải nhẹ nhàng vung lên huyết tang quả bắt đầu chuyển động lên cùng hàn băng thánh viêm tiếp xúc trong nháy mắt kia nó kia trong suốt mặt ngoài bắt đầu có biến hóa ra hỏa tan nháy mắt đặc sệt máu từ trái cây trong vòng dũng dược mà ra thiên huyết dạ tay nhẹ nhàng vừa nhấc máu giống như tơ lụa lửa mang giống nhau ở không trung bay múa chỉ là tiếp theo nháy mắt lượn lờ ở trên đó màu trắng ngọn lửa nháy mắt đem chúng nó đóng băng liền như vậy đông lại ở giữa không trung một tia mồ hôi mỏng từ thiên huyết dạ cái trán phía trên hoa hạ minh diễm hơi hơi tiến lên cứng như sắt thép bàn tay có chút cứng đờ lại không mất ôn nhu thế chính mình nữ nhi lau rớt mồ hôi thiên huyết dạ khỏe miệng hơi hơi cong lên một nụ cười ngay sau đó nàng đi vào trước giường hai tròng mắt nhìn chăm chú thiên khuynh thành một lát, tiếp theo nháy mắt đôi tay lại phân biệt phụ thượng ngự hồn cùng yên yên kia nho nhỏ thân thể tỉnh lại đi tiểu gia hỏa nhóm mậu ngân bạch cùng hỏa hồng sắc con ngươi tạch mở ngủ say chung hai cái tiểu gia hỏa có chút mơ hồ nhìn chăm chú vào trước mắt bọn họ lại quen thuộc bất quá người chủ nhân ân trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi đứng lên đi theo thiên huyết dạ tay nhẹ nhàng vừa nhắc ngự hồn cùng yên yên nháy mắt thoát ly thiên khuynh thành thân thể mà ngay trong nháy mắt này kia gắt gao cùng đại hát thân thể bám vào linh hồn hách mà treo không cùng thân thể một phân thành hai chủ nhân mỹ nhân mẫu thân nàng hư mẫu thân liền mau tỉnh các ngươi ngoan ngoãn cùng cha ta đại ở một bên hảo sao thiên huyết giả ôn nhu nhìn yên yên hai cái tiểu ra hỏa hai mắt theo thiên huyết giả ánh mắt nhìn về phía minh diễm nơi phương hướng nhìn đến minh diễm yên yên mắt nhỏ tức khắc sáng ngời hoa là chủ nhân cha tìm đã lâu cha hắn lớn lên giống như chủ nhân hắn hai mắt nhìn chằm chằm chính mình cùng hồn hồn có phải hay không đại biểu hắn cũng xem tới được chính mình thiên huyết dạ nhìn thiên khuynh thành cùng đại hát chia lịa thân thể trong mắt lập lòe đau lòng phức tạp quan mang mẫu thân đại hát đêm nhi hiện tại khiến cho các ngươi tỉnh lại đôi tay ngực phẳng tạo thành chữ thập nhanh chóng kết ấn hưu một trận không biết ngọn nguồn phong đột nhiên ở thiên huyết dạ thân thể chung quanh quát lên nàng kia một đầu mặc phát đón gió mà động chung quanh quần áo cũng theo đôi bay múa một diện mà bên ngoài sinh chú. Tạch tràn ngập sinh mệnh hơi thở màu xanh lục qua mang, đột nhiên tràn ngập toàn bộ phòng. Chương 420 cả nhà đại đoàn viên. Nông đậm sinh mệnh hơi thở bao phủ ở Thiên Khuynh Thành cùng đại hát thân thể phía trên, Thiên Huyết Dạ hít sâu một hơi, đi tới kia cụ dùng Thiên Khuynh Thành huyết nhục đúc thành thân thể trước, nàng giơ tay ở không trung một hoa, kia bị hàn băng thánh viêm đóng băng máu nháy mắt hòa tan, cuốn quanh đến nàng trắng nón đầu ngón tay phía trên. Minh Diễm ở một bên lo lắng nhìn Thiên Huyết Dạ, hắn quá rõ ràng linh hồn trọng tố tân thân khó khăn. Này không chỉ có muốn tiêu hao thi thuật giả đại lượng linh hồn lực, trong đó phức tạp chỉnh tự làm việc, càng là ra không được chút nào sai lầm, có thể thấy được thiên huyết Dạ lúc này thân thể cùng tâm lý thượng áp lực dữ dội to lớn. Thiên huyết Dạ nhắm hai mắt minh tưởng một lát, đương nàng lại lần nữa mở hai mắt kia trong nháy mắt, huyết sắc trong mắt, buộc phát ra kiên định quan mang, đầu ngón tay nhẹ nhàng cắt qua thiên khuynh thành thân thể kia tái nhật làn da ngón tay phía trên máu nháy mắt chui vào miệng vết thương trong vòng, màu đỏ máu. Giống như mạng nhện giống nhau nhanh chóng che kín Thiên Khuynh Thành thân thể. Thiên Huyết Dạ nhìn Thiên Khuynh Thành kia tái nhợt không hề nhan sắc ra thịt, dần dần bắt đầu khôi phục hồng nhuận, nàng cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Minh Diễm nhìn kia dần dần khôi phục hồng nhuận thân thể, hắn kia cương ngạnh lạnh băng trên mặt, cũng rốt cuộc hiện lên một mặt chờ mong biểu tình. Ngay sau đó, Thiên Huyết Dạ đi vào Thiên Khuynh Thành tàn hồn trước mặt, nàng đối với Minh Diễm hơi hơi ý bảo, tại hạ một khác, nàng đôi tay hướng về phía trước nhắc tới, Thiên Khuynh Thành tàn hồn hoàn toàn thoát ly đại hắc thân thể. Mà Minh Diễm liền tại đây một khắc tiến lên, tay cầm đại hắc ma hoạch, hung hăng ấn vào đại hắc chán trung tâm. Tạch một trận cường quang hiện lên, một đôi yên lặng đã lâu màu lục đậm hai mắt, ở quang mang trung đột nhiên mở. Đương đại hắc trong ánh mắt ánh vào Minh Diễm, kia trương lạnh băng khuôn mặt tuấn tú tu khi, một tia kinh ngạc huyền phù ở hắn trên mặt. Thiên huyết dạ thấy được đại hắc thức tỉnh, cũng rốt cuộc yên lòng chuyên chú kế tiếp phải làm. Nàng đôi tay chỉnh hướng về phía trước để huyền tư thế, đem thiên huyết dạ linh hồn dẫn độ đến kia đã chuẩn bị tốt thân thể phía trên. Thách nàng đôi tay đột nhiên nhấn một cái, thiên khuynh thành linh hồn liền như vậy sinh sôi bị đánh vào thân thể trong vòng. ca thiên huyết dạ không chút do dự giả phá chính mình ngón tay, đem vết máu ấn tới rồi thiên khuynh thành cái chán phía trên, giơ tay vung lên, huyết lang người vương trái tim huyền phù ở nàng trước mặt, nàng tay trái duỗi ra, đem kia nhảy lên trái tim nắm giữ ở trong tay chính mình, đầu ngón tay phía trên, hàn băng thánh viêm lại lần nữa huyền phù mà ra, màu trắng thánh viêm, trực tiếp bỏng cháy kia đỏ như máu trái tim, tích từng dọn tâm huyết. Từ nhảy lên huyết lang người vương trái tim chung nhỏ giọt mà ra, hàn băng thánh viêm nháy mắt bao bọc lấy kia từng giọt tâm huyết, hình thành từng viên đỏ như máu băng hoàn, mà xuống một khắc, thiên huyết dạ giơ tay cắt qua thiên khuynh thành ngực, đem kia viên huyết lang người vương trái tim cấy vào thiên khuynh thành thân thể trong vòng. Ách một tiếng phảng phất đến từ địa ngục rên rỉ, từ kia trầm tịch thân thể phía trên phát ra, nhắm chặt hai tròng mắt, tại hạ một khắc đột nhiên mở, nguyên bản hồng nhuận gương mặt, nháy mắt tái nhợt đến không hề một tia huyết sắc, mà ở một bên nhìn mình diễm Khẩn trương về phía trước, đêm nhi, sao lại thế này? Thiên huyết dạ trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, vô nhược đã từng đã nói với nàng, nếu ở thiên khuynh thành thân thể trong vòng cấy vào huyết lang người vương trái tim, như vậy, nàng liền có được một viên bất tử chi tâm, liền sẽ không lại như phạm nhân giống nhau yêu đất, có được cùng huyết yêu tộc giống nhau vĩnh cửu sinh mệnh, chỉ là huyết lang người vương trái tim muốn được đến thật sự quá mức khó được, vô nhược liền không có tại đây mặt trên nói tỉ mỉ. mà lúc này đây Huyền yêu cầu huyết lang người vương trái tim máu cởi bỏ thần cổ chi độc, Thiên huyết dạ chỉ là muốn trợ giúp Huyền đồng thời Thiên khuynh thành cũng có thể đủ có được vĩnh hằng sinh mệnh chỉ là không nghĩ tới nàng tinh luyện ra tâm huyết lại làm Thiên khuynh thành thân thể không tiếp thu được cường đại huyết lang người vương chi tâm thân thể nổi lên bài xích phản ứng làm sao bây giờ nàng nên làm cái gì bây giờ Thiên huyết dạ nháy mắt cũng có chút hoảng thần nàng căn bản bất ngờ sẽ phát sinh tình huống hiện tại mà liền tại đây là nguyên bản nằm ở trên giường đại hắc Suy yếu khởi động thân thể của mình, đi tới thiên huyết dạ trước mặt. Tiểu dạ dạ, dùng ta huyết, phu nhân thân thể phàm thai, khẳng định phụ tải không được huyết lang người vương trái tim. Huyết lang người vương trái tim sở dĩ sưng là bất tử chi tâm, đó là bởi vì liền tính huyết lang người vương thân chết, nó trái tim đồng dạng có được chính mình linh thức. Hiện tại nó đang ở cắn nuốt phu nhân trong cơ thể máu, chỉ có dùng ma thú máu nuôi ngấng, mới có thể cứu phu nhân. Phần 427 chính là đại hắc thân thể của người thiên huyết giả đang muốn nói cái gì minh diễm lại đi lên trước vươn chính mình thủ đoạn không chút do dự phóng tới bên miệng giả phá trực tiếp nhét vào thiên khuynh thành bên miệng ân thiên khuynh thành hai mắt trợn tròn một tia tay ngọt xẹt qua nàng biết hầu nàng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ái nhân trong mắt tràn đầy đau lòng cùng sợ hãi nàng bản năng muốn bài xích nhưng là nàng lại bất lực thành nhi ngoan minh diễm nâng lên một cái tay khác nhẹ nhàng vớt ve thiên khuynh thành kia một đầu tóc đẹp Ta huyết so bất luận cái gì mà thú huyết đều hữu dụng, ngươi ngoan ngoan uống xong đi, chờ ngươi hảo lên, lại cho ta hảo hảo bổ bổ, hảo sao? Lấy ta tái sinh năng lực, điểm này huyết căn bản tính không được cái gì. Thiên khuynh Thành hai mắt nhìn mình Diễm, nàng không mở miệng được, chỉ có thể ở trong lòng quát, ngươi cái ngu nốc, ngươi huyết căn bản vô pháp tái sinh, không cần, ta không cần, Diễm Ca, ta ngăn cản không được. Đấy lòng thị huyết ý thức càng ngày càng nặng, phảng phất muốn đem Minh Diễm thân thể trong vòng huyết rút cạn giống nhau. thiên khuynh thành càng ngày càng sợ hãi nhìn minh diễm càng thêm tái nhợt mặt nàng bất lực nhìn về phía thiên huyết dạ thiên huyết dạ cũng ngốc ngốc nhìn trước mắt đột biến nàng chỉ có thể khẽ cắn môi nhanh chóng đôi tay kết ấn một diện mạo bên ngoài sinh phong ấn cách màu xanh biết vạn tự đồ văn xuất hiện ở thiên khuynh thành thân thể trong vòng thiên khuynh thành kiệt như có như không phản phất muốn thoát sắc mà ra linh hồn bị hoàn toàn phong ấn vào nàng thân thể trong vòng Ánh ở thiên khuynh thành phát hiện chính mình ngón tay năng động nháy mắt nàng đột nhiên nâng lên tay đẩy ra minh diễm tay mà thân thể của nàng cũng trong nháy mắt này hạ truy minh diễm hai mắt vẩn ra tại hạ một khắc đem nàng kia khinh bạc thân thể ôm vào trong lòng ngực ô ngươi vì cái gì liền tính ta nói không nên lời ngươi cũng nên biết đêm nhi ngươi vì cái gì không ngăn cản cha ngươi ô ô thiên khuynh thành thất thanh khóc giống minh diễm sở thừa nhận thống khổ phảng phất cắt ở nàng đầu quả tim giống nhau sinh đau sinh đau mẫu thân ta hư minh diễm tuấn giật trên mặt hiện lên một mạt sủng nịch tươi cười thành nhi ngươi cảm thấy cái loại này tình huống đêm nhi có thể ngăn cản được ta sao hảo đừng khóc có mẹ vừa tỉnh tới liền đem chúng ta đêm nhi cùng ta giáo hấn một đốn ngươi muốn ngoan. ta thiên khuynh thành cảm xúc một kích động mới phản ứng lại đây vừa mới nàng ngự khí có chút quá nặng nàng đau lòng nhìn về phía thiên huyết dạ đêm nhi mẫu thân ân mẫu thân chỉ cần ngươi tỉnh lại cái gì đều không quan trọng thiên huyết dạ lắc lắc đầu tay nàng rũ ở hai bên không biết ở hẳn nhẫn cái gì giống nhau gắt gao bắt lấy quần áo thiên huyết dạ vừa thốt lên xong thiên khuynh thành trong mắt nước mắt như thế nào cũng bao không được lại lần nữa xôn xao chảy ra nàng vươn đôi tay rồi hướng thiên huyết dạ phương hướng ta đêm nhi lại đây mẫu thân nơi này thiên huyết dạ cắn cắn môi nàng hốc mắt có chút hồng nhuận đương minh diễm cũng mỉm cười đối nàng giơ ra bàn tay khi nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc cẩn nhận không được ở nàng nhằm phía thiên khuynh thành cùng minh diễm trong lòng ngực kia một khác trào dâng mà ra một nhà ba người hạnh phúc dưng dưng ôm nhau tiên yên mắt nhỏ hừng đỏ cái mũi nhỏ một túng một túng ngự hồn nhìn đến nàng bộ dáng kia cao ngạo ôm tay bĩu môi thích, nữ nhân chính là như vậy động bất động liền khóc nhẹ chính là liền ở hắn quay đầu nháy mắt hắn hốc mắt nội một tia ngân bạch bị hắn hung hăng đè ép đi xuống chủ nhân tiểu chủ nhân phu nhân chúc mừng các ngươi một nhà đoàn tụ đại hắc vào lúc này tiến lên thân thể hắn vẫn là hiện ra nửa yêu trạng thái lúc này hắn trên mặt mang cười chỉ là bộ dáng thấy thế nào như thế nào thê thảm minh diễm một tay ôm lấy kiểu thê một tay kéo nữ nhi ngẩng đầu nhìn về phía đại hát phương hướng quân nếu ngươi này phân ấn tình ta minh diễm sẽ ghi tạc trong lòng đại hát lắc lắc đầu chủ nhân ở trở thành ngươi ma thú kia một ngày khởi chúng ta liền nổi lên huyết thề cả đời này sinh tử tương tùy nếu không phải năm đó phát hiện phu nhân vẫn chưa thân chết ở cảm giác được ngươi thần thức rời đi thế gian này kia một khắc, chúng ta liền sớm đã tùy ngươi mà đi chủ bạc ngươi đừng khóc được không yên yên vào lúc này huy động tiểu cánh đi tới thiên huyết dạ bên người mắt to đựng đầy ủy khuất phảng phất bị ai khi dễ giống nhau ân ta không có khóc ta là cao hứng ta rốt cuộc rốt cuộc về tới mâu thân bên người còn có ta cha thiên huyết dạ nhẹ nhàng lau rớt khỏe mắt nước mắt ngẩng đầu khỏe miệng nở rộ ra một mạt mỉm cười kia mỉm cười mị mỉ phảng phất nắng gắt đều mất nhan sắc. thiên khuynh thành mỉm cười khẽ vuốt thiên huyết dạ mặt đẹp nhiều năm như vậy làm ta hảo hảo xem xem ta đêm nhi đều trường như vậy cao còn sinh đến như vậy xinh đẹp, trên thế giới này không còn có so với chúng ta đêm nhi càng xinh đẹp người, ngươi nói đúng không, Diễm ca. Thiên Khuynh Thành cười nhìn về phía Minh Diễm, Minh Diễm nhìn kia như hoa sen giống nhau nở rộ tươi cười, ngốc lăng nửa giây, là, là. Ngay sau đó hắn khỏe miệng cũng bứt lên một nụ cười, kỳ thật ở hắn trong lòng, không có người so được với hắn Khuynh Thành. Đêm nhi, mẫu thân không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra. Thiên Khuynh Thành gắt gao ôm lấy thiên huyết dạng, phảng phất phải dùng tất cả đời sức lực giống nhau minh diệm hơi hơi tiến lên đem thiên khuynh thành cùng thiên huyết dạ dùng hắn kia như sắt thép giống nhau cường tráng cánh tay dài đưa bọn họ hung hăng ủng tiến trong lòng ngực nha trù bạc ta tới điểu! khó được hài hòa tốt đẹp hình ảnh cùng với mở cửa thanh bị kia đen như mực bụi bấm tiểu thân ảnh đánh vỡ thiên huyết dạ từ thiên khuynh thành trong lòng ngực ngẩng đầu bất đắc dĩ nín khóc mỉm cười mặt trời chiều ngã về tây vĩnh hằng chi thành trên không Nguồm đâm thượng một mặt kỳ dị màu sắc rực rỡ, một ít huyết yêu tộc tản mạn ngồi ở tường thành phía trên, nhìn lên trời cao. Minh tuyệt cùng viêm khôi tả diệt hai người phối hợp, đã đưa bọn họ toàn bộ an bài thỏa đáng. Đối với bọn họ tới nói, đây là cái hoàn toàn mới thế giới, mà trước mắt một lát thiên lặng, là bọn họ dùng huyết cùng nước mắt khó được đổi lấy. mươi 421 Minh Kính Huyền trở về. Vĩnh Hằng Chi trong thành, thời gian cơ hồ ở vào yên lặng trạng thái. minh tuyệt chờ huyết yêu tộc cùng với thiên huyết giả ma thú đều lợi dụng này khó được cơ hội tốt dốc lòng tu hành cứ như vậy không biết qua bao nhiêu thời gian tàn phá quân đội rốt cuộc lại lần nữa khôi phục lúc trước nguyên khí mà thiên huyết dạ cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này đem mất đi huyễn lực bổ hồi thậm chí đột phá bán thần giai đừng lại lần nữa trở lại thần giai một tinh ma thiên huynh thành từ khôi phục thân thể sau bởi vì thân thể yêu cầu nàng cần thiết mỗi ngày ăn cơm cao giai ma thú máu tươi mà minh diễm là quyết định không cho nàng chạm vào những người khắc máu, vì cái này, ngay từ đầu hai người có chút tránh trước chính là Thiên Quynh Thành, sao có thể sẽ nói đến Động Minh Diễm đâu. Trống trải cực đại phong nội, sở hữu hết thể đều là dùng ánh bạch bảo chạm ngọc chác mà thành, ngồi ở trên giường nam tử, mặt mày tấn hiện mị hoặc, hắn kia huyết hồng hai tròng mắt nhìn chăm chú vào đứng ở trước mặt hắn một thân màu trắng trường sa nữ trang thiếu nữ. Bạch đi thi thiếu nữ một đầu đen nhánh tóc dài buông xuống đến bên hông. chỉ dùng một cái đỏ như máu cẩm mang đai an toàn hệ ở bên nhau, môi hồng răng trắng, không thi phấn trang mặt đẹp lạnh băng một mảnh, liền giống như nước bùn chung một đóa hoa sen như vậy dẫn nhân chú mục làm nam nhân rời không ra hai mắt, nàng thánh khiết đến như thiên thần giống nhau, chỉ là nàng kia một đôi huyết sắc con người, lạnh băng lập lệ thị huyết quan mang, chỉ cần thoáng nhìn, liền làm người đánh mất đụng vào ý. Nghiệm! Không nghĩ tới ngươi xuyên thành nữ trang bộ dáng, còn có vài phần tư sắc, làm buồn tọa nhìn. Thật là có vài phần muốn liền như vậy bá chiếm ngươi. Mị ảnh nói còn không có nói xong, thiên huyết dạ lạnh băng trong ánh mắt đột nhiên tản mát ra một mặt túc sát qua mang, nàng lạnh lùng nhìn hắn, không cần ngôn ngữ, đã biểu hiện ra nàng có bao nhiêu bất mãn cùng không kiên nhẫn.